Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện vượng gia tiểu nông nữ. chương 66, Trường Hữu Khánh tất nhiên là đồng ý, sau khi ăn cơm chiều xong liền bắt tay vào làm đem cành lá hương bồ đến ngồi ở trước cửa nhà chính thừa dịp sắc trời còn chưa có đen tối mịt thì bắt đầu chậm rãi đan giỏ. Trương Hữu Khánh luôn quen tay đan với những thanh tre cứng chắc, nhưng với cành lá hương bồ này thì nó rất mềm dẻo, nên làm hơi có chút không thuận tay, đan có chút chậm chạp, phải mất 3 4 ngày tranh thủ thời gian sau buổi cơm chiều mới đan xong một chiếc giỏ từ cành lá hương bồ. Mấy ngày nay, sau khi Trương Vân giúp Chu thị dọn dẹp xong, liền ngồi trên băng ghế dài trước mặt cha nhìn cha đan giỏ rồi giúp đỡ một tay, rốt cuộc cuối cùng cũng hoàn thành, Trương Hữu Khánh cắt bỏ những đoạn cành lá hương bồ dư thừa xong gọi Trương Vân đến đưa cho nàng. Vân Nhi, được rồi Trương Vân cầm lên nhìn chiếc giỏ hương bổ lên, tổng thể nhìn không được đẹp, còn hơi cong cong xiên vẹo một chút, một số chỗ thì bị xẹp xuống, trông không được cứng thành khuôn hình tí nào. Trương Hữu Khánh vừa thu dọn đồ trên mặt đất, vừa nói, Vân Nhi, sao con lại nghĩ tới dùng thứ này để đan bệnh vậy, cha thấy nó không được vững chắc cho lắm, với lại còn hơi mềm, so với giỏ che thì kém hơn nhiều. Trương Vân nhìn thứ trong tay siêu siêu. Vẹo vẹo quả thật là không được, đương nhiên nàng cũng biết chuyện này không liên quan đến cảnh lá hương bồ, mà bởi vì cha nàng không biết cách đan bệnh cái này thế nào, việc này đã có chút khó khăn rồi. Ngày hôm sau, Trương Vân thừa dịp lúc chu thị trở về từ dưới đồng ruộng, nương người có biết trong thôn chúng ta có ai giỏi đan lát không? Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ đến việc này, nàng muốn tìm một người có tay nghề đan lát giỏi, để thử xem có thể đan bệnh ra được cái giỏ thành hình hay không, nếu không có ai thì việc này chỉ có thể từ bỏ. Chu Thị đang giúp nhà bột chuẩn bị làm bánh nướng áp chảo, nghe Trương Vân hỏi như vậy, không chút nghĩ ngợi liền thản nhiên nói, nếu nói người đan bệnh này nọ giỏi, thì đương nhiên nhà thiết mộc, nhà mẹ đẻ nàng chính là chuyên môn đan bệnh đồ để bán, các cửa hàng đều cố ý chạy tới nhà nàng để thu mua đồ tay nghề thủ công vô cùng tốt. Nhà thiết mộc cũng chính là nương thường mãn, Trương Vân trong lòng động đậy, nghĩ sao mà khéo như vậy, giờ làm thế nào có thể đến nhà thường mãn đây, chưa kể cha nương nhà người ta có khi còn không vui khi thấy nàng nữa, rồi lỡ đến khả năng gặp thường mãn, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên. Trương Vân không hỏi thêm câu nào nữa, đem chuyện này để trong lòng, sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng nằm trong ổ chăn trên giường suy nghĩ lung tung, sợ rằng gặp phải thường mãn, rồi có khả năng đem vấn đề kiếm tiền này bỏ qua, dường như cũng không đáng giá lắm, chẳng lẽ cả đời này nàng còn có thể không gặp thường mãn, tất cả mọi người đều ở chung trong một cái thôn, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó chạm mặt nhau cho nên dù có muốn trốn tránh cũng không được. Sau khi suy nghĩ như vậy. Trương Vân liền dứt bỏ những cố kỳ, băn khoăn trong lòng mình lại quyết định đi một chuyến thường ra, xem có thể nhờ được nương thường mãn giúp đỡ đan bệnh cành lá hương bồ được hay không, nếu có thể đan thành sản phẩm thì còn phải cầu nhà người ta chỉ dạy một chút bí quyết mới được. Trong lòng đã quyết định sáng sớm hôm sau, Trương Vân sách giỏ lên lưng đi đến phương hướng nhà thường ra, nhưng Trương Vân không định tiến vào nhà thường ra như thế này, tóm lại vẫn tránh thường mãn một chút thì tốt hơn, vì vậy nàng đi tìm thường quyên giúp đỡ. Khi đến nhà thường quyên, cha nương của thường quyên đã đi xuống ruộng làm việc còn thường đông thì không biết đi chơi ở đâu, trong nhà chỉ còn lại một mình thường quyên, nhìn thấy Trương Vân đi tới đây, thường quyên có hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi gì, liền lôi kéo nàng vào trong phòng, hai người ngồi trên giường nói chuyện. Cái gì, người muốn ta giúp tìm nhị bá mẫu còn phải thừa dịp mãn từ ca không ở nhà, người cứ như vậy không muốn gặp hắn sao. Thường quyên vẫn là đau lòng thường mãn, nghĩ Trương Vân thật nhẫn tâm, ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Trương Vân nghe nói như vậy, không khỏi rũ hai chồng mắt xuống, chân nhẹ nhàng trà trà dưới đất, thấp giọng nói, người cảm thấy, hắn gặp mặt ta thì có thay đổi được gì ta đây là vì tốt cho hắn mà thôi. Thường quyên trong lòng không khỏi bực mình, thật muốn đi đến bắt lấy tay Trương Vân, hung hăng lắc thật mạnh, để cho nàng tỉnh táo hơn, có thể thấy rõ được mãn từ ca có bao nhiêu quan tâm đến nàng. Khó chịu thì khó chịu, nhưng ai bảo Trương Vân là tìm muội tốt nhất của nàng, Thường Quyên cuối cùng cũng đồng ý, lập tức đứng dậy, ngươi ngồi ở đây chờ đi ta sang cách vách nhìn, xem nhị bá mẫu có ở nhà hay không. Trương Vân đang muốn dặn dò thêm một tiếng, thì thì Thường Quyên quay đầu lại nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn xem mãn từ ca có ở đó hay không, không cho các ngươi chạm mặt là được nói xong liền chạy ra ngoài, Trương Vân có thế này mới an tâm ngồi chờ. Thường quyên đi một hồi liền trở về, chạy vào trong phòng, vân nhi, nhị bá mẫu vừa lúc ở nhà, mãn từ ca đã đi xuống ruộng rồi, người nếu muốn đi thì đi nhanh thôi Trương vân vội từ trên rừng nhảy xuống, lôi kéo thường quyên chạy ra sân, đi sang nhà thường mãn ở bên cạnh. Trước khi Trương Vân Xuyên qua đến đây thì cũng đã đi theo chương trình đến nhà thường mãn vài lần còn với nàng thì cũng là lần đầu tiên đến đây, nhà thường mãn và nhà thường quyên giống nhau, bên ngoài được bao quanh bởi những bức thường đất so với hàng rào nhà nàng tốt hơn, có thể ngăn chút gió mưa đi lên mấy bước liền thấy cửa sân đang rộng mở thường quyên cùng Trương Vân trực tiếp đi vào. Sau khi bước vào sân, liền nhìn thấy có ba gian phòng phôi đất cộng thêm một gian phòng chính tường ngoài đã được chỉnh sửa qua nên trông bằng phẳng và chắc chắn, không giống như nhà của nàng, lớp đất vàng trên tường có chút bong chóc ra từng mảng, cả sân rộng thoáng hơn trương ra một chút, góc xó còn có cây đào chờ đến lúc hoa đào nở rộ thì trong sân này thật sự rất đẹp mắt. trương Vân đi vào thoáng liếc mắt nhìn quanh trong sân một cái, thường quyên thì lớn tiếng gọi nhị bá mẫu. Ai, Tiểu Quyên à, ta đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, cháu đi đến phòng đây ngồi đi trong phòng bếp truyền ra một tiếng gọi Thường Quyên nhìn Trương Vân, thấy nàng gật đầu, hai người cùng nhau bước đi vào phòng bếp. Sau khi hai người bước vào, chỉ thấy nương thường mãn Tiểu Thị đang đứng bên bếp lò, đang bận rộn nấu hai nồi trên bếp một lúc một nồi đang khuấy cháo bột ngô, nồi còn lại nấu bánh bột ngô, nghe thấy tiếng bước chân của hai người, liền quay đầu lại nhìn xem. Nhìn thấy Trương Vân Tiệu thì có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút liền cười nói, là Vân Nhi à, tiểu Quyên sao cháu không nói sớm là Vân Nhi cũng tới đây, cháu xem trong tay ta lúc này cũng không rảnh, trong bếp lại nhiều khói lửa nóng, nên cháu đưa Vân Nhi đi lên nhà chính ngồi đi ta cái này cũng sắp xong rồi. Tiểu thị nhìn rất thoải mái, thấy Trương Vân cũng không xấu hổ, ngại ngùng, giống như trước khi chưa bao giờ Trương ra bọn họ từ chối cầu thân, Trương Vân ban đầu có chút lo lắng về điểm này, thì lúc này tất cả đều biến thành hư cho, không có chuyện gì cả trên mặt liền nở nụ cười tím, không có gì ạ, cháu ở nhà hơn phân nửa thời gian là ở trong phòng bếp, sao có thể ngại khói lửa ạ. Trương Vân vừa nói xong, Thường Quyên liền chạy đến trước bếp lò cười nói, nhị bá mẫu, cái khác cháu không thể giúp, nhưng giúp người nhóm lửa thì cháu làm được, nói xong liền ngồi xổm xuống để giúp đỡ nhóm lửa. Tiểu thị cũng không quá khách sao, chỉ cười trêu Tiểu Quyên chính là đau nhị bá mẫu a, nếu nương cháu thấy, chỉ sợ sẽ ghen tị cho coi Thường Quyên bị lời nói này chọc cười thích thú, Trương Vân cũng đi giúp một tay, cầm lấy băng ghế đặt xuống ngồi bên cạnh Thường Quyên, nhưng người thoáng đánh giá Thiệu thị. Tiểu thị nhìn qua chính là người lanh lẹ, đầu tóc trải gọn gàng không dối, quần áo mặc trên người dù chất liệu vải không tốt nhưng rất sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, toàn thân rất giản dị, cả người trông tràn đầy năng lượng, làm việc cũng lưu loát gọn gàng. Không lâu sau đã đem cháo ngô nấu xong, một nồi khác bánh bột ngô cũng nướng xong, bỏ đầy trong cái bát lớn. Nhìn thấy thiệu thị hết bận rộn ở trên bếp rồi, Trương Vân cùng thường quyên vội đứng dậy, thiệu thị cười tạp dề ra, rửa sạch tay, liền cười nói, đều đi lên nhà chính ngồi đi. Trương Vân và Thường Quyên đi theo sau Thiệu Thị vào nhà chính Thiệu Thị mời hai người ngồi trên ghế rồi mở miệng Vân Nhi có chuyện gì cần tìm thím vậy. Thiệu Thị tự nhiên biết rõ từ sau khi chuyện đó xảy ra Trương Vân liền không qua lại đến nhà nữa mà lúc này lại lôi kéo Thường Quyên cùng đi qua tất nhiên là có chuyện cho nên nàng liền trực tiếp hỏi. Trương Vân biết người nông dân đều bận bịu Tiểu thị vừa nấu bữa sáng xong, đương nhiên là phải đưa đi cho người nhà làm ở dưới rộ ăn, vì vậy nàng cũng không quanh co lòng vòng, miễn cho để lãng phí thời gian nhà người ta, lên mở miệng nói tím, là như vậy, cháu nghe nương cháu kể, người đan bệnh vô cùng tốt là một tay nghề thủ công được tổ truyền truyền lại. Hiểu khánh tàu từ khen ta quá rồi, từ sau khi lấy chồng gà đến trong thôn thì cũng không có làm nhiều cái này, chủ yếu là đan biện một số đồ đặc trong nhà cần dùng thôi, nếu có đồ tốt hơn thì đưa đến cửa hàng để bán, nhưng từ sau khi sinh thường phú, vì phải chăm sóc hắn nên cũng lâu rồi ta không có động tay vào làm cho nên nào còn tay nghề nữa thiệu thì cười khoát tay. Trương Vân nghe vậy thì có chút do dự, sau đó nghĩ lại, dù sao cũng đã đến rồi, thử xem cũng được tốt hơn là cứ từ bỏ như vậy, nghĩ vậy Trương Vân liền nói, tím khách khí rồi, tay nghề thứ này, sao nói đánh mất liền đánh mất được cháu lần này đến đây là muốn tím giúp đỡ một việc, giúp đỡ cháu đan bệnh một vài thứ. Vậy đến cũng không khó, cháu muốn đan bệnh cái gì thì cứ nói với ta, dù sao cũng chưa nói tay nghề, nhưng đan bệnh một số thứ trong nhà dùng thì vẫn có thể được thiệu thì cũng không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Trương Vân nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, thím, xin người chờ một chút, đồ cháu mang đến vẫn để ở sân nhà của tiểu quyên, cháu sẽ đi đến lấy cho thím nhìn xem, xem có thể đan bệnh được không sau khi nghe thiệu thị đồng ý, trương Vân bỏ chạy đi ra ngoài và mang theo chiếc giỏ đặt trong sân nhà thường quyên đi lại. Thím, là những thứ này, cháu muốn dùng cỏ khô này, xem có thể đan bệnh thành giỏ, rổ giá được hay không trương Vân đem giỏ đặt bên chân thiệu thị, xoay người lấy một ít cảnh lá hương bồ ở trong tay, nói chuyện liền đưa cho thiệu thị xem. Thiệu thị cầm cành lá hương bồ xem xét Trương Vân lại mở miệng nói tiếp đây là loại cỏ dại ở bên ao hồ, sông suối, người đừng nhìn nó chỉ là cỏ dại, nhưng nó thật sự rất dai, không tin người giật nhẹ thử xem. Thiệu thị nghe Trương Vân nói xong, liền cầm một cành lá hương bồ lên dùng tay kéo qua quả thật nó rất dẻo dai, trong lòng không khỏi cân nhắc loại cỏ dại này phải đan bệnh như thế nào mới tốt được. Tím, nói thật không dối gạt người, trong lòng cháu có tính toán, là thử xem loại con này có thể đan bệnh các đồ dùng sử dụng trong nhà được hay không, nếu thật sự có thể đan bệnh ra được sản phẩm, liền chuẩn bị đi tìm lý chính. Đem loại cỏ này trồng lên sau đó đan thành các sản phẩm gia cụ đem đi bán, nếu chúng ta có thể thành công đi theo cách này, như vậy trong thôn cũng có thêm cơ hội kiếm tiền trương vân trong lòng đã sớm có ý định như vậy, cũng không muốn giấu giếm, vì chuyện nhỏ này mà có thể làm lên cả công việc lớn, mà nghĩ lại, nếu con đường này thành công thì phải mở rộng quy mô, như vậy mới phát triển toàn diện được. Hóa ra ngươi còn có ý nghĩ này, chuyện tốt như vậy, sao không nói trước với ta thường quyên vừa nghe xong, liền bật dậy khỏi băng ghế, vừa hưng phấn lại vừa oán trách. Trương Vân đến cũng không phải muốn gạt thường quyên, chính là trước tiên không biết cảnh lá hương bồ có thể đan bệnh thành công hay không, nàng không muốn quá nhiều người biết, miễn cho đến lúc làm không được ngược lại họa lại rơi xuống từ miệng. Thiệu thì cười tùm tìm nhìn Trương Vân, nằm cũ nhà các ngươi đem phương thức chiết dầu của Tổ tiên nói ra, đã giúp cho thôn chúng ta việc đại sự rồi, hiện giờ ngươi lại tìm ra được cách mới, nếu có thể thành công thì người trong thôn chúng ta đều cảm động, biết ơn tới nhà các ngươi rất nhiều. Tím, sao lại nói vậy được nhà chúng ta cũng là một thành phần trong thôn mà, nếu mọi gia đình trong thôn đều trôi qua những ngày tháng tốt lành thì chúng ta cũng vui mừng chung thay Trương Vân Khiêm Tốn nói vài câu, nụ cười trên mặt Thiệu Thị càng sâu. Được rồi, chuyện tốt như vậy, ta có thể ra được một phần sức lực thì đó quả thật là niềm vinh hạnh, tím sẽ cố gắng đam bện thật tốt, nếu ta không thể làm được thì sẽ đưa đến cho cha ta để họ thử xem sao, nếu có tin tức tốt thì sẽ lập tức báo ngay cho cháu Thiệu Thị đứng dậy vui vẻ nhận lấy. Trương Vân vội vàng cảm ơn, nghĩ Tiểu Thị cũng bận nên không có ý định ở lại quay giày nữa. Cùng thường quyên cáo từ Tiểu Thị còn cố ý tiễn họ đi ra ngoài sân. Trước khi đi, Trương Vân hơi ngượng ngùng nói tím, việc này không biết có thể thành công hay không, nên tím trước có thể hay không đừng nói cho người khác biết được không ạ. Tím biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Tiểu Thị lập tức đồng ý, Trương Vân lúc này mới yên tâm, sau khi chào tạm biệt thường quyên, Tiểu Thị liền chạy đi trở về nhà. chương 67, Trương Vân trở về nhà. Bận rộn với công việc trong ngày, đợi đến chiều tối, lúc mọi người trương gia trở về thì nàng đã nấu xong cơm Cả nhà cùng nhau ngồi quay quần bên bàn trong nhà chính ăn cơm chiều Trương Vân liền đem chuyện hôm nay nói ra cho mọi người cùng nghe Sao con không bàn bạc với cha nương một chút một mình đi thường gia con liền đi như vậy cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ chu thị vừa nghe Trương Vân tự mình chạy đến thường gia, không khỏi lo lắng vội vã nói Nghĩ rằng lỡ như nhà thiết mộc thấy con gái rồi không cho sắc mặt tốt thì rất là lúng túng, ngại ngùng Nương, người xem lại còn cũng không việc gì, thường thím rất thoải mái, còn đồng ý giúp đỡ nữa Trương Vân thấy nương lo lắng như vậy, vội vàng an ủi. Lúc này, chương trình cũng bắt đầu nói, Vân Nhi, trong lòng muội có ý định này, sao không nói chuyện trước với người nhà, ngược lại đi nói với người ngoài biết trước trong lời nói của chương trình có chút không vui, hắn nghĩ lo cho gia đình mình trước, ngược lại nói cho thường ra biết chuyện trước, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Trương Vân cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là nghĩ chuyện giao phó xong rồi nói cho người nhà biết, miễn cho bọn họ khỏi lo lắng, thấy đại ca có chút không vui, vội cười lấy lòng, người khác sao có thể so với người trong nhà được chứ, lúc này muội cũng không còn cách nào khác cầu nhà người ta giúp đỡ, dù sao cũng phải đem sự tình nói ra rõ ràng, như vậy người ta mới đáp ứng, đại ca ca cũng đừng trách muội. Người trong nhà đâu có thực sự cùng nàng so đo, sau khi bị Trương Vân dỗ vài câu, chương trình cũng không nhắc lại việc này nữa, ngược lại, người một nhà lại tán gẫu nói về cành lá hương bồ. Cả nhà đến cùng cũng không xem trọng cành lá hương bồ cảm thấy không có khả thi đan bệnh ra đồ vật tốt, hưng Trương ván muốn thử xem cũng không ngại, ai cũng không có ý phản đối. Được sự đồng ý của gia đình, Trương Vân liền yên tâm chờ đợi tin tức của thường gia thẳng qua đến 4 năm ngày sau vẫn không có tin tức gì từ thường gia truyền đến, Trương Vân muốn đi hỏi một chút nhưng lại sợ gặp phải thường mãn, cũng ngại ngùng làm phiền thường quyên nên chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Nhưng trong nháy mắt đã 3 ngày nữa trôi qua Trương Vân không thể đợi được nữa, nghĩ đến lần trước canh giờ này thường mãn đã đi xuống ruộng nên liền cố ý đi vào giờ này chạy đến thường gia, hẳn là sẽ không đụng gặp phải thường mãn đâu. Khi đến bên ngoài sân thường ra Trương Vân đứng ở trên bậc thềm nhìn vào bên trong, thấy trong sân im ắng, không một bóng người, lúc này càng thêm yên tâm nhất chân đi vào, ở trong sân kêu lên tím có ở nhà không? Ai ở nhà đây ai vậy? Trong phòng bếp vang lên giọng nói, theo sau đó là thiệu thị bước ra thấy là Trương Vân vội cười đi lên chào hỏi, Vân nhì đến à, là tới hỏi chuyện đan giỏ đúng không? Đúng vậy tím thật xin lỗi. Cháu cũng không phải là muốn thúc giục người, chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy mà chưa có tin tức gì nên cháu liền đi qua xem Trương Vân khách khí nói vài câu, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy mình tới để thúc giục họ làm. Thật ngại quá, lẽ ra nên đến sớm nhà cháu để thông báo một tiếng mới đúng, cũng là tại ta lười, trong nhà bận rộn nhiều việc liền không muốn đi ra ngoài thiệu thị vội cười nói. Trương Vân nghe vậy, vội vàng xua tay tím bận bịu việc trong nhà, mà cháu còn đến nhờ người giúp đỡ, là cháu phải xin lỗi mới đúng. Thôi chúng ta đừng khách sáo nữa chuyện là như vậy, cháu đưa cành cỏ cho ta, ta ở nhà 2 ngày nghiên cứu nhưng cảm thấy không chắc chắn, nên nghĩ mang về nhà mẹ đẻ, nhờ cha ta bọn họ giúp đỡ thở xem, mãn tử mang đi theo, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến hôm nay còn chưa thấy trở về thiệu thị đem sự tình nguyên do lần lượt nói ra cho Trương Vân biết. Trương Vân nghe vậy, nghĩ hôm nay sẽ không nhận được kết quả, liền không chậm trễ nữa, cùng thiệu thị khách khí nói vài câu, liền chuẩn bị đi trở về. Vừa mới nói lời cáo từ Trương Vân quay người lại, chỉ thấy thường mãn đang đi tới hướng vào trong sân, trên lưng đeo một cái sọt trong tay còn cầm theo một cái giỏ đan bằng che trúc Mãn từ con đã trở lại, vừa vặn Vân Nhi đến để hỏi tin tức nên con mau đưa đồ cho nàng nhìn một cái thiệu thị liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người con trai đang đi tới, vội vàng lớn tiếng gọi. Thường mãn sách sò trong tay, khi bước lên bậc thang còn chưa kịp nhìn qua trong sân, nghe thấy thiệu thị nói như vậy, bước chân đột nhiên dừng lại cúi đầu xuống, sau một lúc ngừng lại, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trương vân vội vàng đưa mắt sang một bên, không dám nhìn hắn đối diện, luôn cảm giác rất xấu hổ, muốn rời đi càng sớm càng tốt nhưng chuyện đan cảnh lá hương bồ còn chưa có hỏi đâu, lại không tốt cứ như vậy rời đi cho nên chỉ có thể tận lực kiên trì đứng trong sân chờ thường mãn đi lại. Thường mãn đem ánh mắt nhìn ở trên người Trương Vân một hồi, sau đó đi lên bậc thang bước vào trong sân, liền đi thẳng đến trước mặt Trương Vân, đem cái giỏ cảnh lá hương bồ trong tay đưa cho nàng, cái gì cũng không nói. Trương Vân nhanh chóng nhận lấy, hai mắt rũ xuống nhìn giỏ cảnh lá hương bồ trong tay, miễn cho gặp phải ánh mắt của Thường mãn càng thêm xấu hổ. Trương Vân chỉ nhìn lướt qua, liền thấy chiếc giỏ hương bồ trên tay mình được đan ra hình dạng rất tinh xảo, nó cũng giống với hàng mẫu nàng từng thấy qua trong cuộc phỏng vấn, đã có 7-8 phần tương tự rồi, trong lòng không khỏi vui mừng, trên khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười tươi. Tím cái này được rồi, cái giỏ này vừa chắc chắn vừa nhẹ, nhìn cũng không sai biệt lắm, người nhìn xem một cái xem có phải hay không Trương Vân cười, vội đem chiếc giỏ cành lá hương bồ cho thiệu thị xem. Thiệu thị sau khi cẩn thận nhìn kỹ xem xét, không khỏi có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thường mãn, mãn từ cái giỏ này nhìn thế nào cũng không giống với tay nghề của ông ngoại con, động tác trên tay của ông ngoại con ở chỗ góc này lỏng hơn, không giống như cái giỏ này. Thường mãn đứng ở một bên, lặng lẽ đem chiếc sọt trên người xuống, nghe thiệu thị hỏi như vậy, liền thuận tay đem chiếc sọt qua cho nàng, thấp giọng nói, dạ cái này không phải là ông ngoại làm, mà là ông chú đan. Ông chú à, lão nhân ra người không phải đi thường châu sao. Thời điểm nào đã trở lại, tiểu thị vừa nghe càng thêm không hiểu, theo nàng biết, ông chú lão nhân ra người vài năm trước đã được cháu trai ở Thường Châu đón đi, thế nào đột nhiên lại trở lại, nàng một điểm cũng không biết về việc này. Thường mãn hơi khẽ lắc đầu, nhưng, đừng hỏi nữa, trong sọt còn có mấy thứ đây, thường mãn có vẻ như không muốn nhắc đến đề tài này, chỉ tay về phía sọt rồi quay đầu bước đi vào phòng, cũng không quay đầu lại nhìn. Mãn từ có phải con đi Thường Châu hay không? Thiệu thị thấy con trai bước nhanh đi vào liền cất cao giọng hỏi, nhưng thường mãn không trả lời, đi thẳng vào phòng. Tiểu thị thấy con trai vào phòng, mới quay đầu lại, miệng lầm bẩm, thảo nào nhiều ngày như vậy mới trở về nói xong mới bừng tỉnh, vội vàng lấy đồ trong sọt ra đưa cho Trương Vân xem trương Vân nhìn thấy thường mãn vào nhà thoáng yên tâm hơn một chút, vội vàng cầm lấy đồ trong tay thiệu thị đưa qua xem xét hóa ra là ba cái rổ lớn nhỏ khác nhau, đồ thủ công tốt đến mức không còn gì để nói, nếu tất cả đều được đan bệnh theo cách này, thì việc tiêu thụ hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ông chú này của ta tay nghề thủ công thì không có gì để nói ông nội ta cha ta bọn họ đều đi theo ông chú học được cháu trai của ông hiện giờ đang làm sinh ý ở Thường Châu, nghe người ta nói của hàng rất lớn làm ăn tốt cũng có mấy cửa hàng trong nhà nên ông chú ta xem như đi hưởng phúc tuổi già của cháu trai rồi thiệu thị liên miên lại nhảy nói ra. Trương Vân vừa nghe thì nghĩ, lão tiền bối có tay nghề thủ công như thế này thì không còn gì để nói, chính là ông chú trong miệng Tiểu thị hình như không sống ở đây, nói như vậy thì làm thế nào để học hỏi được bí quyết đan bệnh cảnh lá hương bổ đây. Nghĩ đến đây, Trương Vân không khỏi nói, tí mà tay nghề thủ công của lão nhân gia đương nhiên là tốt, nhưng nếu chúng ta muốn đan bệnh ra đồ để bán thì dù sao cũng phải biết cách đan mới được, không biết lão nhân gia người có thể tới đây một chuyến hay không, đem phương pháp dạy cho chúng ta được hay không. Tiểu thị vừa nghe xong thực sự có chút khó xử thường châu xa như vậy, sao có thể đến đây được đang mở miệng định nói gì thì trong phòng đột nhiên truyền ra giọng nói ông chú đã dạy cho con rồi, lúc sau con sẽ dạy lại cho nương. Nàng lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của thường mãn, nói đúng ra là đến lúc đó nàng có thể trực tiếp đến học hỏi thiệu thị, không cần thường mãn tự tay dạy lại cứ như vậy thì nàng có thể tránh hắn khỏi xấu hổ trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trương Vân cũng không biết nên cảm ơn thường mãn như thế nào, do dự một lúc vẫn là không nói gì, trực tiếp đổi thành cảm ơn Tiểu thị, Tiểu thị vội vàng nói đây là làm việc cho thôn, điều này nên như vậy. Trường Vân đã có được tin tức liền chuẩn bị rời đi trước khi đi còn nghĩ tới điều gì đó, tím cháu đối với đan bệnh này một điểm cũng không hiểu, có thể làm phiền toái tím bớt chút thời gian, đến nhà cháu đem phương pháp đan cái này dạy lại cho ông nội và cha cháu hay không, bọn họ đối về nghề thủ công này cũng có năng lực. Được rồi, chờ khi rảnh rỗi, ta sẽ tới nhà cháu thiệu thị không nói hai lời liền đồng ý, Trương Vân lại cảm tạ một phen rồi cáo tư rời đi. Nghe được bước chân Trương Vân rời đi biến mất thường mãn mới từ sau cửa bước ra ngoài, đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm con đường mòn trước cửa, nơi đó đã không còn có bóng dáng của Trương Vân nữa. Tiểu thị vừa mới bước vào phòng bếp nghĩ muốn đưa sọt dồ cành lá hương bồ chi Trương vân, nên vội vàng chạy ta xem có gọi được nàng lại hay không, thì vừa ra phòng bếp đã thấy con trai đứng ở trước cửa, xin ngốc nhìn con đường bên ngoài, trong lòng liền minh bạch dù sao cũng là con trai mình đẻ ra, nào có thể không hiểu được chứ. Trần trừ một lúc Tiểu thị bước đi đến chỗ thường mãn, chờ khi đi đến trước mặt hắn thường mãn mới hoàn hồn lại, thấy nương đang nhìn mình, hắn vội vàng đưa mắt sang một bên nói, cha ở dưới ruộng sợ là quá bận rộn, nên giờ con đi ra đồng giúp đỡ đây nói xong, hắn tiến lên một bước chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu thị giữ chặt thường mãn nói, ở trước mặt nương còn xấu hổ cái gì Tiểu thị cũng quay đầu nhìn về phía ngoài sân, khẽ thở dài, vân nhi là một cô nương tốt, là nhà chúng ta không có phúc khí, nhưng... Thiệu thì quay đầu lại lần nữa, nhìn con trai nói tiếp con cũng đừng nản lòng, Vân Nhi hiện giờ cũng không gà cho nhà khác, vẫn là còn có cơ hội nói xong liền vỗ vỗ bả vai con trai rồi quay người đi vào phòng bếp. Thường mãn nhìn theo bóng lưng của nương, rồi nhìn lại con đường bên ngoài sân, hít sâu một hơi, xài bước ra ngoài, đi đến mảnh đất của nhà mình. Khi Trương Vân trở về nhà, liền bắt đầu bận rộn với công việc ở nhà, nghĩ đến sự thành công của đồ dùng cành lá hương bồ trong lòng rất vui vẻ công việc đang làm trên tay cũng trở nên thoải mái dễ dàng hơn. Đợi đến chiều tối, mọi người trương gia mới từ ruộng đất trở về Trương Vân đem thức ăn bưng lên bàn trước sảnh nhà chính, người một nhà ngồi ăn cơm Trương Vân liền đem chuyện cành lá hương bồ đan bệnh thành đồ dùng kể cho gia đình nghe còn có mấy ngày tới đây thiệu thị sẽ tới để dạy lại cho cha cùng ông nội cách đan bằng cành hương bồ. Người Trương gia vừa nghe vậy cũng có chút vui mừng, nhưng đối với chuyện Tiểu thị đi lại đây chỉ dạy còn có chút khó xử, nhưng ngẫm lại nhà người ta không điều kiện đến chỉ dạy lại kỹ năng tay nghề ra, còn có gì không tốt nữa mà không vừa lòng, nghĩ như vậy nên tâm lý người Trương gia hơi buông lỏng ra. Người một nhà đang nói chuyện, Trương Vân đột nhiên hỏi: "Cha, nương, Thường Châu ở đâu ạ?" Thường Châu Sao lại hỏi về Thường Châu, chúng ta là huyện Sương lại thuộc quyền quản lý của Thường Châu, muốn hỏi ở đâu thì ta cũng chưa đi qua, chỉ biết là nó ở rất xa Trương Hữu Khánh thấy con gái hỏi về Thường Châu, hơi có phần kinh ngạc suy nghĩ một chút liền trả lời vài câu. Nhắc đến Thường Châu ta khi còn trẻ có đi qua Đến đó một lần Nếu muốn đến Thường Châu thì trên đường đi phải đổi thuyền nhiều lần Từ trăm dặm đường đến Sương Nguyên Trấn Rồi lại đi huyện ở bến tàu đợi thuyền Có một con thuyền rất lớn đi Thường Châu Dù sao muốn đi Thường Châu cũng phải mất mấy ngày Đường mới đến nơi Trương Liên Căn ở một bên lầm bầm nói Nhớ tới chuyến đi này lúc còn trẻ Không hỏi có chút hoài niệm Đối với người nông dân Chắc cả đời cũng không thấy ra khỏi thị trấn Lão có một lần đi như vậy Cũng có thể coi là may mắn Nghe Trương Liên Căn nói lời này xong, đôi đũa trên tay Trương Vân không khỏi dừng lại một chút hóa ra Thường Châu lại xa đến thế, nói như vậy thường mãn vì nàng mà bỏ công chạy một quãng đường dài. chương 68 Hiện giờ đã là tháng 2, qua mấy ngày nữa là gần đến ngày thanh minh, cây hương bồ là loại sau khi thanh minh qua đi sẽ phải tiến hành gieo trồng, rồi lại tiếp tục đi qua 3, 4 tháng liền có thể tiến hành cắt lấy lứa đầu tiên, cây hương bồ sinh trưởng rất nhanh, nếu sinh trưởng phát triển ổn định thì qua 2-3 tháng tiếp lại có thể cắt lấy một lần nữa. Trước khi gieo trồng cây hương bồ còn phải ủ phân, phải mất hơn 10 ngày mới được, vì vậy người trương gia sau khi thương lượng xong liền bắt tay vào hành động, trương hữu khánh cùng chương trình mang theo cái giỏ cái rổ đan bằng cành lá hương bồ còn có một chút đồ ăn ngọn non hương bồ xào chín đi đến nhà lý chính đem chuyện gieo trồng cành lá hương bồ nói cho ông biết. Tiếp theo chính là chờ xem ý tư của lý chính, nếu ông đồng ý ủng hộ nhiệt tình thì có thể mở rộng quy mô nuôi chồng, còn nếu có thái độ trần trừ, chờ đợi không mấy ý muốn làm thì trương gia tỏ ý tư muốn nhận thầu cái ao. Thí nghiệm trước nói như vậy sau này cắt lấy, đan bệnh tiêu thụ sản phẩm thì của nhà mình gánh vác hết, nếu tiêu thụ tốt sẽ trả một năm tiền thuê ao, nếu tiêu thụ không tốt thì hạt sen, củ sen, hạt ấu, củ ấu này đó, tất cả trương gia đều lấy ra phân cho trong thôn, nói như vậy, đối với người trong thôn mà nói, vẫn như thường có củ sen, hạt sen, củ ấu, hạt ấu, không có hao tổn cái gì cả. Trương hữu Khánh với chương trình tính toán như vậy nên sau khi sáng sớm thức dậy liền đi nhà Lý Chính còn Trương Liên Căn mang theo chu thị đi xuống ruộng, Trương Vân ở nhà dọn dẹp rồi chờ đợi tin tức của cha cùng đại ca. Lúc chiều muộn người Trương ra trở về mang theo tin vui, Trương Trình vừa vào sân liền vọt vào phòng bếp cười reo lên, Vân Nhi tin tức tốt hôm nay ta và cha cùng đi tìm Lý Chính, Lý Chính đã gật đầu đồng ý rồi. Trương Vân nghe vậy đương nhiên là rất vui mừng, một tay vừa xào rau vừa hỏi, Lý Chính đến cùng là nói như thế nào? Trường Trình búc nước vào trong chậu gỗ, ngồi xổm xuống bên cạnh rửa tay, vừa cười nói, khi chúng ta vừa mới bắt đầu nói thì Lý Chính còn có chút do so dự kết quả nhờ bát đồ ăn mà mụi bảo cha mang đi, Lý Chính mới nếm thử cha nói với ông nếu cây hương bổ đan bện sọt rổ bán không được thì cũng có thể để lại cho nhà mình dùng, hay là để nấu đồ ăn tuyệt đối sẽ không vô ích, Lý Chính vừa nghe xong liền lập tức đồng ý. Trường Vân đứng bên bếp vui vẻ gật đầu. Đó là suy nghĩ lúc đầu của nàng Trồng cây hương bồ không tốn nhiều chi phí Nhiều nhất chỉ tốn một chút công lao động Nhưng nó có rất nhiều hữu ích Suy bụng ta ra bụng người Nàng cảm thấy đây là một việc tốt Lý chính đương nhiên cũng hiểu được điều đó Đặc biệt là đối với người nông dân mà nói Trên bàn ăn có thêm một bát đồ ăn thì cũng tốt củ sen, hạt sen, củ ấu này đó bao gồm cả làm việc dưới ruộng Không phải đều vì ăn cơm Thêm bát đồ ăn, ăn nó cái bụng thôi sao Cho nên nàng tính đến mang theo đồ ăn đi Lý chính bảo đảm sẽ đồng ý trương Vân Tự trong lòng mình rất vui sướng, chương trình ở một bên rửa tay xong đem nước đổ đi, quay đầu lại cao hứng kể, Lý Chính nói muốn đem tất cả ao trong thôn để trồng cây hương bộ ông còn nói, nếu sau này những cái giỏ, rổ này mà bán được thì sang năm sẽ đào thêm mấy cái ao để trồng. Lý chính thôn đồn điền lại một lần nữa không làm Trương Vân thất vọng, đây mới là một cán bộ thôn có thái độ nhân phẩm tốt, sẵn sàng lắng nghe, suy nghĩ vì người dân, nếu cảm thấy một cách hướng phát triển thì không ngại mở rộng phát huy, có một lý chính như vậy, sẽ không sợ rằng trong thôn không thể tìm ra cách làm giàu. Vào buổi chiều tối hai ngày sau, lý chính đã mời các trưởng lão trong thôn đến để bàn bạc chuyện này, và nhận được sự đồng ý ủng hộ của mọi người, chuyện trồng cây hương bồ này liền được quyết định xuống dưới. Sau khi sự tình được quyết định xong, hôm sau thường hướng dương liền triệu tập nam đinh trai tráng trong thôn, đem chuyện này công bố ra bên ngoài cũng thương lượng tốt một hộ sẽ điều động ra một lao động để tiến hành là đất trong ao ủ phân, đợi đến trong tháng 3 là có thể đem cây hương bồ trồng xuống cũng thuận tiện trồng sen trong ao luôn. Trương Vân trước đó đã bảo chương trình nói qua cho Lý Chính biết, nói rằng cây hương bồ nên được đào lên và trồng cùng trong một ngày, và tốt hơn hết là nên trồng xem canh, trồng ba hàng bụi mỗi lần, để trừ lại một khoảng đất trống để trồng một hàng củ sen, như vậy thì hai loại đều phát triển không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể phát triển bình thường mà không bị tổn hại gì. Sau đó, những người dân ở thôn đồn điền, ngoại trừ một số ít lao động ở bên ngoài thì hầu như đều rút ra một nhân thủ, mọi người bắt tay vào chuẩn bị đất, phân bón cho 5, 6 ao bùn trong thôn, với khí thế ngất trời. Các nhóm Nam Đinh đang hăng say làm việc thì các nữ nhân cũng không lạc hậu tụt lại phía sau, ban đầu thiệu thị đồng ý đến dạy cho Trương Liên Căn với Trương hữu Khánh, nhưng sau đó liền truyền biến mở rộng toàn thôn, Trương Vân cùng thiệu thị đã thảo luận qua, nhờ nàng chỉ dạy thôn phụ trong thôn cách đan bệnh như thế nào, như vậy thì năng lực nhân thủ lao động trong thôn được mở rộng có thể bước đầu tiến tới hình thành nên sản nghiệp hóa với quy mô lớn. Thiệu thị đã hứa đồng ý cũng giúp đỡ kêu gọi các nàng dâu, nhóm bà từ trong thôn, sau bữa ăn cơm chiều tối thì sẽ mang băng ghế nhỏ đến nhà mình tập trung ở cánh đồng lúa mạch Chu thị đem tất cả cảnh lá hương bồ trong nhà có đưa ra, nhờ thiệu thị lấy cảnh lá hương bồ này đang làm ngay tại chỗ cho mọi người được biết Lúc này đã bước sang tháng 3 canh giờ trời tối dần dần được chậm lại, sẽ luôn có khoảng một canh giờ từ sau bữa cơm chiều tối, toàn thôn các nàng dâu lớn nhỏ, nhóm bà tử tranh thủ canh giờ này tập trung, cùng nhau học cách đan bệnh cành lá hương bồ, mỗi sau ngày sau bữa ăn cơm chiều thì có thể nhìn thấy top 3 top 5 những nữ nhân cầm băng ghế đi theo từng nhóm nói cười, trò chuyện vui vẻ. Đảo mắt đã đến ngày 6 tháng 3, đó là ngày Tết Hàn Thực Tết Hàn Thực diễn ra trước Thanh Minh 2 ngày Vào hai ngày này không được nổi lửa ăn đồ ăn nóng Mà chỉ có thể ăn cơm nguội các đồ ăn nguội Vì vậy trước đó phải chuẩn bị tốt đồ ăn cho hai ngày này Tết Hàn Thực và Tết Thanh Minh có mối liên hệ với nhau Nên mỗi gia đình đều chuẩn bị đồ ăn, trái cây, tiền giấy, nguyên bảo, hương nến Để đi tảo mộ chuyện học đan bệnh trên cánh đồng lúa mạch tạm dừng sau 2 ngày Để các nàng dâu, nhóm bà từ có thời gian làm việc nhà Ngày hôm nay, sau khi cơm nước xong xuôi, Chu Thị liền bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn chiên rán để nguội cho Tết Hàn thực. Tết Thanh Minh tảo mộ phải làm hoa quả nên Trương Vân ở bên cạnh giúp đỡ một tay. Chu Thị múc bột mì, hòa với nước đập trứng vào, rắc thêm chút muối, dùng tay trộn đều bột mì rồi nhào nặn bột mì thành một khối bột mềm, mịn rồi dùng khăn ẩm phủ lên cho bột nghỉ một lúc. Sau đó lấy một cái thất gỗ phết một tầng dầu cho bột mì lên thất lại phết thêm một lớp dầu lên bột rồi xoa thành từng dài dài như chiếc đũa, xếp thành từng lớp vào chậu từng lớp từng lớp đều phải thoa lên một lớp dầu từ đầu đến cuối. Chu thị bên này đang xoa xoa nặn bột mì, liền kêu, vân nhi, đến lúc bác chảo dầu được rồi, nương làm một chút nữa là xong thôi, lát nữa là có thể chiên. Trương Vân vội vàng đáp ứng, mở nắp ra rồi đổ dầu vào nồi, đổ dầu gần non nửa nồi rồi cho thêm củi vào bếp lò đun cho dầu nóng lên. Nương, dầu nóng rồi Trương Vân thấy hơi nóng trong nồi tỏa ra, nhìn ngó một cái thấy dầu nóng không sai biệt lắm liền gọi Chu thị. Chu thị bên kia cũng làm xong rồi, liền bưng lấy chậu gỗ đi lại đặt ở trên bếp, tay trái cầm một đầu sợi bột mì bỏ vào miệng nồi, tay phải cầm mì, khoanh tròn, cầm lấy một đôi đũa, giữ chặt bột sợi mì đã được bọc dùng hai tay giữa hai đầu và kéo ra, sau đó cho vào chảo dầu, khi thấy dầu nóng, lập tức xoay vặn một đầu bột mì lại, rồi rút đũa ra, sợi bột mì ở trong chảo dầu chiên lên thành hình, khi chín vàng thì vớt ra nhìn thấy những miếng bánh răng nguội lấy ra khỏi chảo dầu bỏ vào bát mùi thơm tỏa ra trương vân nhịn không được cầm một miếng cho vào miệng chỉ cảm thấy vị mặn giòn xốp thơm ăn rất là ngon không khỏi cười nói nương con có thể lấy miếng bánh này cho hưng từ ăn hay không hắn khẳng định sẽ thích ăn lấy một ít thôi thứ này ăn rất nóng không thể ăn nhiều hơn nữa còn phải giữ lại cho nguội để làm bữa ăn cho hai ngày sau chu thị biết con gái rất thượng đệ đệ nên cũng không đồng ý chỉ bảo nàng lấy một ít đi Giả Trương Vân vội vàng đáp ứng cầm lấy cái bát nhỏ, lấy hai cái thanh bánh dài bỏ vào bát chạy ra ngoài sân, đi đến bên vũng ao bùn, liền tìm thấy Trương Hưng đang chơi đùa ở đó. Hưng tử, mau rửa sạch tay đi, thì có đồ ăn ngon cho đệ đây Trương Vân chạy tới sau lưng Trương Hưng, túm lấy hắn, vội vàng kéo hắn đi rửa tay trong ao rồi mới đưa bát cho hắn nha đại tỷ, trên bánh hàn thực à Trương Hưng nhìn thức ăn thơm vàng trong bát Hai mắt lập tức cười biến thành hình trăng lưỡi liềm Đưa tay cầm một miếng bỏ vào miệng, ăn giòn giòn, cứ nói là ngon Nhìn thấy Trương Hưng được ăn say xưa như vậy Những đứa trẻ khác đang chơi đùa bên bờ ao lần lượt ảo ảo xông tới Trương Vân nhìn trong bát chỉ còn hơn 10 khối bánh Mà người lại nhiều như vậy chia không đủ nên liền lấy tay bẻ đôi khối bánh ra Các người đều đi rửa tay đi Sau khi rửa tay xong thì mỗi đứa đều có phần không cần phải gấp gáp Nhóm bọn nhỏ vừa nghe nói như vậy, liền ngồi xuống bên ao rửa tay, từ trong nhóm trẻ con chui ra một bóng dáng người lẻn đến bên cạnh Trương Vân, nàng nhìn lên, hóa ra là câu từ. Vân nhi, tỉ tỉ, đã lâu rồi đệ không tới nhà tỷ chơi cầu từ ngẩng mặt lên cười nhìn Trương Vân nói, Trương Vân đưa tay ra bóp nhéo khuôn mặt của hắn, thừa dịp những đứa trẻ khác không chú ý, từ trong bát lấy ra hai miếng bánh nhét vào trong túi hắn rồi mở miệng nói nhỏ, hai cái này cho đệ cất giữ về nhà ăn, cũng đừng cho mấy đứa khác nhìn thấy. Cầu tử thấy Trương Vân đối tốt với hắn như vậy, không khỏi vui mừng nở hoa, vội dùng sức gật đầu Trương Vân vỗ xuống mông hắn thúc giục, còn không mau đi rửa tay đi, đợi bị ăn hết sạch thì đừng có khóc nhè nhé. Dạ cầu tử nhanh chân chạy tối bờ ao chen người vào trong đám bọn nhỏ khác ngồi sổm rửa tay, chờ bọn nhỏ rửa tay xong đều vây quanh đi lại. Trương Vân đem bánh phát cho từng đứa trẻ một lũ trẻ vội vã bỏ vào trong miệng cắn lên ăn một cách ngon lành thơm ngào ngạt miệng còn cười ha ha rất vui vẻ. Này, Vân Nhi, trong nhà là đồ ăn ngon, sao không cho chúng ta nếm thử vậy Trương Vân đang cười nhìn bọn trẻ ăn thì phía sau có tiếng gọi nàng xoay người lại vừa thấy hóa ra là Thường Minh đang ủ phân trong ao. Mấy ngày nay, các nam nhi trong thôn sau khi cơm nước xong thì sẽ đi đến ao bùn để giúp đỡ ủ phân, trước đó đã làm xong 4-5 cái ao bùn rồi, hôm nay chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng là cái gần với nhà Trương Vân nhất thấy thường minh gọi như vậy những nam nhi khác cuốn cao ống quần đang đứng trong vũng bùn súc phân xuống ao tất cả đều cười ảo ảo reo lên đúng nha tại sao chúng ta lại không có trương thấy bọn họ đều đang trêu chọc chính mình không khỏi tức giận đáp lại các ngươi lớn như vậy còn muốn ăn đồ ăn của bọn nhỏ ăn có thấy xấu hổ hay không nói xong cuối người nhìn bọn nhỏ đối diện hỏi các ngươi nói đi bọn họ xấu hổ hay không xấu hổ a Nhóm bọn nhỏ cũng hiểu được đạo lý, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nên khi nghe Trương Vân nói như vậy, tất cả đều ào ào gật đầu, lè lưỡi, nhìn những nam nhi lớn tuổi hơn bọn họ nhiều đang đứng làm việc dưới ao cùng nhau hét lên, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Trương Vân nhìn thấy tình cảnh này rất thích thú cười khúc khích khanh khách không ngừng, mấy nam nhi ở dưới ao cũng cười ha ha theo, lúc này Thường Minh cười xong liền đi xuống ao, thì phía sau hắn là Thường Mãn cũng xuất lộ ra Trương Vân một chút gặp hắn mắt đối diện. Chương 69, Trương Vân di chuyển ánh mắt sang một bên, hoán gọi, "Hưng Tử, đừng chơi quá muộn, về nhà sớm một chút." Thấy Trương Hưng đồng ý, liền cầm bát xoay người chạy đi trở về. Tết Hàn thực qua đi chính là Tết Thanh Minh, hàng năm vào Tết Thanh Minh việc tế tổ tảo mộ là một sự kiện trọng đại lớn, đợi đến ngày này thì Trương gia cha con ông cháu mang theo đồ chu thị đã chuẩn bị, đi đến phần mộ tổ tiên để tế báo tảo mộ mà Chu thị cùng Trương Vân không thể đi theo theo phong tục thì nữ nhân không được tham gia vào việc tảo mộ. Tuy nhiên, vào ngày này nữ nhân có thể đi dạo chơi, nhưng mùa này thì việc nhà cửa, ruộng đất đều rất bận rộn, nên các nàng dâu, bà tử cũng không có thời gian mà đi chơi, vẫn như cũ lo liệu làm việc trong nhà, việc dưới ruộng đất chu thì cũng không ngoại lệ. Đợi đến khi cha con ông cháu Trương Gia từ ngoài một tổ tiên trở về, lại được Lý Chính triệu tập cùng nhau đi lên núi Thanh xuân Lĩnh. Từ xưa tiết thanh minh được cho là nhiều tài bội thu, trên cả ý nghĩa truyền thống. Vì vậy Lý Chính liền chọn vào ngày này, kéo đàn ông già trẻ trong thôn đi Thanh Chuân Lĩnh đem cây giống hoa trà trồng vào đất canh tác mới. Tiết Thanh Minh bận rộn đã đi qua các nhóm nàng dâu, bà từ lại khôi phục lại việc đi cánh đồng lúa mạch để học đan bện cành lá hương bồ, mấy chỗ đất đai cũng đã làm xong, nhưng mỗi nhà đều rút ra một nam đinh lao động, phải mất thời gian 4-5 ngày lao động mới di chuyển hết cây giống hoa trà vào đất trồng mới. Sau khi di chuyển xong cây giống hoa trà, mọi người lại trở về nhà ra đồng bận rộn làm việc trong ruộng đất, nhưng chỉ 10 ngày sau, lao động từng nhà lại được xuất ra. Bắt tay vào đào cây giống hương bổ tiến hành trồng, còn có trồng sen lẫn chúng với hạt sen, chồi sen. Đồn điền thôn tính có khoảng hơn 100 hộ gia đình, nhà nào cũng huy động ra nhân lực cho nên cũng có hơn 100 người lao động, vì thế lý chính đã chia người lao động này thành mấy nhóm làm trong năm 6 cái ao cùng tiến hành trồng một lúc. Cây hương bồ mọc ở tất cả các bờ ao, còn một số ở sông Thanh Lĩnh, vì vậy, mọi người đều lấy cây giống tại chỗ, đóng cọc các mối nối củ sen đã được chọn lọc và ươm mầm trong ao bùn, 20 người được phân công xuống ao cũng được phân chia công việc, một nửa đào cây giống hương bồ bên ao, một nửa đứng trong ao, nhận cây giống hương bồ đã đào lên rồi trồng xuống, lấy chồi hạt sen đã nải mầm cũng trồng, chúng cùng nhau gieo vào chỗ trống. Mặc dù có nhiều lao động, nhưng phải chia đều ra các ao để trồng nên cũng phải mất 3 ngày mới gieo trồng xong hết tất cả các ao bùn trong thôn. Sau khi trồng xong trong ao bùn, việc như vậy vẫn chưa kết thúc, sau này phải làm cỏ, vun sới và quản lý nước. Tất cả những việc này làm được tốt thì cây hương bổ sẽ lớn nhanh, có thể hái lần đầu tiên trong 2 hoặc 3 tháng sau. Hoạt động ngắt hái cũng phải được lên lịch trước, nên sau khi trồng xong, Lý Chính gọi mọi người đến và phân chia các công việc như làm cỏ, vôn sới, quản lý nước ngắt hái để họ tiến hành một cách có trật tử. Nhóm Nam Đinh hăng say làm việc thì các nữ nhân cũng chăm chỉ học hành, trong lúc nhất thời toàn bộ người dân thôn đồn niền đều có vẻ bận rộn nhưng lại nhiệt tình người phần nhiệt huyết. trương Vân không có đi học cách đan bện cành lá hương bổ cũng không phải là nàng muốn lời biếng, mà nàng còn việc quan trọng hơn phải làm, đó là chuyện nuôi dưỡng tôm cá trên ruộng lúa. Những ngày này, thôn đồn điền nhộn nhịp khắp nơi, ngày tháng trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là cuối tháng 3 cốc vũ đã qua đi, mắt thấy lập hạ cũng sắp đến, mỗi năm lập hạ kết thúc thì việc ươm mạ cây lúa nước xuống ruộng cũng bắt đầu, đến lúc đó cũng là thời điểm để nuôi dưỡng tôm cá dưới ruộng. Trong khoảng thời gian này, công việc trong đất đai, ao hồ, nhà cửa, hài tiết qua đi rất bận rộn Trương Vân cũng quá bận với công việc xoay vòng, nên không tìm được thời gian để đi gặp Hồng thành cùng thảo luận về việc nuôi tôm cá trong ruộng lúa. Trước đó vài ngày, Hồng Thành đi theo Lâm Đại Phu vào trong thôn khám bệnh, có gặp qua một lần, hỏi qua hắn chuyện trồng lúa thì biết được sau tiết thanh minh, hắn đã đem hạt lúc phơi nắng, ngâm nước rồi gieo xuống rộng mạ hiện giờ chỉ chờ cây mạ mọc lên rồi đợi lập hạ qua đi là có thể cấy mạ. Có lẽ là đang bận ở ruộng mà nên mấy ngày nay, mỗi lần Lâm Đại Phu lắc chuông đi vào thôn đều không thấy Hồng Thành đi theo sau, Trương Vân muốn tìm hắn thương lượng, nhưng đều không có cơ hội, vì vậy khi lần trước gặp Lâm Đại Phu liền hỏi ông đường đi đến thôn của Hồng Thành chuẩn bị bớt chút thời gian đi đến thôn tìm hắn. Vào ngày ngày, sau khi Trương Vân đem bữa sáng đi ra đồng, bèo tây cho heo ăn đã được cắt hôm trước, gà, lợn ăn xong xuôi thì liền đi ra ngoài đi đến thôn Hồng Thành đang sống. Bách đường thôn các đồn điền thôn không xa Trương Vân đi bộ suốt quãng đường, không mất đến hai khắc chung thì liền thấy được cửa thôn bách đường, sau kho vào thôn hơi nghe ngóng hỏi thăm tin tức một chút đã tìm thấy nhà của Hồng Thành. Theo lời lão nhân ra chỉ đường mà Trương Vân hỏi thăm thì nhà Hồng Thành ở phía đông thôn trước sân có một cây hoè cổ thụ nàng liền đi theo hướng này tìm kiếm rất nhanh thấy được cây hoè cổ thụ trên cây cành lá sung xuê có một ít cành lá lòi ra sân hàng rào bên cạnh. Trương Vân vừa nhìn đã nghĩ hẳn là ở nơi đây, nên nhanh chân hơn đi về phía trước, đi đến bên ngoài sân hàng rào liếc nhìn vào trong, liền thấy có một gian nhà phôi đất mỗi bên đông tây, chính giữa là gian nhà chính, mặt khác còn có một da, hẳn là nhà bếp. Thoáng đánh giá một cái, trong viện không gặp thấy một bóng người, Trương Vân cũng không dám tùy ý xông vào, liền đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi, xin hỏi, Tiểu đại phu có ở nhà không? Trong sân một mảnh yên tĩnh, Trương Vân nhịn không được cất cao giọng gọi lại một lần nữa. Lúc này mới nhìn thấy có một bóng người từ trong bếp bước ra chậm rãi đi về phía trước đến trước sân liền đứng yên Trương Vân nhìn lên thấy một bà lão chạc 60 tóc đã bạc một nửa Mặt mày phong trần trên người mặc bộ quần áo đã được giặt và vá lại màu trắng Lúc này mới đánh mắt lên nhìn về hướng nàng Trước đây có nghe Lâm Đại Phu nói qua rằng cha nương của Hồng Thành đã qua đời Nên hắn sống với ông bà nội như vậy xem ra bà lão trước mặt này hẳn chính là bà nội của Hồng Thành Trương Vân nhìn bộ dáng của bà nội Hồng Thành có vẻ tai mắt có chút không tiện nên đi lên phía trước vài bước cao giọng hỏi bà nội Hồng xin hỏi tiểu đại phu có ở nhà không ạ. Bà nội Hồng lúc này mới nghe rõ lời nói của Trương Vân vội nhách môi nở nụ cười rỗi tay ra lôi kéo tay Trương Vân liền xoay người đi về phía trước miệng nói cháu tìm Thành Nhi sao hắn đi ra ruộng rồi cô nương đến đến đến, đến vào nhà chính ngồi đi. Lão nhân ra lôi kéo nàng đi vào nhà chính, Trương Vân cũng ngại ngùng chối đẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn chậm rãi đi theo sau, lúc nay nàng mới phát hiện ra, bà nội hồng chân đi hơi khập khiễng, kiễng chân bước đi càng lúc chậm hơn, nên Trương Vân vội đưa tay còn lại ra đỡ bà bước vào nhà chính. Cô nương, lại đây, ngồi đây đi, cô nương ngồi đây ta đi pha chút nước đường uống hầu hết người dân không có khả năng uống trà lắm, vì vậy chiêu đãi khách nói chung là nước sôi để nguội, nước sôi nóng, hoặc cho thêm vào bên trong một thìa đường hòa tan coi như là tốt lắm rồi. Bà nội Hồng, đừng khách sáo cháu không khác Trương Vân thầm nghĩ sớm một chút tìm được Hồng Thành để bàn chuyện nuôi dưỡng trong ruộng lúa, lúc này có thể thấy được bà nội Hồng đang vui vẻ nhiệt tình như vậy, thật sự không mở miệng được, chỉ có thể nói hai ba câu khách sáo chuẩn bị ngồi một lúc rồi hỏi phương hướng ruộng lúa của nhà, xong đi tìm Hồng Thành. Tiểu cô nương đều thích ăn đồ ngọt ta đi làm ngay lỗ tai bà nội Hồng có chút không linh, Trương Vân sau khi nói xong lời này, nàng vẫn là mình quyết định cười xoay người chuẩn bị đi ra khỏi nhà chính. Trương Vân nhìn thấy bà nội Hồng bước đi có chút khó khăn, không thể ngồi yên được, vì vậy nàng vội vàng đi lên đỡ bà, vượt qua ngưỡng cửa rời khỏi nhà chính cô nương, ngồi đi ta có thể tự đi bà nội Hồng vội đẩy tay, cười khoát tay cho nàng đi vào ngồi, Trương Vân thấy bà nội Hồng đi trên mặt đất bằng phẳng coi như vững chắc cũng liền theo lời đi vào nhà chính ngồi ở trong nhà nhìn xung quanh bốn vách tường ở nhà chính đều trống không ngoài trừ bộ bàn ghế còn có bài vị lưu niệm hầu như không có thứ gì nhìn ra sân thấy ba bốn con gà đang ung dung đi tới đi lui cũng không nhìn thấy chuồng heo hay gì cả trương vân thoáng nhìn qua vài lần rồi thu hồi ánh mắt lại thành thật ngồi xuống trên băng ghế một lát sau bà nội hồng cầm một bát lớn đi tới trước cửa nhà chính trương vân vội vàng đứng lên cầm lấy bát to đỡ bà vượt qua ngưỡng cửa tiến vào cô nương ngồi ngồi đi uống chút nước đường đi Giọng của bà nội Hồng hiền từ Trương Vân ngồi trở lại băng ghế cầm lấy cây bát to trong tay, chỉ thấy trong bát có một nửa bát nước đường, nhưng lại dùng bát lớn như vậy, thật hơi kỳ lạ ngẫm lại mới biết là bà nội Hồng sợ đi lại lắc lư làm đổ nước đường. Đây cũng là ý tốt của lão nhân gia, Trương Vân cũng không tốt uổng phí nên liền cầm bát lên nhẹ nhàng uống vào miệng, trong nước có vị ngọt nhàn nhạt, uống vào rất sảng khoái. Nhìn thấy Trương Vân uống nước đường, bà nội hồng cười hề hề, nổi lên thiếu mấy cây răng trong miệng cô nương, nhìn không giống như người trong thôn ta dường như cũng chưa thấy cô nương Dạ cháu ở thôn đồn điền cách vách bên cạnh không phải là người ở thôn này à Trương Vân vội trả lời, sau đó bà nội hồng làm nhảm hỏi rất nhiều câu hỏi Trương Vân cảm thấy như đang tra hộ khẩu của nhà mình, nhưng lão nhân gia lớn tuổi phần lớn yêu thích lại nhảy nói chuyện, nàng cũng không tốt không trả lời, bỏ về chỉ có thể hỏi gì đáp nấy thôi Sau một hồi trò chuyện, bà nội hồng hít một hơi rồi dừng lại, Trương Vân nhìn thấy cơ hội, vội vàng nói, bà nội hồng kỳ thực cháu đến tìm tiểu đại phu có chút việc gấp, bà có thể nói cho cháu biết ruộng lúa của nhà bà ở đâu được không ạ? Trương Vân nói lời này rất lớn, sợ bà nội hồng nghe không rõ trái lại chính mình tự nói chuyện không biết khi nào mới có thể hỏi lại. Lần này bà nội hồng rốt cuộc nghe rõ ràng, vừa nghe thấy có chuyện gấp vội vàng đứng lên. Cô nương, có chuyện gấp à, vậy cháu mau cùng ta đi qua ruộng tìm Thành Nhi nói xong liền đứng dậy muốn đi. Bà nội hồng, người cứ nói cho cháu biết ở đâu là được rồi, bà không cần phải đi thêm một chuyến nữa. Chân bà không thuận tiện như vậy, Trương Vân rất xấu hổ để bà mang theo mình, chỉ muốn biết đại khái vị trí ở đâu, để nàng có thể đi tìm. Cô nương, đi theo ta, đừng lo lắng, không còn xa lắm đâu, sẽ đến ngay thôi bà nội hồng dường như không nghe thấy lời của Trương Vân nữa, bà kiễng chân lên, vượt qua ngưỡng cửa, ra hiệu cho Trương Vân đi theo bà. Trương Vân thấy vậy liền nghĩ, chân bà nội hồng khập khiễng như vậy, không biết đi đến lúc nào mới tới, liền tiến lên nắm tay bà, hai người rời sân đi về phía ruộng lúa. Trương Vân đi theo bà nội hồng, một đường được đưa đến tận bên ngoài thôn, trước mặt là một vùng đất rộng vô tận, lúc này đây vừa vặn là mùa hoa cải nở rộ, nhiều người đã trồng chúng trên ruộng đất của nhà họ, liếc mắt nhìn qua một bên là thấy một màu xanh của lúa mạch non cùng với những bông hoa cải dầu vàng tươi sen kẽ vàng xanh khiến cho lòng người thật sảng khoái. chương 70, Thành Nhi Trương Vân đỡ bà nội hồng lúc này đi bộ trên những bờ ruộng, từ xa đã nhìn thấy ruộng lúa nhà mình, bà nội hồng liền gọi lên. Trương Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy trên cánh đồng lúa, Hồng Thành đang quay lưng lại với bọn họ, sắn quần cúi người nhổ cỏ dại trong ruộng, cả một mảnh ruộng lúa xanh tươi mơn mởn tất cả dài dài đều đang mọc lên phát triển rất tốt, điều này thật đáng mừng, Hồng Thành nghe được tiếng gọi vội đứng thẳng thắt lưng quay đầu nhìn lại. Thành Nhi, có vị cô nương này đến tìm cháu, nói là có việc gấp bà nội Hồng còn chưa đi đến trước mặt hắn đã gấp giọng nói lên. Hồng Thành vừa nhìn thấy bà nội Hồng liền vội vàng lội ra mép ruộng, một bước xài dài đi lên bờ ruộng, tiến đến đỡ lấy bà nội có chút lo lắng hét lên, bà nội sao bà lại ra đây, trên bờ ruộng bùn đất rất trơn, nếu không may trượt chân xuống thì phải làm sao? Không có việc gì ta cả đời đi trên bờ ruộng dốc, làm sao có thể trượt chân được nha chính là vị cô nương này đang tìm cháu đấy bà nội Hồng cười cười chỉ vào Trương Vân. Hồng Thành đang lo lắng lúc này mới nhìn Trương Vân gật đầu chào hỏi, Trương cô nương, người tìm ta có việc gì? Trương vân đang định mở miệng thì từ trong ruộng truyền đến một tiếng quát lão bà tử, bà sao lại chạy loạn ra đây Trương vân theo tiếng vọng nhìn qua chỉ thấy một lão nhân ra hơn 60 tuổi cũng kéo ống quần lội về phía bên này, lão nhân ra nhìn dáng người gầy gục nhưng giọng lại rất vang. Trương vân nhìn thấy ông lão vài bước đã lên bờ, nghiêm mặt đi bước tới trước mặt bà nội hồng, tự hồ nhưng muốn trách cứ, nàng vội mở miệng, ông nội hồng, người đừng trách bà nội hồng, bà là vì mang cháu đến đây để tìm tiểu đại phu. Ồ nương, sao lại không hiểu chuyện như vậy, không thấy chân càng lão bà tử không tốt sao ông nội hồng sắc mặt vẫn nghiêm nghị, thay vào đó là chỉ trích ngược lại Trương Vân, Trương Vân không biết nên nói cái gì lúc này nữa thì Hồng Thành vội bà lờ miệng giải vây, ông ơi, không có việc gì, giờ cháu sẽ đưa bà nội trở về, xong lát sau sẽ quay lại ruộng Hồng Thành vừa nói vừa nhìn Trương Vân. Hai mắt nhìn thẳng ra đường, ra hiệu ý bảo nàng đi đến Trương Vân mặc dù cảm thấy có chút không lễ phép nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của ông nội Hồng liền thuận theo ý của Hồng Thành đi đến đỡ bà nội Hồng đi trở về. Lão già ta làm bánh gạo hấp nhân ngọt, xong sẽ mang đi lại cho người ăn bà nội Hồng vừa đi, còn không quên quay đầu lại hét lên, ông nội Hồng vội khoát tay, trở về đi, về đi, đừng đi ra nữa cứ để Thành Nhi mang đi là được. Lúc này Hồng Thành cũng từ phía sau theo đến, nghe ông nội nói vậy liền đồng ý, rồi đi lên đỡ bà nội cùng nhau hướng trở về nhà. Bà nội Hồng một đường đi cứ lẩm bẩm nói chuyện mãi cho đến khi vào sân mới dừng lại, quay giang nhìn Trương Vân kéo tay nàng vỗ nhẹ cô nương, cháu cùng Thành Nhi ngồi ở nhà chính đi ta còn phải xuống bếp hấp bánh gạo nhân ngọt rồi còn phải canh lửa, đợi làm xong sẽ lấy ra vài cái cho cô nương nếm thử. Nhìn bà nội Hồng nhiệt tình, niềm nở như vậy, Trương Vân không thể không tốt mà từ chối, bản thân chỉ tính ở lại một hồi, bàn xong công việc rồi sẽ đi nên chỉ có thể nhẹ giọng đáp ứng, bà nội Hồng cười xoay người, khoát tay, thành nhi, mau dẫn cô nương vào nhà chính ngồi đi. Bà nội, cháu trước đỡ bà tiến vào phòng bếp Hồng Thành nói chuyện rồi quay đầu nhìn về phía Trương Vân, trương cô nương, cô nương vào nhà chính ngồi xuống trước đi, ta sẽ quay lại ngay. Hồng Thành đỡ bà nội Hồng đi vào hướng phòng bếp, bà nội Hồng cứ nói không cần, bảo hắn đi bồi cùng Trương Vân, Hồng Thành cũng không biết nên nói gì với bà, đành thấp giọng dỗ dành bà đi vào phòng bếp. Vừa bước chân trước vào phòng bếp, bà nội Hồng cười thùm tìm lôi kéo Hồng Thành thành nhi, bà nội nhìn cô nương này không tệ có thể đã hứa hôn cho nhà khác chưa. Hồng Thành đầu tiên là sừng sốt, sau đó là cả khuôn mặt của hắn đều đỏ bừng lên cuốn quýt nói, bà nội bà nói gì vậy, để cho cô nương nghe thấy không tốt lắm đâu. Sờ cái gì, không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao, lại nói cháu năm nay 16 rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện lấy vợ, bà nội vẫn đang chờ để ôm chặt trai đây, cháu vẫn còn như vậy thì khi nào mới có hy vọng đây a mắt thấy bà nội lại nhắc tới chuyện này, hồng thành vội vàng chạy đi, đem một cái băng ghế qua, đỡ bà ngồi xuống trước bếp lò, bỏ lại một câu đi nhà chính, rồi liền đi ra phòng bếp. Hồng Thành chạy ra khỏi phòng bếp, sờ sờ mặt của mình, cảm giác có chút hơi nóng, vội vàng đi tới bồn nước lớn bên bếp dùng nước rửa mặt, rửa tay chân, buông ống quần xuống, sửa sang lại một chút quần áo, sau khi lau khô nước trên mặt của mình, mới xoay người hướng nhà chính đi đến. "Trường cô nương, có chuyện gì vậy?" Trường Vân ngồi ở nhà chính một hồi Hồng Thành bước nhanh vào nhà chính, liền thấy chiếc quần sắn gấu của hắn đã được buông xuống, bùn đất trên chân cũng được rửa sạch sẽ, nói thật vừa nhìn thấy bộ dáng Hồng Thành làm việc ngoài đồng, nàng thực sự có chút không thích hứng được cảm giác hình tượng tiểu đại phu của hắn cùng với người nông dân làm việc dưới ruộng, tổng thể không có liên hệ giống nhau. Ta thấy mấy ngày nay không thấy ngươi đi cùng Lâm Đại Phu, nghĩ rằng ngươi đang bận rộn việc ngoài ruộng, nên ta tự chạy qua đây, muốn nhìn xem cây mạ lúa nước lớn lên như thế nào, còn muốn hỏi một chút ngươi chuẩn bị khi nào thì đem cây lúa mạ non truyền cấy dưới ruộng nước. Thấy Hồng Thành đi vào nhà chính, Trương Vân vội đem ý định của bản thân đến đây nói rõ ra, nàng cũng không muốn làm chậm trễ công việc của nhà người khác. Hồng Thành nghe xong lời này, ngồi xuống băng ghế đối diện với Trương Vân, nghiêm túc nói, mạ ươm ở trong ruộng dù sao cũng phải mất một tháng, ta gieo hạt giống vào ngày mồng 10, như vậy đến tầm mồng 10 tháng sau là có chuyển chúng xuống cấy trong ruộng nước. Chờ sau khi cấy mạ xuống ruộng thì cũng phải thả tôm cá bột xuống ruộng, vậy chúng ta phải thương lượng một cái ngày, xem ngày nào thuận lợi ta sẽ đem tôm cá giống đi lại thả vào ruộng lúa Trương Vân cùng hắn thương lượng chọn ngày để thả cá tôm giống. Sau khi cây lúa được gieo trồng, sẽ không bận rộn cho đến khi thu hoạch lúa mì. Vẫn còn hơn 10 ngày rảnh rỗi ở giữa. Hồng Thành nói rõ, vậy thì ấn định vào ngày thứ 12, nếu thời tiết xấu mà mưa hay gì đó, thì chậm lại một ngày, người thấy có được không? Trương Vân nghe vậy vội vàng cười nói ngày đó, Hồng Thành liền đồng ý ngay. Tuy nhiên, muốn nuôi tôm cá mà nói, như vậy ở trong ruộng lúa phải đào rãnh, ngươi phải đào rãnh bên hông rộng hơn một chút, cho nên trước ngày mùng người ta sẽ mang đại ca bọn họ đến đi đào mấy rãnh trong ruộng lúa, đem ruộng lúa chỉnh sửa một chút, chờ chỉnh sửa xong ngươi có thể cấy lúa xuống và thả tôm cá nuôi dưới rãnh đào. Trương Vân giải thích một số vấn đề liên quan đến nuôi tôm cá trên ruộng lúa. Hồng Thành liền đồng ý, hai người lại thảo luận một chút về những việc vặt vãnh, sau đó Trương Vân đứng dậy, tiểu đại phu, việc liền định xong như vậy rồi ta đi về trước đây. Cô nương không ở lại nếm thử một chút bánh gạo hấp của bà nội ta sao? Hồng Thành vội vàng đứng dậy, buột miệng hỏi. Trương Vân nghĩ đến lão bà rất nhiệt tình thì có chút xấu hổ, nhưng trong nhà còn có việc cũng thật sự bận rộn, không thể lưu lại được đành lên tiếng thực xin lỗi, trong nhà thật sự rất vội, nên không ở lại lâu được người nói một tiếng cáo từ với bà nội Hồng giúp ta. Được rồi, ta đưa người ra cửa thôn, thuận đường đi xuống ruộng luôn Hồng thành gật đầu, sau đó chạy đi ra nhà chính, đi vào phòng bếp thông báo một tiếng cho bà nội. Cô nương, sao lại đi rồi, bánh gạo hấp sắp xong rồi, ở lại một lát rồi mang theo vài cái đi trên đường ăn bà nội Hồng vừa nghe Trương Vân phải đi, vội vàng kiễn chân bước ra khỏi phòng bếp, Hồng thành theo ở phía sau lo lắng vội la lên, bà nội đừng nóng vội, đi chậm một chút. Bà nội Hồng bước chân cũng không chậm lại, đi thẳng tới chỗ Trương Vân đang đứng ở trong sân, Trương Vân nhìn lên, lúc này là đi không được rồi, vội đi lại nganh đón, lại sợ bà nội Hồng lại nói lầm bầm nữa, liền cười nói, bà nội Hồng, đừng nóng vội, cháu sẽ ở lại nếm thử tay nghề của bà trước khi đi được không ạ? Bà nội Hồng lúc này mới nở nụ cười, quay đầu giận chừng mắt nhìn Hồng Thành cô nương rõ ràng là chưa nói phải đi ở đó mà nói lung tung Hồng Thành cũng không biết nên nói cái gì, nhìn bà nội cười hi hi rồi vươn tay gãi gãi đầu. Tiểu tử ngốc, bà nội Hồng cười nói rồi nắm tay Trương Vân trở lại nhà chính, bảo Hồng Thành ở lại bồi nàng, còn mình thì tự đi ra ngoài vào phòng bếp. Thực xin lỗi, vì bà của ta mà làm trì hoãn mất thời gian của người lúc này không còn việc quan trọng để thương lượng, nên Hồng Thành ngược lại có chút câu nệ cũng không ngồi xuống, đứng đó thấp giọng nói. Bà nội Hồng có ý tốt thuận theo một chút ý của lão nhân ra cũng không có việc gì, tiểu đại phu không cần phải băn khoăn Trương Vân cười nói. Sau lời này hai người ngừng nói chuyện, Hồng Thành không biết phải nói gì, cảm giác bối rối, tay chân không được tự nhiên, cổ tay nóng ran, mắt cũng không dám nhìn Trương Vân ít hầu trở nên khô khốc, không mở miệng được. Trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng, Trương Vân thoạt đầu nhìn không có cảm giác gì, nhưng Hồng Thành luôn đứng yên, mặt quay sang một bên, hồi lâu không có lên tiếng, liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nghĩ rằng nên tìm một cái gì đó để nói chuyện mới được. Tiểu đại phu, ngươi đừng trách ta mạo muội. chân của bà nội Hồng Trương Vân vừa rồi trong lòng đang nghĩ đến chuyện này, nên hơi tò mò hỏi ra, nhưng khi hỏi ra rồi thì lại cảm thấy như vậy thật không lịch sự, vì thế liền dừng lại. Hồng Thành nghe vậy, trên mặt thoáng hiện ra một tiêu u sầu, hai mắt rũ xuống, khẽ thở dài nói, đã nhiều năm rồi, ngay cả sư phụ cũng không có cách nào trị được. Nhìn vẻ mặt đầy mất mát của Hồng Thành, Trương Vân liền cảm thấy chính mình quá nhiều lời tự dưng lại chọc cho người ta nghĩ lại đến chuyện buồn, là ta lắm miệng, ngươi đừng buồn, nhưng ta có biết một cách có thể bổ sung khí huyết giảm đau chính là đem muối rang nóng lên rồi bọc vào một miếng vải đem trường để trên chân, cách này tốt lắm, ngươi có thể thử xem. Trương Vân vội đem phương pháp rang muối trường nóng lên chân đã từng áp dụng nói ra, lúc đó mẹ của nàng chân càng cũng đau nhức nên ba đã dùng cách này làm trường trên chân mẹ, hiệu quả thật sự rất tốt. Trương Vân chỉ muốn bù đắp lại một chút nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng mới nhớ tới Hồng Thành học y cho dù trước mắt y thuật của hắn chưa sâu nhưng có một đại phu giỏi như Lâm Đại Phu là sư phụ bên người nơi nào còn dùng đến chủ ý của nàng lại nói đây chỉ là một bài thuốc dân gian cũng không biết có đúng bệnh không mà lại nói ra ngoài miệng thực sự có chút lỗ máng. Thực xin lỗi. Ta đây là đang ở trước mặt quan công đùa giỡn đại đao, có lâm đại phu còn có người ở bên cạnh, vậy không cần thiết phải dùng phương pháp địa phương này, cứ coi như ta chưa nói gì. Trương Vân vội vàng giải thích một phen, chủ cảm thấy bản thân mình thực xấu hổ. Hồng Thành nhìn biểu cảm vẻ mặt xấu hỏi của nàng, không biết vì sao, cảm xúc cơ chút thất lạc vừa rồi bỗng chốc tốt lên hơn, khóe miệng lộ ra nụ cười, không có việc gì, Trương Cô Nương cũng vì ý tốt với bà nội của ta, ta sao có thể trách móc được. Mặc dù Hồng Thành đã nói như vậy. Nhưng Trương Vân vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, đang không biết phải nói gì thì từ bên ngoài nhà chính vang lên tiếng gọi cô nương, "Đến, đến, đến, nếm thử bánh gạo hấp nhân ngọt của ta." Làm đi lúc này bà nội Hồng Bưng theo một bát to đi vào, bên trong đó xếp rất nhiều bánh gạo hấp chồng lên nhau, tràn đầy một bát lớn. Chương 71 Bà nội hồng nhiệt tình chiêu đãi như vậy, Trương Vân ở lại ăn mấy cách, sau từ lúc đi ra từ bạch đường thôn, chỉ cảm thấy bụng no trướng, nhìn lên sắc trời một cái thì thấy đã qua buổi trưa, vội ra tăng bước chân chạy nhanh đi về nhà. Sau khi trở về nhà và dọn dẹp từ trong ra ngoài xong, Trương Vân liền đi vào phòng bếp vo gạo, rửa rau củ, chuẩn bị nấu cơm chiều. Đợi đến chiều muộn người Trương ra từ ruộng đất trở về thì đồ ăn đã được nấu xong ổn thỏa hết rồi. Vào lúc cả gia đình ngồi xuống ăn cơm chiều Trương Vân đem chuyện đi qua bách đường thôn nói cho mọi người trong nhà nghe Đại ca qua vài ngày nữa ca giúp đỡ đi đào mấy mương rãnh đi Chúng ta mượn ruộng nước nhà người ta nuôi tôm cá thì dù sao cũng phải làm một chút việc ca nói đúng không Ừ đến lúc đó hẹn với mấy người trụ tử bọn họ nhiều người thì có thể làm việc nhanh xong hơn chương trình miệng lập tức đồng ý nghe được đại ca đồng ý, trương vân liền đem vấn đề nại đặt xuống không đề cập nữa, quay đầu nhìn về phía trương hữu khánh. cha, cha có thể làm võng lưới đánh tôm cá bằng tre trúc được không? mấy ngày nay chúng ta phải đến sông thanh lĩnh bắt tôm cá con, võng tôm ta chưa có làm qua, không biết có thể đan tốt hay không. ngày mai ta sẽ đi chặt cây tre trúc về thử đan xem sao. trương hữu khánh nghĩ bản thân mình trước đó chưa có làm qua nên không chắc chắn lắm. Chu Thị ở một bên đặt đũa xuống, bắt đầu nói: Ta thấy thường mãn dùng túi võng lưới đánh tôm cá ước chừng là do nương hắn đan bện lên. Nếu không ngày mai khi ta cánh đồng lúa mạch thuận tiện, xin học hỏi qua nhà thiết mộc. Cứ vậy đi, Trương Hữu Khánh gật đầu đồng ý. Việc này cả nhà đã quyết định xong. Hôm sau cơm nước chiều xong xuôi, Trương Hữu Khánh liền đi lên thanh truân lĩnh chặt cây tre chúc kéo trở về nhà. Chu Thị đi cánh đồng lúa mạch học đan bện cành lá hương bồ thuận tiện hỏi một chút phương pháp đan võng lưới tôm cá dưới sự hướng dẫn của thiệu thị trương hữu khánh tranh thủ thời gian sau mỗi buổi ăn cơm chiều xong để đan lưới võng đánh tôm cá sau hai ngày thì đã đan hoàn thành sản phẩm chương trình liền mang theo đòn gánh với hai thùng chậu gỗ cùng lưới đánh tôm cá đi ra bờ sông thanh lĩnh trương vân cũng đi theo còn trương hưng tự nhiên đi theo phía sau như một cái đuôi bây giờ là đầu tháng tư có thể nói là ngày xuân hoa nở ấm áp sau bữa cơm chiều mặt trời dần dần lặn về phía tây nhưng mặt trời lặn vẫn còn lấp lánh ánh nắng tà dương nhiễm đầy bầu trời ba huynh muội trương một đường đi đến bờ sông thanh lĩnh từ xa chỉ thấy đến một vành đai ngọc bích thanh lĩnh hà trong ánh hoàng hôn cả dòng sông lung linh tỏa sáng khiến người ta không thể mở mắt trương hưng nhìn cảnh sắc chói mắt như vậy hơn nữa trên bãi đá bên sông có mấy đứa nhỏ đang vui đùa rượt đuổi theo nhau nhất thời cao hứng nhảy dựng lên chạy thẳng ra bờ sông Hưng từ chạy cẩn thận, đừng để ngã xuống sông. Trương Vân vội vàng cao giọng gọi một tiếng, Trương Hưng vừa chạy vừa xua tay, trong nháy mắt đã lao vọt vào trong nhóm trẻ nhỏ bắt đầu nô đùa, ẩm ý, cả lên. Trương Vân mỉm cười nhìn theo chậm rãi đi tới bãi đá cùng chương trình tìm nơi nước sông tương đối nhẹ nhàng. Đem đòn gánh đặt xuống, hai thùng gỗ đều múc nửa thùng nước rồi đặt bên cạnh chân, sau đó chương trình đem võng tôm đặt dưới nước sông, từ từ kéo căng về phía trước, đợi một lúc sau cho lắng xuống nước chờ tôm cá va vào bên trong, trên tay liền có chút cảm giác lay động thì lập tức cầm túi lưới nhấc lên thấy chương trình nhấc võng tôm lên, trương vân hưng phấn nhưng người nhìn vào chỉ thấy một vài con cá nhỏ nằm trong võng tôm vẫy nước, đại ca mau mau bỏ chúng vài thùng nước đi, trương vân sợ cá nhỏ ở ngoài nước lâu sẽ nhanh chết nên liềm thúc giục chương trình đem cá nhỏ bỏ vào thùng nước. Chương trình trước đây chưa từng đánh tôm ca nên trên tay khó tránh khỏi có chút không quen, mãi đến khi vầng trăng khuyết lấp ló trên bầu trời, họ mới làm thành công được 5, 6 tấm lưới ước chừng là có hơn một chục con cá nhỏ và hơn 20 con tôm sông thu hoạch quả thật không nhiều lắm. Đại ca trời tối rồi, chúng ta vẫn là trở về thôi, ngày mai lại đến bắt sau thấy chương trình không quá cam tâm, vẫn luôn muốn mua nhiều hơn một chút, nhưng lưới tôm hết lần này tới lần khác phóng xuống, trên trời càng ngày càng tối, tỷ lệ thành công thấp hơn, về sau mọi nỗ lực đó đều vô ích, Trương Vân không thể không lên tiếng thuyết phục. Thẳng đến khi võng tôm một lần nữa đưa lên khỏi mặt nước mà cũng không thu hoạch được gì, chương trình có chút chán nản thở ra, nhìn xem bốn phía, bóng tối vô tình đã bao trùm lên cả cánh đồng, những nhóm nàng dâu, bà từ ra dừa bát, giặt sũ quần áo đều đã đi trở về, nhóm trẻ nhỏ cũng lần lượt bị gọi về, bây giờ ở bờ sông Thanh Lĩnh này cơ hồ chỉ còn lại ba huynh muội bọn họ, dưới tình huống này, chương trình cũng chỉ có thể từ bỏ thu võng tôm lại, đặt hai thùng gỗ vào hai đầu đòn gánh, đặt lên bờ vai, nhanh chân trở về nhà. Sau khi trở về nhà, Trương Vân vội vàng đổ đầy nước vào trong thùng gỗ lớn, cũng cho một ít thực vật thủy sinh bắt được dưới sông bỏ vào đó, cho cá vào thùng lớn hơn, lại thêm thực vật thủy sinh vào, như vậy có thể làm chậm lại tiêu thụ oxy của cá và làm cho cá sống lâu hơn. Sau khi đổ hết cá vào thùng gỗ, Trương Vân đặt thùng gỗ lên trên giá ngoài bếp, để ban đêm nhiệt độ xuống thấp sẽ làm giảm nhiệt độ nước và giảm tiêu thụ oxy. Sau khi sắp đặt thùng gỗ vào vị trí xong, Trương Vân quay đầu lại, nhìn thấy Trương Trình đang ngồi sổm bên cửa cúi đầu lật võng tôm trong tay, cẩn thận suy nghĩ. Đại ca, đừng nghĩ nữa, sớm nghỉ ngơi đi. Sau một ngày mệt mỏi, Trương Vân cũng có chút buồn ngủ, nói xong ngắp một cái, Trương Hưng sớm đã bị nàng thúc sục rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Trình miệng ẩm ừ, nhưng cũng không ngẩn đầu lên, tiếp tục lật võng lưới tôm lên, miệng lầm bẩm làm sao có khả năng để kham nổi đây. Được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa Trương Vân vội vàng nắm lấy cánh tay của đại ca cưng rắn kéo ra khỏi phòng bếp, nếu như nàng không tới đây, chỉ sợ đại ca ngồi đây không biết suy nghĩ đến canh giờ nào nữa. Bị Trương Vân lôi kéo đi như vậy, chương trình không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt võng tôm xuống, đi theo ra khỏi phòng bếp dùng nước còn lại trong xô rửa tay chân, lau mặt rồi quay trở lại trong phòng. Ngày hôm sau... Ba huynh muội đi dạo trên hoàng hôn, lại đến bờ sông Thanh Lĩnh, trải qua một ngày suy nghĩ, chương trình đã có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là so với ngày hôm qua hơn một chút, xác suất thành công vẫn không cao. Khi trời tối xuống, nhìn mấy con tôm cá ỉ đòi trong thùng, chương trình thật buồn rầu. Rõ ràng trong sông có nhiều tôm cá như vậy, mà không biết đi đến đâu, đánh mãi cũng không được mấy con, chương trình có chút chán nản, có kình đập võng tôm xuống nước, phịch một tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi, nổi lên mấy quả bóng nước. Trương Vân nhìn tôm cá trong thùng nước, sau đó nhìn về phía đại ca trong lòng thầm nghĩ, xem ra việc đánh bắt tôm cá này cũng phải có kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm được. Ban đầu, nàng muốn chọn một số lượng lớn cá chấm cỏ từ đàn cá bột và chọn ít cá mè cá chích nuôi dưỡng cùng nhau. Đây là những loài cá được nhiều người cùng nuôi nhất ở trong thôn của bà nội trước kia vào thời điểm chơi trò chuyện với bà có nghe họ tán gẫu nói qua vài câu rằng sản lượng cá chấm cỏ là lớn nhất, việc nuôi cá mè và cá chích là có lợi nhất cho sự phát triển của cá chấm cỏ. Trương Vân lòng đầy áp những dự định, nhưng lại không ngờ rằng ở cửa thứ nhất bắt cá bột lại gặp trở ngại như vậy. Nhiều đây còn không có được mấy con, nơi nào còn có thể chọn lựa trong lòng nàng cũng có chút phiền muộn, nhưng cũng không thể trách đại ca được ngược lại khuyên nhủ, dần dần sẽ tốt hơn thôi qua đi cố gắng thử lại một ngày, nhưng tình hình vẫn không khá hơn, mà thời gian lại không chờ đợi người, mắt thấy đã gần đến ngày mồng 10, sẽ cây lúa, dưới ruộng lúa có thể bắt đầu việc đào mương rãnh rồi, dưới tình huống nếu không còn cách nào khác thì chỉ có thể bao nhiêu thả bấy nhiêu thôi. Sau bữa cơm chiều này ăn xong, chương trình lại mang theo võng tôm, thùng gỗ, đòn gánh chuẩn bị đi đến bờ sông Thanh Lĩnh, Trương Vân đi theo đến bên ngoài sân hàng rào, vừa đi vừa hỏi, đại ca, mấy người trụ tử bọn họ ca đã hỏi qua chưa, ngày mai đã là mồng 7 rồi, nếu muộn, nếu muộn thì không kịp cấy lúa vào ngày mồng 10 đâu đều đã nói hết rồi, ngày mai sẽ cùng ta đi bách đường thôn, trụ từ còn tìm đến thường minh, thường lượng, mặt khác ta còn tìm thêm đại Ngưu phong tử, đinh tử cùng đệ đệ của hắn, hơn nữa còn có tiểu đại phu chín người cùng làm, ta nghĩ khoảng trong 2 ngày đảm bảo là xong chương trình đem chuyện ngày mai, chuẩn bị ổn thỏa nói ra. Trương Vân vừa nghe liền cảm thấy an tâm, vậy thì đại ca, hôm nay đi đánh bắt là được rồi, ngày mai không cần đâu, bằng không ca ban ngày ở ngoài ruộng làm việc mệt mỏi rồi mà buổi chiều tối còn đi đánh bắt tôm cá nữa thì muội sợ sức khỏe đại ca không chịu được đâu. Chương trình vừa định nói gì đó thì một người từ ngoài hàng rào chạy vào, mắt thấy sắp đụng phải chương trình, may mà chương trình di chuyển nhanh chóng, nhảy sang một bên, có thế này hai người mới không đụng húc vào nhau. Mặc dù không đụng chúng người nhưng nước văng tung tuế, vì người chạy vào mang theo một thùng đầy nước như vậy vào thời điểm sắp đụng phải nhau nước trong thùng liền bắn tung tuế bay ra khắp nơi. A nhanh, nhanh, nhặt nhanh lên, trình tử ca, ngươi đừng dẫm lên nha. Giọng nói nâng cao đột nhiên vang lên, khiến chương trình và trương vân có thế này mới hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là thường quyên chạy vào, mà trên tay nàng là thùng nước, nước văng ra, không chỉ là nước mà còn có một vài con cá nhỏ cũng bay lên và rơi xuống đất. Những con cá nhỏ thả mình trên mặt đất bùn khô chỉ sau 2-3 lần nhảy đã không còn đủ sức bụng phình to chỉ sợ lại không xuống nước một lần nữa thì chúng sẽ không trụ được bao lâu. Nhìn thấy tình huống này, Trương Vân nhất thời phản ứng lại, ngồi sổ người xuống rỗi tay ra nhặt lên, trong miệng kêu to, đại ca, mau nhặt lên, nếu không cá nhỏ sẽ chết. Tiếng kêu gọi này, chương trình mới hậu chi hậu giác hồi thần lại. Vội cũng đi theo nhặt con cá nhỏ rơi xuống đất, thường quyên sách một cái thùng nước kéo đến trước mặt hai người, bọn họ nhặt lên liền bỏ vào thùng, mặc dù chỉ có 5-6 con cá, nhưng trên người cá trơn trượt cộng con cá nhỏ vẫn còn sống, hễ gặp ai đụng vào là chúng sẽ nhảy đạp lên, nên nhất thời bắt không cầm được một lúc là tuột xuống, phải mất một lúc mới nhặt xong mấy con cá. Sau khi nhặt xong con cá nhỏ, Trương Trình đứng dậy lao chán, vội vàng bắt được như vậy, đầu đầy mồ hôi, Trương Vân cũng không khá hơn là bao trên tay đầy mùi thanh của cá. Tiểu quyên, sao ngươi lại mang theo thùng cá đến đây? Trương vân không cẩn thận bị dính đầy tay, nhìn vào chiếc thùng nước trong tay thường quyên chỉ thấy bên trong có rất nhiều con cá nhỏ đang chi chít bơi lội còn có thể nhìn thấy tôm con sen lẫn ở giữa. Trương vân vừa hỏi như vậy, thường quyên mới nhớ ra chuyện chính, vội vàng đưa thùng nước cho Trương vân, cái này là đưa cho ngươi, ngày mai ta sẽ nói đến, ngươi cùng trình từ ca cũng không cần phải đi bắt tôm cá giống nữa. Lời này khiến Trương vân sừng sốt. Không phản ứng lại một lúc thường khuyên thấy nàng thất thần bất động như vậy, liền tiến tới, đưa thùng nước vào trong tay nàng, cũng không chờ huynh muội bọn họ hỏi, vội xoay người chạy ra bên ngoài, tiếp theo đó là lời của nàng theo trong gió truyền lại, vân nhi, trình từ ca ta đi trước, tối ngày mai ta sẽ đưa lại đây. Trương Vân cúi đầu nhìn xuống cá tôm trong thùng nước trong lòng bất giác vừa động, bùng bùng mấy cách nghĩ tới điều gì, liền nhét thùng nước vào trong tay đại ca chạy ra bên ngoài muốn đuổi theo thường quyên, nhưng khi chạy ra bên ngoài, nhìn lên trên con đường nhỏ phía trước không còn thấy bóng dáng thường quyên đâu nữa. chương 72, nhìn trên con đường nhỏ không thấy bóng dáng thường quyên đâu, Trương Vân thoáng sững sốt một hồi rồi mới xoay người chậm rãi đi trở về. Vân nhi có chuyện gì vậy? Trương Trình thấy Trương Vân quay trở về liền hỏi một tiếng. Không có việc gì, chính là có chút chuyện muốn nói với thường quyên, chạy đi lại nhìn đã không thấy nàng, trương vân cười lắc đầu, cầm lấy thùng nước trong tay chương trình, đi vào phòng bếp nhìn nhìn thấy không có chỗ lớn hơn, liền đặt thùng nước xuống, tháo bồn tắm rửa ra rồi đổ thùng nước cá bột tôm con cùng đổ vào, cũng theo như thùng gỗ ban đầu, thả chút sinh vật thủy sinh, bèo tây vào. Đại ca tới giúp một tay, đem chuyển cái thùng gỗ lớn này ra sân sau khi nhìn thấy chương trình đem đặt thùng gỗ đòn gánh võng tôm trở lại trương vân liền cao giọng gọi hắn qua hai người cùng nhau nhấc cái thùng ra ngoài đặt nó ở bên ngoài tường góc bếp như vậy sẽ có mái hiên che chắn hoàng hôn không chiếu vài trên mặt nước nhiệt độ sẽ không tăng nhiều đợi đến ban đêm nhiệt độ nước sẽ giảm xuống sau khi làm xong mọi việc trong tay sắc trời dần dần tối cả nhà đều xúc miệng rửa mặt đi nghỉ ngơi trương vân trở lại trong phòng ngồi xuống bên cạnh giường trong phòng không có đèn dầu nhìn rất mờ mịt Trương Vân ngồi bên giường một lúc, trong đầu không khỏi nghĩ đến thùng cá tôm mà thường quyên đưa đến, khi đó nàng vừa nảy ra ý định, vốn muốn hỏi thường quyên một chút tôm cá này từ đâu mà đến, tiếc rằng thường quyên bỏ chạy rất nhanh, cũng không hỏi được gì, lúc trong tay đang còn bận việc thì không có cảm giác gì, nhưng lúc này ngồi xuống rảnh rỗi lại suy nghĩ miên man, yên lặng suy nghĩ một lúc liền đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài sân. Trương Vân vừa rời khỏi sân hàng rào, đi bộ chậm rãi dọc đường theo đến bờ sông Thanh Lĩnh. Hôm nay là ngày mồng 6, vầng trăng khuyết trên bầu trời lúc này nhàn nhạt như nước gần như biến mất, ban đêm cũng không có nhiều sao, mặt đất lầy lội của con đường nhỏ trông rất u ám lạ thường, may mà đường không quá xa, hơn nữa nàng mỗi ngày đi lại cắt bèo tây cho heo cũng đã quen với con đường này rồi, dù trời đen tối vẫn thuận lợi đi đến bờ sông Thanh Lĩnh trương vân chậm rãi đi trên bãi đá, bụi có cao nửa người bên cạnh bị gió thổi vù vù tiếng nước sông chảy xuôi cũng rất rõ trong bóng tối, mặt sông sáng lên ánh sáng lạnh lẽo và gió trên sông thổi thẳng tới, nàng nhịn không được con rụt cổ lại, đưa hai tay ôm ngực xoa xoa cánh tay, đi về phía trước. Trên chân dẫm lên bãi đá khẽ phát ra tiếng động cách cách gió thổi mảnh liệt bụi cỏ làm cho ánh sáng lập lòe, Trương Vân trong lòng thật sự là có hô sợ, đi được một hồi liền có ý nghĩ muốn quay đầu lại, đang chuẩn bị định dừng bước chân lại thì thấy phía trước có ngọn lửa hiện ra trước mặt. Ánh lửa không ngừng đung đưa trong gió, ánh sáng và bóng tối cũng theo đó mà dung chuyển, dưới ánh sáng nhập nhòe đó hiện ra một bóng người, Trương Vân chừng mắt to nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra được đó là bóng người đang ngồi sổm. Sau khi nhìn rõ bóng dáng đó, Trương Vân do dự không biết có nên đi về phía trước hay không, nàng chạy ra ngoài là vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng, nàng có chút sợ hãi xác nhận lại. Nếu thật sự là hắn thì sao? Ngay lúc Trương Vân do dự muốn tiến lên hay không thì bóng người đó đứng lên, ánh lửa di chuyển hướng tới bờ sông, chỉ chốc lát sau tiếng nước rào rào vang lên một mảnh, bóng người kia cũng bắt đầu bận rộn công việc. Một lúc sau, bóng người quay lại, ngọn lửa cũng theo đó mà tuôn ra, khuôn mặt của thường mãn hiện ra dưới ngọn lửa, nó lọt vào trong mắt Trương Vân. Khi thường mãn quay đầu lại cũng nhìn thấy Trương Vân đứng ở cách đó không xa, mặc dù màn đêm bao trùm, nhưng hắn nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn vừa đập vào mắt cả người đều sững sờ. Hóa ra thật sự là hắn, Trương Vân lúc này mới cảm thấy bản thân mình quá bốc đồng, tại sao lại chạy tới đây làm chi, giờ biến thành tiến thoái lưỡng nan như vậy, trực tiếp rời đi, thì có vẻ rất đả thương người rồi. Mà đi lên lại không biết nói gì mới tốt chỉ đứng như trời trồng vậy thật xấu hổ, không khỏi hơi cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy không yên, bất an, tựa hồ như nói không lên lời cảm giác này là gì cứ như có một niềm hoảng sợ bắt đầu hình thành so với ý định ban đầu. Sau khi ánh mắt Trương Vân hơi cúi xuống, ánh sáng từ phía đối diện chiếu vào người nàng, giọng nói của thường mãn có vẻ hơi trầm thấp là vân nhi sao. Yên lặng giữa hai người bị phá vỡ, Trương Vân lại không thể không đáp lại, chỉ có thể nhẹ giọng ừ một tiếng rồi ngước mắt lên. Lúc này sao ngươi có thể ra ngoài một mình, ở đây có gió lớn, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi thường mãn trong giọng nói có chút lo lắng, bước chân di chuyển vài cách tựa hồ có chút do so dự cuối cùng vẫn bước lên về phía trước đi tới chỗ Trương Vân, vươn tay đưa cây đốt qua, này cho ngươi, mau trở về đi. Ngọn lửa múa theo gió soi sáng hai người, cũng chiếu sáng cái lồng che chúc trong tay thường mãn, Trương Vân vừa vặn bung mắt xuống liền nhìn thấy cái lồng có thế này mới nhớ tới, cũng chưa nói gì, liền ngước mắt lên nhìn hắn cảm ơn ngươi đưa tôm cá. Thường Mãn lại trầm mặc một chút, chính là đem lồng tre trong tay rời về phía sau, để người mình che giấu nó lại, ngọn đuốc trong tay càng hướng gần về phía người nàng hơn. Trương Vân không cầm cây đuốc mà chỉ nhẹ giọng nói, "Có thể cho ta nhìn xem cái lồng kia được không?" Thường Mãn thoáng mất tự nhiên, giật giật cánh tay, chậm rãi đem cái lồng từ phía sau đưa ra cho Trương Vân. Trương Vân cầm theo ánh sáng cây đúc mà thường mãn mang đến, cẩn thận nhìn chiếc lồng tre trong tay hắn, làm như một cái chuông nhỏ, đỉnh nhỏ, đáy to, và bề mặt được làm bằng nan tre, dây đặc nàng không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ cảm thấy cầm trên tay có tiếng rung mạnh nhưng tôm cá bên trong không thể rơi ra ngoài. Trương Vân nhìn xong Đưa cái lồng che lại cho thường mãn, do dự một lúc vẫn mở miệng hỏi, phòng chừng ngươi cũng biết đại ca của ta bắt không được bao nhiêu tôm cá, không biết ngươi có thể dạy ta hay không cách dùng loại lồng võng này như thế nào. Dựa vào chương trình bắt tôm cá còn không biết đến lúc nào mới đủ để nuôi dưỡng trong ruộng lúa, nếu không tìm biện pháp khác chỉ sợ ruộng lúa nhà mình còn lâu mới đủ tôm cá, mà kệ như thế nào ở phương diện bắt tôm cá thường mãn cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Đi thôi. Thường mãn miệng đồng ý câu, rồi cầm lại ngọn đốt chiếu sáng, thùng nước ở bên kia, ngươi theo ta đi qua, ta sẽ làm cho ngươi xem. trương vân gật đầu rồi đi về phía trước, thường mãn nghiêng ngọn đuốc về lên trước để chiếu sáng con đường dưới chân nàng, cùng đi theo bước chân nàng đến thùng nước bên bờ sông. Khi đến thùng nước, thường mãn đưa cây đuốc tới, lần này trương vân cầm lên, cầm soi sáng cúi xuống sát cho hắn thấy cái thùng, nàng liền ngồi sổm xuống, chiếu đuốc về phía cái lồng. Thường mãn lật ngược lồng lên một chút. Để cho đầu phía dưới tiếp xúc với ánh lửa trương vân phát hiện đáy lồng vốn là trũng vào trong, bên dưới đan những sợi che mảnh như sợi chỉ có chút thưa thất như là đan, để cho sợi che có độ đàn hồi nhất định tay của thường mãn đưa vào lỗ nhỏ bên dưới, lỗ thùng đột một mở ra, đủ để nắm cả bàn tay hắn vào trong, bàn tay khẽ di chuyển vào bên trong, sau đó rút ra túm lấy lớp vải bố đến, sau khi lật tấm vải bổ ra toàn bộ tôm cá trong đó đập mạnh rơi vào thùng, có chừng hơn hàng chục con. Thường mãn giật vỗ đập nhẹ vài cách xác định tôm cá đã rơi xuống, liền từ trong thùng bên cạnh nhặt bọc nhỏ lá sen từ dưới đất lên, mở lá sen ra, bên trong là những con run đất xoắn lại. Thường mãn thấp giọng nói, cái này hẳn ngươi đã thấy qua, trong nhà ở dưới bùn đống củi, dưới đống cỏ khô, bên cạnh ao phân bón, hẳn là có thể lấy được không ít. Trương vân gật đầu đồng ý, hai mắt mờ to theo dõi động tác tiếp theo của thường mãn, chỉ thấy hắn nắm lên mấy con run đất rồi cầm lồng lên, sờ vào cái túi nhỏ bên cạnh tấm vải bố đã lấy quay ra, và cho run đất vào trong túi. Trương vân nhìn kỹ thì thấy túi vải bố có miệng túi khá sâu, hơn nửa miệng túi hướng lên trên, sau khi bỏ vào thì run đất sẽ không thể ngoi lên hoặc rơi xuống nước, thiết kế này là rất dễ sử dụng. Trong khi nàng còn đang suy nghĩ về chiếc túi, Thường Mãn đã đặt lại miếng vải bố từ miệng nhỏ bên dưới trở lại lồng che, sau đó nhìn Trương Vân vẫy tay, đi theo ta Trương Vân theo lời đi qua, rồi dơ ngọn đốt lên cao để chiếu sáng. Thường Mãn đi về phía trước hai ba bước chuẩn bị đi xuống sông thì dừng lại, ngồi sổm nhặt cây trúc dưới chân, Trương Vân cũng ngồi xổm xuống, đem cây đốt chiếu lên, chỉ thấy hắn đang cầm cây xào che trong tay, đó là một loại đoạn che bình thường, nhưng được bục bằng một sợi dây mảnh, sợi bện rất dài, và cột che cũng dài. Trương vân đang băn khoăn không biết phải làm gì với cái này, thì thường mãn đã đem cái lồng đặt xuống dưới một lúc rồi nhấc gần hết chiếc cọc tre đang chìm dưới sông lên, lập tức có một tiếng va chạm rào rào vang lên, Trương vân thấy có hai chiếc lồng khác đang treo trên cây tre, giống hệt như cái mà nàng đã thấy. Thường mãn cũng không nói chuyện, mà kéo cái cọc tre lại, đem cái đỉnh đầu lên phía trước mặt thấy sợi dây gai mảnh được buộc chặt ở đầu này. Hắn lấy tay cởi nút thắt của sợi dây gai mỏng và đem sợi dây gai thừng thắt vào của hai chiếc lồng được tháo xuống, lấy cái ban đầu kia đã bỏ tốt con run đất lấy đi lại, rồi lấy đầu sợi dây gai mảnh luồn qua khe giữa cây tre và ở phía đầu chiếc lồng tre, sau khi các nút thắt được buộc chặt cọc tre có thể căng ra phía trước để dìm lồng tre xuống sông. Mặt khá cá và tôm trong hai lồng tre khác được thường mãn lấy ra thả vào thùng nước, sau ba lồng đánh xuống dưới thì trong thùng nước đã có nửa thùng tôm cá trương Vân nhìn nhớ lại toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy phương pháp này thật sự rất hữu dụng, tôm cá không chịu được ngồi nên đều chui vào, vào được nhưng khi ra thì bị chặn lại bởi dây tre nhỏ đã được đóng lại, nên không thể đi ra được nữa. Người có thể dạy người nhà ta đang làm cái lồng này được không? trương Vân suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn là mở miệng, nàng cũng biết mình hơi quá đắng, nhưng để kiếm đủ tốt số con cá và tôm cần nuôi, nàng chỉ có thể mặt dày, không biết xấu hổ lần này mở miệng. Thường mãn đang cúi đầu muốn nhét một con run đất vào trong túi, nghe thấy nàng hỏi như vậy, ngẩng đầu lại nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái liền rũ xuống, thấp giọng trả lời, người có thể lấy hết những thứ này đi ta ngày thường không dùng tới, chỉ dùng võng lưới đánh tôm thôi nói xong, hắn ném lại con run đất vào trong lá sen, đưa cái lồng cho Trương Vân. Trương Vân cũng không biết nên nói cái gì, do dự một hồi, vươn tay cầm lấy, rất nhanh ba cái lồng che cùng thùng tôm, cá bột đều nằm trong tay Trương Vân. Chờ ta dùng xong sẽ trả lại cho ngươi mãi hồi lâu, Trương Vân mới nhận ra một câu như vậy, sau đó vội vàng xoay người bước đi thật sự cảm thấy có chút xấu hổ lại có chút luống cuống. Trương Vân bước nhanh trên bãi đá, phía sau là ngọn lửa, nhưng vẫn chiếu sáng từ xa, giống như hình với bóng. chương 73 Trương Vân dưới ánh lửa chiếu sáng đã về tới bên ngoài sân hàng rào, bước chân dừng lại ở trước cửa sân, hơi quay đầu nhìn về bóng người cầm cây đốt kia nhẹ giọng nói ta về nhà rồi, người cũng trở về đi nói xong xoay người đi vào, đem lồng che và thùng nước trong tay đặt vào phòng bếp. Sau khi đặt đồ trong tay xuống, Trương Vân chậm rãi đi tới cửa phòng bếp nhìn ra ngoài sân hàng rào, ánh lửa phản chiếu trên con đường nhỏ chập chờn cho thấy hắn vẫn chưa rời đi. Trương Vân tựa vào bên cạnh, nhìn ánh sáng và bóng đen đung đưa trên mặt đất bùn, một lúc lâu sau mới dần biến mất, khắp nơi lại tối sầm như cũ, nàng cụp mắt xuống, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi đi ra ngoài phòng bếp trở lại phòng để đi ngủ. Một đêm này, Trương Vân không biết thế nào mà ngủ không an ổn, luôn mơ thấy những giấc mơ rời rạc, ngày hôm sau khi gà gáy, Trương Vân tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người có chút đau nhức, đầu cũng có chút nặng nề. Trương Vân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ánh ban mai xuyên vào qua giấy cửa sổ ngây người một hồi. Cảm thấy trên người khá hơn liền mặc quần áo vào leo xuống giường, vừa đẩy cửa ra chợt nghe thấy Trương Trình gọi, "Vân Nhi, dậy rồi, sao đột nhiên có nhiều hơn một thùng tôm cá trong phòng bếp vậy, muội có biết nó từ đâu đến không?" Trương Vân không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể chuyển hướng chú ý, "Đại ca, không phải nói hẹn bọn trụ tử rồi sao, thế nào mà bây giờ còn chưa thấy bóng dáng ở đâu, các ngươi muốn đi bách đường thôn, vẫn là nên đi sớm một chút đi." Ừ, nương đang làm bánh nướng áp chảo, nói làm xong bảo ta gói lại đưa đi vài chiếc đến bên kia nếu đói bụng thì cũng có thể ăn cùng mọi người cho no bụng chương trình cũng không truy vấn đến cùng nữa chỉ nói sang chuyện khác. Trương Vân nghĩ có thể đem lời nói chuyển hướng là được rồi, nhưng vừa nghe đại ca nói xong, liền đi tới phòng bếp đến gần bên người chương trình, lại nghe hắn hỏi, vậy muội có định đi qua không? Ban đầu Trương Vân vốn định đi cùng qua bên đó. Như vậy nàng có thể ở ngoài ruộng chỉ dẫn cách đào mương rãnh như thế nào, nhưng khi tối hôm qua có được chiếc lồng che kia, nàng đã có kế hoạch khác muốn đi đến bờ sông Thanh Lĩnh, lại bắt một ít tôm cá bột trở về, như vậy cả hai bên đều tiến hành, sau khi cấy lúa xong là sẽ có đủ cá tôm giống đưa vào ruộng. Đại ca, muội cũng không đào được rãnh nên sẽ không đi đâu mặc dù Trương Vân không chuẩn bị đi, nhưng vẫn phải nói rõ với chương trình về một số yêu cầu đối với việc đào rãnh đào mương, vì vậy thừa dịp trong khi chu thị vẫn đang còn làm bánh nướng áp chảo Đại ca còn chưa xuất phát đi ra ngoài, liền lôi kéo thảo luận một lúc, sau khi nhìn thấy đại ca nhớ hết từng vấn đề rồi, lúc này mới cảm thấy an tâm. Hai huynh muội ngồi sổm bên hiên trong góc tường phòng bếp nói chuyện, chu thị làm bánh xong từ trong bếp đi ra, liền nhìn thấy bọn họ liền cười nói, hai người các con sao lại ngồi sổm ở đây làm chi, trình tử đừng nói chuyện nữa, con không phải nói là hẹn bọn trình tử ở cửa thôn sao, bánh bột ngô đã nướng xong rồi, nương gói lại cho con một ít để con mang theo. Giả chương trình vội vàng đứng lên đi vào phòng bếp đáp ứng cầm lấy gói lá sen chu thị đưa cho bỏ chạy ra ngoài sân hàng rào hướng cửa thôn đi tới trương vân nhìn thấy đại ca rời đi liền xoay người đi vào phòng bếp hai mẹ con vội vàng ăn sáng nàng giúp đỡ chu thị xong rồi đưa đồ ăn sáng ra đồng Sau khi thu dọn phòng bếp xong, Trương Vân đi ra mảnh đất trồng rau, lúc này đã trồng khoai lang và đậu xuống đất, rất nhiều loại rau khác cũng lên mầm xanh, đợi đến khi thời tiết ấm lên một chút thì mảnh đất trồng rau mày sẽ có rất nhiều loại đồ ăn thu hoạch được. Trương Vân ở một bên chăm sóc rau của một bên lấy một chiếc cuốc nhỏ, đào vài cuốc trên một bãi đất bùn lầy, thật phát hiện ra rất nhiều con run đất xoắn. Đem run đất bọc vào từng gói lá sen nhỏ xong, Trương Vân liền đi ra khỏi mảnh đất trồng rau thuận đường hái một ít lá rau, băm nhỏ cho gà ăn, sau đó lấy lồng tre bỏ vào sọt còn tìm kiếm lấy một sợi dây gai dài mỏng ra cho vào trong túi lá sen, đeo sọt vào trên lưng, rồi cầm thùng nước đi ra ngoài. Trong lòng tính toán khi đặt lồng tre xuống sông để dụ tôm cá thì thuận tiện cắt bèo tây cho heo, như vậy là một lúc hai việc không có bị trễ nải trương vân mới vừa đi ra khỏi sân liền liếc nhìn góc tường rào của mình thấy một cái cột tre dài có buộc một, một sợi dây gai mỏng dài dựa vào tường trương vân bỗng chốc dừng bước chân lại đây không phải là hắn khi nào thì đặt cái này ở trước cửa nhà nàng tối hôm qua quay lại lấy hay là sáng nay đưa qua vấn đề này trương vân không có trả lời được nên đành phải chậm rãi đi tới trước chỗ cột tre vươn tay cầm lấy hơi sừng sốt một hồi sau đó liền mang theo đi về phía sông thanh lĩnh Phương pháp dẫn dụ tôm cá trong lồng tre không khó, Trương Vân chỉ xem một lần vào tối hôm qua là biết được rồi, sau khi đến bờ sông Thanh Lĩnh, liền cho run đất vào trong ba lồng tre, rồi ở phía trên sợi dây gai của xào tre đã dìm xuống sông. Mồi được thả xuống, tôm cá cũng không nhanh như vậy mà đi vào, Trương Vân đem thùng nước đặt bên cạnh xào tre, xoay người chạy tiến nhanh vào bụi cỏ, lấy cái sọt cái liềm ra cúi người cắt cỏ cho heo. Trương Vân nhanh chóng cắt đầy một cái sọt nhỏ bèo tây, sau đó bỏ cái liềm xuống, chạy lại sông nhấc xào che lên, có nước bắn tung tóe, lồng che phát ra tiếng đạo ầm ầm. cười một lồng che xuống, từ bên trong rút ra bao vải nhỏ, cá tôm lần lượt rơi vào thùng nước. Trước đó, trong thùng đã đổ hơn nửa thùng nước nên lúc này tôm cá rơi vào đó đều nhảy dậy lên, bơi nhộn nhịp. Sau khi lấy ba cái lồng che ra, đã có hơn nửa thùng tôm cá Trương Vân vội vàng đem run đất bỏ vào trong túi, rồi bỏ lồng che xuống sông, chờ đến khi lấy lên tiếp ba lồng che thì tôm cá trong thùng cũng đã chen chúc nhau dày đặc. Trương Vân nhìn hai bên công việc làm đã xong, rồi lại treo ba cái lồng che cùng lúc lên dây gai thừng, lưng đeo sọt một tay sách thùng nước, một tay sách xào che, cố hết sức tha trở về. Về đến nhà Trương Vân đổ hết tôm cá từ trong thùng vào bồn tắm, bây giờ bên trong thùng có nửa thùng nước và có chừng hàng trăm con cá tôm giống. Sau khi Trương Vân cho cá vào trong bồn tắm, đem đồ này nọ bỏ hết mọi thứ sang một bên, rồi cho đám cỏ dại cắt được hôm nay vào trong thùng, liền ghé dựa vào thùng để nhìn vào bên trong cá trong nước đập vẫy mạnh nhảy lên rất hăng say, có rất nhiều cá bột như thế này, nàng có thể thấy được ngày tốt trước mắt đang đến gần. Trường vân ban đầu muốn chia cá con thành các loại, chọn cá chấm cỏ, cá mè và cá chích, đáng tiếc ngoại trừ bỏ một số con cá hơi lớn một chút, còn lại thì cũng tầm tầm nhỏ không khác biệt lắm, trong nước lại một mảnh chi chít dày đặc cá như vậy, nàng thật sự không thể phân biệt được đâu là cá chấm cỏ, đâu là cá mè, cá chích. Nhìn cái bồn tắm hồi lâu cuối cùng Trương Vân cũng chịu thua buông tha, nàng thật sự không thể phân biệt được vẫn là nên đợi cha nương và ông nội sau khi trở về rồi để họ nhìn xem, chỉ đem có cá chấm cỏ cá mè cá chích tuyển chọn đi ra ngoài còn lại số cá không thích hợp nuôi dưỡng thì thả lại xuống sông để chúng phát triển tự nhiên. Trương Vân suy nghĩ xong, liền đứng thẳng dậy chuẩn bị đi làm thêm chuyện khác vừa định quay đầu lại thì trong bồn tắm một con cá lớn nhất đang ngoáy nuôi làm nước chảy rào rào tung tuế ra, nàng vội quay đầu lại nhìn qua. Những con cá nhỏ khác thì Trương Vân có thể không phân biệt được nhưng con cá lớn này nàng nhận ra nó là cá mè Xem chừng dài hơn một thước cái đầu cồng cành gần như chiếm hết nửa thân người Cá mè ở nông thôn nàng gọi là cá mè hoa, lấy đầu cá nấu đậu phụ hay đầu cá kho tàu thì thật đúng là ngon tuyệt Khi nghĩ đến món đậu phụ nấu đầu cá Trương Vân thèm ăn ứa nước miếng da Đây là món ăn yêu thích nhất của nàng, nhớ lại món súp đậm đà, đậu phụ trơn mượt và đầu cá mềm thơm Khiến nàng không thể nhịn được nhất định tối nay sẽ làm món này Sau khi xem xét đến mục tiêu Trương Vân bỗng chốc hưng phấn, đứng dậy, vội vàng cầm chậu gỗ đi lại, thò tay vào trong bồn tắm bắt con cá mè hoa ra, con cá này nó vòng vèo trốn thoát thật sự không dễ bắt được chút nào, Trương Vân mò mẫm hồi lâu, trên chán đều thoát hết ra mồ hôi mới bắt được nó ra khỏi bồn tắm, bỏ vào trong chậu gỗ không. Chuyện khác Trương Vân có lẽ không dám khoe khoang, nhưng việc nấu đầu cá này thì nàng nấu rất ngon, ai bảo chính nàng thích ăn nó nhất chứ. Sau kho đem cá mè ra Trương Vân liền sắn tay áo lên bắt đầu làm cá, liều loát chặt bỏ đầu cá cạo vài phần thân, sau khi moi hết nội tạng ra thì lấy muối tẩm ướp đều các mặt bên trong ngoài con cá, xong được treo lên dưới mái hiên, có thể để dành nấu ăn được khoảng 2 ngày. Trương Vân nhanh chóng xử lý đầu cá xong thì đặt nó trong chậu gỗ, rồi rửa sạch mùi tanh cá trên tay, bắt đầu làm những việc khác trong nhà chờ qua buổi trưa. Khi mặt trời dần ngả về hướng Tây thì nàng mang theo một ít tiền đồng với một bát lớn đi ra sân, đi đến nhà đại bá thiết lực ở cửa thôn mua đậu phụ chờ mua được đậu phụ về nhà là có thể chuẩn bị bắt bếp nấu đầu cá. Trương Vân đi bộ theo đường bên bờ sông Thanh Lĩnh từ đây đến nhà đại bá thiết lực sẽ gần hơn. Vòng qua một mảnh bụi cỏ. Lại đi thêm vài bước trên đường là có thể mơ hồ thấy được sân nhà thiết lực đại bá. Đại bá mẫu, vậy cháu về trước đây, phú tử, mau theo ta trở về. Trương Vân vừa muốn đi ra khỏi bụi cỏ để đi đến bên sân nhà đại bá thiết lực thì liền nghe thấy tiếng gọi vang lên ở trước sân. Giọng nói này khiến nàng bỗng chốc dừng bước chân lại, nàng có thể nghe ra được đây là giọng của thường mãn, hẳn là hắn tới đón thường phú trở về. Trương vân thoáng nhích gần dựa vào trong bụi cỏ một hồi cũng không có đi ra ngoài, nhìn qua kẽ hở trong bụi cỏ nhìn ra ngoài thì thấy thường mãn đang ôm thương phú, mỉm cười nói mấy câu với đại bá mẫu đang tiện hắn ra ngoài, sau đó liền xoay người xài bước đi xa chỉ trong chốc lát bóng lưng của hắn biến mất khỏi tầm mắt. Vì Trương vân khẽ thở dài, nhìn phương hướng đi xa của thường mãn một hồi lâu, sau đó liền bước ra khỏi bụi cỏ đi vào sân của nhà thiết lực đại bá. Dưới chân bước đi, nhưng trong đầu lại dấy lên một chút tâm sự, nàng cũng không biết vì sao bản thân mình lại trốn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mà chỉ cần thấy thường mãn là trong lòng như bị cái gì đè nặng lên, khiến nàng có chút nghẹn kèm theo đó có sự dối bời, hoảng loạn, chỉ cần không phải đối mặt trực tiếp là nàng thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Mà thường mãn vì nàng đã làm rất nhiều chuyện, nàng vẫn thật tâm cảm kích hắn, sau khi mua đậu phụ trở về từ nhà thiết lực đại bá, Trương Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu. Sau khi suy nghĩ xong, Trương Vân bắt tay nhóm lửa bếp, khi lửa bắt đầu cháy, liền đổ dầu vào chảo thái đôi đầu cá rồi thả vào chảo dầu, hai mặt đều chiên hơi vàng nâu, sau đó cho nước và đậu phụ vào, đẩy vung lại từ từ nấu chín. Chờ khi được đun sôi ở một mức độ nhiệt cố định thì món đầu cá đậu phụ có nước sốt đặc sệt màu trắng tươi trong nồi, Trương Vân liền đổ đầy đậu phụ đầu cá vào bát lớn, rắc hành lá thái mỏng trước đó lên đầu cá đậu phụ trong bát ngoài ra còn rắc chút tiêu trên mặt và đậu phụ đầu cá rất thơm ngon đậm đà đã được nấu xong. Nồi đậu phụ đầu cá này, Trương Vân cố ý nấu nhiều thêm một chút Sau khi bỏ đầy một bát lớn thì cũng còn hơn một nửa trong nồi Cũng cho vào một bát khác giữ lại cho gia đình ăn Còn bát này thì dùng vung đậy nắp kín lại, bỏ nó vào trong giỏ rồi đi ra ngoài chương 74, Trương Vân bừng theo rổ đi vào trong thôn Vòng qua mấy con đường nhỏ, một hồi liền tới trước cửa sân nhà thường mãn Vội dừng chân lại, trong đầu thoáng có chút do dự Bất quá chỉ do dư một lúc liền cất bước chân trên bậc thềm xài bước vào trong sân Vào sân, ngẩn đầu lên thì thấy thường phú đang ngồi dưới gốc cây đào nghịch bùn đất, ngoài ra không có bóng người nào khác, vì thế Trương Vân liền cao giọng lên gọi thím thím có ở nhà không. Nghe được tiếng gọi tiểu thị vội từ trong phòng bếp chạy ra, vừa nhìn thấy là Trương Vân trên mặt lập tức nở nụ cười. Là Vân Nhi sao tìm thím có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn, nha chính là đưa cái này qua, đây là tự tay cháu làm, đưa tới cho đại thúc và thím nếm thử Nếu ăn không ngon thì cũng đừng chê cười cháu nhé Trương Vân cười nhấc cái sổ trong tay đưa ra cho thiệu thị Thiệu thị cũng không khách sáo, liền vươn tay ra nhận cười nói, cháu còn cố ý tặng đồ đi lại đây Thím thật ngại quá Thím thím giúp chúng ta nhiều như vậy Đưa chút đồ ăn này thì tính là gì? Trương Vân vội cười trả lời Sau đó thoáng ngừng một chút rồi lại nói tiếp Lại nói con cá này là do thường mãn bắt cháu chỉ bỏ ra một chút củi lửa Dầu muối mà thôi, nếu thật sự tính công thì cũng không phải của một mình cháu Tiểu thị ghe xong lời này, đến là sừng sốt, sau đó mới sực nhớ ra, chẳng trách ban đêm tối hôm qua con trai rất trễ mới trở về, hóa ra là có chuyện như vậy, trong lòng liền biết rõ ràng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chính là cười nói, lại nói các đại chủ ở nhà khác vẫn có thể kiếm tiền chút tiền vào việc nấu ăn này, chúng ta cũng đã được nếm thử tay nghề của Vân Nhi rồi, sao có thể nói không công lao được chứ. Hai người tươi cười nói chuyện, Trương Vân lại nói, tím, trong nhà còn đang đợi nấu cơm tối, nên cháu không ở lại lâu được liền phải đi đây. Xem ta dài dòng chưa cháu đợi một lát ta lấy nó ra rồi để cho cháu có thể lấy rổ, bát về luôn thiệu thị nói xong liền đi vào phòng bếp, đem bát to trong rổ lấy ra, mở nắp phung lên thì thấy món xúc đậu phụ đầu ca béo ngậy, mùi thơm sụp thẳng vào lỗ mũi, nhất thời trên mặt cười tươi như hoa, rất vừa lòng gật đầu. Thiệu thị lấy bát của chính mình, đồ canh đậu hũ đầu cá vào, rồi rửa sạch bát mà Trương Vân đã mang theo, xong đặt lại vào rổ, mang ra khỏi phòng bếp vừa ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy trương vân đang ngồi xuồng dưới gốc cây đào thường phú đang nhìn lên nói chuyện với nàng nói gì nghe cũng không rõ ràng nhưng thấy trên khuôn mặt thường phú tràn đầy tươi cười thiệu thị nhìn ở trong mắt còn trong lòng không khỏi vui mừng thầm nghĩ một cô nương tốt như vậy nhà ai nếu có thể cưới được trở về thì thật sự có phúc khí a thiệu thị dừng bước chân lại nhìn một hồi trương vân lúc này quay đầu lại thấy thiệu thị đã ra khỏi bếp vội vàng đứng dậy nói với thường phú vậy đệ tự chơi đi tì tì phải đi tì tì cái này tặng cho tì thường phú bỗng chốc cũng đứng dậy, dơ tay đưa ra như hiến vật quý trong tay cho Trương Vân, nàng nhìn xem, hóa ra là bông hoa đào từ trên cây rơi xuống, lúc này chính là bông hoa non mờn được mở ra trong tay nhỏ bé của tiểu A Nhi. Trương Vân cười nhận lấy, đem bông hoa đào đặt ở trên chóp mũi người, mỉm cười, cảm ơn tiểu phú cho tỷ tỷ hoa nha trong lòng lại nói, mới nhỏ như vật mà đã biết tặng hoa rồi, lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương siêu lòng đây, nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Là Vân Nhi sao, hôm nay sao hiếm thấy vậy Trương Vân vừa vặn cười thì bên ngoài liền truyền đến tiếng nói, nàng quay đầu nhìn lại thấy thường thiết mục đang vác cái cuốc đi vào trong sân, đi theo sau là thường mãn, hai chân hắn đứng trụ lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào nàng. Thường mãn sững sờ nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, hoa đào hồng nở đầy cây phản chiếu lên nàng càng thêm xinh đẹp, thật sự là người so với hoa còn đẹp hơn, lúc này Trương Vân mới nhìn sang, hắn mới nhận ra chính mình đã thất thố, vội vàng đưa mắt tránh đi, nhưng tình cảm rung động trong lòng không sao rước ra được. Thấy thường mãn tránh đi ánh mắt Trương Vân mới cười đáp, thiết mộc thúc mấy ngày này ít nhiều nhờ thím giúp đỡ chúng ta, nghĩ cũng không biết lấy gì cảm ơn, vừa khéo hôm nay nấu món ăn mới liền bưng tới cho thiết mộc thúc và thím nếm thử. Vẫn là Vân Nhi tốt còn nhớ thương đại thuốc với tím, vậy chúng ta liền không khách khí cùng nếm thử tay nghề của Vân Nhi thường thiết mộc tính tình thẳng thắn, đem cái cuốc đặt dựa vào góc tường rồi mỉm cười nói. Vốn là không nên khách sáo thiết mộc thuốc tím, cháu phải về nhà nấu cơm tối đây, cháu đi trước. Trường Vân thấy sắp trời không còn sớm, nếu ở lại nữa thì không đợi khi cơm tối nấu xong thì cha nương ông nội đã trở về rồi. Tiểu thị nghe vậy thì đi qua, đem rổ trả lại cho Trương Vân, còn khách khí nói thêm vài câu Trương Vân liền vội vàng đi ra khỏi sân. Thường mãn luôn đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích bước chân, Trương Vân lần này chuẩn bị rời sân, vội vàng xê dịch vài bước sang bên cạnh, nhường đường đi ra khỏi cửa sân, lúc Trương Vân đi qua bên người hắn, thoáng dừng bước chân lại một chút rồi nhẹ giọng nói cảm ơn cây xào chúc của người nói xong bỏ chạy ra ngoài sân, ra đường trở về nhà. Bóng dáng nhỏ nhắn đi càng lúc càng xa trong tầm mắt Thường mãn vẫn sững sờ đứng ở cổng sân Nhìn chằm chằm bóng dáng dần đi xa Thường thiết mộc là đàn ông tính đơn giản nên không hiểu được loại tâm tư này Cầm cái cuốc đi về phía sau sân để đi được vài bước liền thấy Thường mãn không theo kịp liền kêu Mãn từ còn thất thần cái gì đấy Mau đi cất đồ rồi ăn cơm Thường mãn miệng đáp ứng chậm rãi xoay người Nhưng mặt không ngoảnh lại Hai mắt vẫn nhìn về phía xa xa Bước chân đi nửa bước liền dừng lại Tiểu thị vốn định quay lại phòng bếp nhìn thấy con trai như vậy, phụ nữ tâm tư tinh tế cẩn thận hơn, liền hiểu được con trai đang nghĩ gì, nên liền bước tới, đừng nhìn nữa, dù con có nhìn như thế nào đi nữa thì người cũng không quay lại. Thường mãn nghe được giọng nói của nương, liền quay đầu lại nhìn nàng, Tiểu thị đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay con trai, có đôi khi con phải phóng to hai mắt lên, và cũng đừng cắt gao nhìn chằm chằm vào người ta, hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt, có như thế cô nương ngược lại sẽ thích nương là người từng trải con nghe nương một câu đi. Tiểu thị nói xong xoay người đi vào bếp, thường mãn nhìn bóng lưng của nương, rồi quay đầu nhìn lại bóng lưng trên con đường nhỏ kia đã không thấy đâu, bất chi bất xác mày nhíu lạnh rơi vào trầm tư. Ở bên kia Trương Vân vội vã về nhà, vừa đổ đầy nước vo gạo vừa đặt bếp lên nấu thì người nhà Trương gia lớn nhỏ đã trở về. Cha nương, ông nội vừa chân trước về nhà. Thì chương trình cũng đã trở lại, chương vân đem xào rau xanh cùng dưa chua, ăn kèm với canh đậu phụ đầu cá, sau khi mọi người rửa tay chân mặt mũi xong liền quây quần bên bàn ăn cơm. Vào bữa tối, chương vân hỏi mấy câu về việc đào mương, rãnh trong ruộng, chương trình liền thao thao bất diệt nói ra, sau đó quay đầu nhìn chương vân, tiểu đại phu còn hỏi về muội, hỏi muội vì sao không đi qua. Vậy đại ca nói như thế nào chương vân vội hỏi lại. Sợ đại ca không trả lời không tốt ngược lại khiến Hồng Thành không thoải mái, dù sao chuyện nuôi dưỡng này là chủ ý của nàng, thời điểm làm việc mà nàng lại không đi qua có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy không được thành ý. Ta không trả lời ngay, chỉ nói rằng muội đang bận việc ở nhà tiểu đại phu cũng không hỏi thêm chuyện khác. Chương trình lơ đánh thuận miệng đáp. trương Vân nghe từ trong lời đại ca nói không nghe được ý gì, nghĩ lại thì cá tôm giống hẳn cũng đủ rồi, đã là hợp tác thì bản thân phải xuất ra thành ý mới tốt ngày mai, muội sẽ đi với các ngươi Ừ, ngày mai làm nửa ngày việc nữa là chắc hẳn sẽ xong chương trình nói, sau khi ăn tối xong, Trương Vân không đi giúp đỡ Chu Thị dọn dẹp mà thay vào đó là lôi kéo Trương Liên Căn, Trương hữu Khánh đến trước bồn tắm. Ông nội cha con muốn nuôi cá chấm cỏ cá mè cá chích nhưng nhiều cá bột như thế này con không phân biệt được ra con nào là con nào. Mọi người nhìn xem có thể phân biệt được ra hay không Trương Vân chỉ đám cá bột đang bơi trong bồn tắm chuyện phân biệt được cá con thật sự nhức đầu. Mà kệ như thế nào thì cũng phải cố gắng phân biệt chúng ra chứ chẳng lẽ để vậy thả lung tung tất cả xuống e rằng cơ hội sống sót sẽ rất nhỏ hơn nhiều. Nếu thật sự muốn phân loại riêng thì không phải là không được nhưng sẽ tốn rất nhiều công phu sao con không nuôi cả. Trường Hữu Khánh nhìn vào trong bồn tắm, trong đó có ít nhất 200 con cá con, nếu muốn phân loại ra chỉ sợ mất mấy ngày làm mới xong được. Trường Vân không thể nói đây là nuôi cá khoa học, chỉ có thể nói hàm hồ con nghe người ta nói ba loại cá này nuôi dưỡng là tốt nhất, lại càng có nhiều người mua, chúng ta muốn nuôi cá tôm, không phải chỉ để nuôi càng nhiều càng tốt mà là đến lúc đó có thể bán được giá và kiếm được nhiều tiền hơn. Trương Hữu Khánh liếc nhìn nàng một cái, ngẫm lại lời con gái nói cũng đúng. nào có lao động không công có thể kiếm được tiền đâu. thật có chút sắc dối, nhưng xem ở vấn đề tiền bạc thì cũng phải làm mọi thứ. đã nghĩ như vậy rồi nên Trương Hữu Khánh gật đầu đáp ứng, tranh thủ lúc trời còn tối liền sắn tay áo lên lấy một cái muỗng múc nước. Trương Vân cũng giúp lấy hai cái thùng gỗ nhỏ và hai cái chậu gỗ để cho có thể tách riêng chúng tốt mặc dù chương trình không dễ nhận biết được nhưng vẫn ngồi một bên để giúp đỡ còn trương hưng thì ngồi sổm xuống nghịch nước trương liên căn di chuyển băng ghế đến ngồi trước bồn tắm lấy thuốc ra châm lửa hút có ông ngồi ở một bên nếu trương hữu khánh thật sự nhận không ra được thì sẽ đưa qua để ông nhìn xem dù sao lão nhân già ăn muối còn nhiều hơn người khác tự nhiên so với người khác cũng có kiến thức hơn thoáng cẩn thận nhìn qua cơ bản đều có thể nhận biết được Trường Hữu Khánh Kiên nhẫn vớt từng muỗng con cá ra khỏi bồn tắm, sau khi xác định cẩn thận, chúng được chia thành các thùng hoặc chậu chứa các loài cá khác nhau, thẳng đến khi trời tối quá nhìn không rõ mới dừng lại. Mọi người nghỉ ngơi tay, chương trình giúp rời cái bồn tắm lớn đến góc tường dưới mái hiên, Trương Vân đặt cái thùng và chậu gỗ bên cạnh giá, đếm số cá đã chia, hiện tại xác định được cá chấm cỏ có hơn 20 con, cá mè hoa hơn 10 con, 78 con cá trích còn lại là các loài cá khác, mà trong bồn tắm có hàng trăm con cá không phân biệt rõ, e rằng phải 2 ngày nữa mới phân riêng ra xong được. Sau khi đặt bồn tắm, thùng gỗ, chậu gỗ vào vị trí, Trương Vân thừa dịp cha nương vào phòng, lôi kéo chương trình ra sân, nói nhỏ, đại ca chúng ta cùng nhau đi ra sông bắt cá tôm về đi. Trương Vân nhận ra rằng sau khi tách riêng chia cá như thế này, cá chấm cỏ, cá mè, cá chích đều không đủ, nên phải nhanh chóng bắt thêm. Vào thời điểm ăn tối, Trương Vân đã nói ngày mai cùng đi theo đến bách đường thôn, nên ngày mai sẽ không có thời gian, vì vậy liền thừa dịp vào buổi tối này, dù sao cũng có lồng che, bỏ hai ba chuyến cũng được khá nhiều. Chương trình nghĩ đến kỹ năng bắt tôm cá của mình quá tệ thật sự không cần phải đi nữa trong lòng muốn từ chối, nhưng miệng lại nói, muội cũng không phải không biết ta cả đêm cũng không bắt được mấy con còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Đại ca ca đi theo muội là được đảm bảo có thể bắt được nhiều tôm cát thật sự. Ca tin muội đi có lồng trúc. Trương Vân tràn đầy tin tưởng, không cần đại ca cũng có thể bắt được. Kéo đại ca đi chính là lúc ở bờ sông thấy rất vắng vẻ quạnh quẽ, làm cho người ta có chút sợ hãi, nên muốn tìm một người đi cùng, vừa có người trò chuyện, vừa giết thời gian chờ đợi. Cứ như vậy, Trương Vân lôi kéo Trương Trình mang theo thùng nước xào tre, lồng tre, dây gai, thừng một đường đi bờ sông thanh lãnh. Chờ đến khi nhìn thấy hiệu quả của lồng tre, chương trình cảm thấy rất kỳ diệu, cứ luôn miệng nói cái này tốt còn khoa trương khoe khoang nữa. Lúc hai huynh muội trở về nhà, trên tay họ đầy một thùng cá tôm, trương vân bỏ tất cả vào trong bồn tắm, nhìn nhóm cá tôm khỏe mạnh bơi đạp nước trong bồn này mà chỉ hy vọng lần này đám cá chấm, cá mè, cá chích nhiều hơn một chút bằng không còn phải đi đánh bắt nữa mới được. Chương 75 Hôm sau Trương Vân đi theo chương trình, và bọn trụ tử cùng đi đến bách đường thôn, sau khi vào trong thôn, bọn trương trình liền trực tiếp đi nhà Hồng Thành, ở bên ngoài cửa sân cao giọng gọi to tiểu đại phu chúng ta đến rồi. Bọn trẻ à, các cháu đến rồi, Thành Nhi đã đi ra ruộng nước rồi nghe được tiếng gọi bà nội Hồng kĩnh chân từ phòng bếp đi ra, từ xa nhìn thấy nhóm bọn trẻ hôm qua tới nhà, liền cười lên. Bà nội Hồng Trương Vân từ trong đám người đi ra lễ phép trà bà. Bà nội hồng nhìn về phía Trương Vân, lập tức nhận ra nàng, vội cười đi lại cô nương, cháu cũng tới rồi, mau, mau vào nhà chính ngồi đi. Bà nội hồng đừng khách khí, cháu cũng phải đi theo ra ruộng nước, đợi lát sau sẽ quay lại tới gặp bà Trương Vân tiến lên đỡ, vỗ nhẹ lên mờ bàn tay bà cười nói. Bà nội hồng khách khí giữ lại nàng nói mấy câu, Trương Vân nhất nhất khéo léo từ chối, sau đó cùng đi theo chương trình bọn họ đi ra ngoài thôn đến bên ruộng lúa. Những người này đã đến đây hôm qua, nên hôm nay quen thuộc đi bộ trên bờ ruộng đi đến, khi đến gần chỗ ruộng lúa của nhà Hồng ra liền lớn tiếng gọi tiểu đại phu chúng ta đến rồi. Hồng Thành lúc này đang ở trong ruộng lúa cuối người xuống kéo ống quần lên để đào mương rãnh, nghe được tiếng gọi chính là đang đem một sảnh đất bùn bỏ lên trên bờ, liền dừng tay quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trương Vân đang đi theo mọi người đến, Hồng Thành thoáng sững sốt một chút, sau đó trên mặt nở nụ cười thuận tay đẩy cái dạng đất sang một bên, liền nhảy ra khỏi mương. Các người đến rồi, hầu hết công việc hôm qua đã được làm gần xong rồi, hôm nay hẳn là không mất nhiều canh giờ Hồng Thành vỗ nhẹ bùn đất trên tay và đi về phía họ. Chương trình đi phía trước mỉm cười nói, đúng vậy, hôm qua ta đã nói với Vân Nhi, hôm nay chỉ cần nửa ngày canh giờ là sẽ xong. Nghe hắn nhắc tới Trương Vân, Hồng Thành thuận thế nhìn qua nàng, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ nhếch cười lên, Trương cô nương, người cũng tới rồi. Trương Vân cười gật đầu, có chút xin lỗi, thực xin lỗi, hôm qua ta có chút việc nên không đi lại được mong tiểu đại phu đừng trách nhé. Hồng Thành nghe vậy vội dơ tay vẫy vẫy, ta sao có thể chứ các ngươi nhiều người qua đây giúp ta đào mương rãnh, đáp ruộng như vậy ta đa tạ còn không đủ nữa là làm sao có thể nói cái gì mà trách móc chứ. Được rồi, chúng ta không cần khách sáo qua lại nữa, vẫn là đi làm việc thôi, thường trụ ở một bên, thấy hai người cứ nói khách khí với nhau như vậy không khỏi cười nói, Hồng Thành nghe vậy vội gật đầu, xoay người đi đến một bên bờ ruộng, ôm đến một bó rơm khô, đặt trên mặt đất, nhìn Trương Vân cười nói, Trương cô nương, ngươi ngồi đây đi. Trương Vân còn chưa kịp đáp lại thì từ trong ruộng nước truyền đến tiếng gọi Thành Nhi, đừng chậm trễ nữa, nhanh chút xuống làm đi Trương Vân theo tiếng gọi nhìn lại, mới thấy ông nội Hồng đang đứng dưới ruộng, lúc này đang đào từng sảnh bùn lên. Nhìn thấy ông nội hồng thúc giục Trương Vân xấu hổ nói, tiểu đại phu, ngươi không cần để ý đến ta, mau đi xuống giúp đỡ ông nội hồng đi. Mấy tiểu tử đồn điền thôn, nghe được giọng thúc giục của ông nội hồng, liền thắt lưng, sắn ống quần lên, một đám ào ào nhảy xuống ruộng nước đi về hướng chỗ ông nội hồng đang đứng. Thấy tất cả bọn họ đều đi xuống, Hồng Thành cũng không trì hoãn nữa, gật đầu với Trương Vân rồi cũng chạy xuống ruộng nước. Mấy nam nhi phân tán ra từng mảng ở dưới ruộng tay cầm sèn, vác cuốc trên vai cuốc xuống con mương chưa mở rộng cuốc được vài cái thì đất liền đứng dậy, đợi khi cuốc được một ít đất, sau đó thay thế bằng sèn, xúc đất đã lật đến thành mương để lấp lại, dùng mặt sau của sèn gõ vài lần để nén chặt đất và khi đất được đẩy lên và lấp đầy, là cũng hình thành một sảnh. Trương vân đứng trên bờ ruộng cũng không ngồi xuống đống dơm do hồng thành đặt ở đó, mà muốn đi vài bước để xem tình hình của những mương rãnh. Lúc đầu nàng nói cho đại ca biết khoảng cách ngăn cách đại khái giữa các mương rãnh còn có độ rộng sâu, như vậy với khoảng cách độ rộng này có thể tiếp tục trồng được vài hàng lúa trên rãnh mương, phần đất lõm bên dưới là có thể làm không gian cho tôm cá tự do di chuyển. Sau khi đi bộ vài bước trên bờ ruộng, đại khái nhìn sơ qua những mương rãnh được hình thành trong ruộng lúa, hiện giờ các sân mương rãnh ở phía ngoài cùng về cơ bản đã được lấp đầy hoàn chỉnh, nhưng không có ở giữa ruộng lúa, lại nhìn vào một cái mương nước sâu thì tốt hơn so ruộng bình thường, xem ra đã được mở rộng ra khá nhiều thấy tình thế này nàng liền hài lòng. Trương Vân đang nhìn xung quanh, sau lưng truyền đến tiếng gọi nhóm bọn trẻ các ngươi làm việc thật hăng say. Nghe thấy giọng nói này, Trương Vân quay đầu nhìn sang, liền thấy Lâm Đại Phu đang vác hòm thuốc trên lưng, xài bước trên bờ ruộng đi đến đây. Lâm Đại Phu nhóm bọn trẻ ở dưới ruộng đang bận rộn cuốc đất, nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại nhìn sang, mỉm cười chào hỏi. Trương Vân liền tiến lên nhanh đón. Nhà đầu, ngươi cũng tới rồi, nhìn xem, qua vài ngày nữa là ngươi có thể nuôi dưỡng tôm cá ở trong ruộng rồi Lâm Đại Phu thấy Trương Vân đi tới, liền vuốt trùm dâu trắng cười nói. Trong khi nói chuyện, Trương Vân đã đến trước mặt Lâm Đại Phu, vội vàng cười đáp, đúng vậy, hôm nay ruộng lúa ở đây sẽ được chỉnh sửa chuẩn bị xong, chờ sau khi gieo mạ xuống là có thể thả tôm cá nuôi dưỡng rồi, nếu nuôi dưỡng tốt qua vài tháng nữa là cháu có thể mời Lâm Đại Phu ăn cá kho tàu uống canh cá. Được rồi, ta đây sẽ chờ ăn cá ngươi nấu, lão già ta ăn rất nhiều đó, vì vậy nha đầu ngươi nên nấu nhiều thêm vài món cho ta nếm thử lâm đại phu nói xong còn bật cười ha ha, giọng nói rất vang vọng nên những lời này truyền đi khiến cho mấy tiểu tử đang ở dưới ruộng nghe được cũng nở nụ cười theo. Lâm Đại Phu muốn ăn cá thật không dễ gì, hôm qua Vân Nhi mới nấu canh đầu cá đậu phụ hương vị thật sự rất ngon, chờ lần tới có cá, sẽ bảo nàng nấu cho người nếm thử thử xem tay nghề của nàng có tốt hay không cười xong, chương trình liền cao giọng góp vui. Lâm Đại Phu liếc mắt cười nhìn Trương Vân, nha đầu không chỉ có đầu óc giỏi giang mà xem ra còn có tài nấu ăn ngon nữa, sau này nhà ai cưới được ngươi về làm vợ thì thật đúng là tu luyện được phúc khí à. Lời nói này khiến tất cả Nam Nhi ở đây đều nhìn Trương Vân, Hồng Thành đứng ở bên cạnh ông nội Hồng cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thậm chí, ngay cả ông nội Hồng cũng khẽ liếc mắt nhìn nàng. Mặc dù Trương Vân không giống như những cô nương cổ đại khác. Khi nói đến chuyện cưới xin, hôn nhân đều ngượng ngùng đỏ mặt tía tay, nhưng dù sao vẫn là tiểu cô nương, ở trước mặt nhiều nam nhi như vậy, lại nhắc tới việc này, cũng khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên, nhìn không được vươn tay ra khẽ lắc cánh tay của Lâm Đại Phu, Lâm Đại Phu, sao ở trước mặt nhiều người như vậy lại nói loại việc này, làm cho người ta thật sự xấu hổ. Ha ha, ha ha ha, trách ta không tốt, trách ta không tốt, về sau sẽ không nhắc đến chuyện này nữa ta rời đi trước, còn phải hướng vào trong thôn đi khám bệnh Lâm Đại Phu cười nói xong, liền nhìn ông nội hồng dưới ruộng, gật đầu, xoay người đi hướng dọc đường lúc đến, đi được vài bước thì lấy chiếc chuông đồng trên tay ra lắc lùng lẳng. Chỉ trong chốc lát tiếng chuông của Lâm Đại Phu vang lên đã đi xa, và các nam nhi lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Trương Vân bước tới chỗ chương trình, ngồi sổm xuống trên bờ ruộng nhìn bọn họ làm việc nghe mấy người bàn tán xôn xao thỉnh thoảng vẫy tay ra hiệu cho đại ca đưa lỗ tai đi tới, nói nhỏ bên tai, để nhờ đại ca truyền thông tin, dù sao nàng cũng là nữ nhi, ở một bên khô tay múa chân cũng không tốt lắm, hơn nữa, nhất là khi có ông nội hồng ở đây, lại càng thêm không ổn, như vậy thông qua chương trình để nói ra thì tốt hơn nhiều. Dưới sự hướng dẫn vài lần của Trương Vân, các rãnh đất bên cạnh ruộng lúa đã được mở rộng, các rãnh đất trên ruộng đã được lấp lại từng cái một, sau buổi trưa, mọi công việc chuẩn bị đồng ruộng tất cả đã ổn thỏa. Được rồi, tất cả đều đã xong. Chương trình nhìn đống đất cao trên ruộng lúa, không khỏi mỉm cười thở dài. Nghe hắn nói như vậy, mấy người con trai khác cũng ào ào cười lên, trong tay bắt đầu thu dọn nông cụ. Mấy tiểu từ các ngươi thật sự là vất vả cho các ngươi rồi, đi, đi nhà chúng ta tẩy rửa, ngồi uống miếng nước, làm nửa ngày cũng đã đói bụng rồi, trong nhà lão bà tử đã là đồ ăn, mọi người đều đi ăn một chút cho no cái bụng ông nội hồng vừa nói chuyện, vừa trèo ra khỏi mương đất, nhìn vẫy tay ra hiệu cho đám con trai cầm cuốc bước lên bờ cùng nhau một đường đi về phía thôn. Chương trình vốn định làm xong liền trở về, nhưng thấy ông nội Hồng trực tiếp bước đi mà không quay đầu nhìn lại, có chút không cưỡng lại được mấy người bọn họ cũng không tiện mở miệng từ chối, đành phải thu dọn cái cuốc cái sẻng xong, cũng lần lượt bước lên bờ ruộng. Thật xin lỗi, ông nội của ta tính tình nóng tính, nhưng các người vội nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, nên đi nhà ta ngồi nghỉ ăn một chút gì đi Hồng Thành cũng xài bước lên bờ ruộng, vội vàng giải thích cho ông nội cũng nhiệt tình tiếp đón mời bọn họ về nhà ngồi. Chương trình và bọn thường chủ cũng ngại ngùng mà từ chối, nên mọi người đều gật đầu cùng nhau bước đi hướng bách đường thôn, Hồng Thành nhìn về phía Trương Vân, đi vài bước đến bên cạnh người nàng, Trương Cô Nương, người cũng đi qua ngồi một lúc đi, từ lần trước ngươi đến, bà nội ta cứ nhắc tới ngươi mãi, ngươi đi, bà nhất định sẽ vui mừng. Ừ Trương Vân lập tức đồng ý, khẽ mỉm cười nhìn hắn, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi theo những người con trai khác ở phía sau. Khi đến ngoài sân nhà Hồng ra, bà nội Hồng nhận được tin báo họ sắp đến, liền bước từ bếp ra tới cổng sân, với thân mình nhìn vọng ra ngoài. Lão bà tử, đừng đứng ở cửa hóng gió, mấy đứa nhỏ lớn như vậy sẽ tự mình tới, không cần bà phải đón ông nội Hồng đang đứng ngoài bếp lấy gáo nước rửa sạch bùn đất trên tay chân, thấy bà nội Hồng đứng ở kia luôn nhìn xung quanh nên đành gọi. Bà nội hồng quay đầu nhìn lại, nói ta cũng không có việc gì, nên đến đứng nhìn xem một chút thôi tuy là nói như vậy, nhưng bà nội hồng vẫn quay người bước hướng vào bên trong, đi vào phòng bếp lấy bát cho bánh ngướng lần lượt bỏ vào, xong cho hành lá lên trên mặt bánh. Chương trình và mấy người khác rất nhanh liền đi vào sân, bà nội hồng nghe được động tĩnh, vội bưng bát đầy bánh bột ngô đi ra, nhưng lại bị ông nội hồng đến cầm lấy, bưng bát đến nhà chính, vừa đi miệng vừa gọi, mấy đứa nhanh đi múc nước rửa tay chân, xong rồi vào ăn bánh bột ngô. Mấy người con trai sau khi ngửi thấy mùi thơm của bánh, đều mỉm cười hì hì chạy vọt đến bồn nước, mốc nước rửa sạch tay chân, sau khi rửa xong cũng không kịp lau khô nước trên tay, liền chạy đi đến nhà chính cầm lấy bánh nướng do ông nội hồng phân phát cuộn lấy hành tây ăn một cách ngon lành. Đợi đến khi mọi người ăn bánh bột ngô nướng xong, còn uống thêm một bát nước lớn Tất cả mới ào ào cùng đứng dậy cáo từ Trương Vân vội ra hiệu cho chương trình Bảo đại ca nói với Hồng Thành Ấn định thời gian ngày thả tôm cá xuống ruộng Sau đó mới rời khỏi sân, một đám người đi quay trở về thôn đồn điền chương 76, sau khi Trương Vân đi theo đại ca từ bách đường thôn trở về Hôm sau liền bắt đầu động thủ việc đào hầm ở sau viện nhà mình Nàng dáng người nhỏ bé, khí lực cũng không lớn cho nên làm không được bao nhiêu Vì vậy chờ đến lúc chiều tối chương trình trở về từ ngoài đồng, lôi kéo hắn cùng đi hỗ trợ, hai huynh muội cùng nhau làm việc nên hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Vân nhi cái này để làm gì? Đợi đào hố xong chương trình mới hỏi, không biết muội muội đào cái hầm này để làm gì? trương Vân đi lên lấy cái cuốc trong tay đại ca bỏ xuống, rồi lối cùng đi phòng cỏ chanh cầm cái sọt đến phòng cỏ chanh đặt bánh dầu trà vào, đặt ở miệng hầm, sau đó đi gánh vài thùng nước lại đổ đầy gần một nửa. Đại ca, mau giúp đỡ đem mấy cái bánh dầu trà này bẻ nhỏ ra ngâm vào trong nước đi sau khi Trương Vân đặt cái thùng nước xuống, liền vẫy tay bảo Trương Trình cùng giúp đỡ Ngâm bánh dầu trà này để làm cái gì? Trương Trình không khỏi tò mò hỏi, trong tay bắt đầu lau khô bánh trà dầu, bẻ ra từng mảnh rồi ngâm sâu vào trong nước Trương Vân trên tay cũng không rảnh, ngồi xổm xuống mép hầm, vừa vươn tay lấy bánh hoa trà ở trong cái sọt bên cạnh, vừa nói, ngâm bánh hoa trà mấy ngày, rồi lấy nó ra ngoài có thể dùng cho tôm cá ăn Chương trình nhìn bánh hoa trà đập nát trong tay, không nghĩ tới rằng nó vẫn còn có tác dụng này, càng cảm thấy thứ này thực sự là bảo bối, cho nên trong lòng liền cao hứng, đôi tay càng làm việc hăng say hơn. Không bao lâu sau, Trương Hưng cũng tới giúp đỡ, ba huynh muội bận rộn đến khi trời tối mới đem bánh hoa trà lấp đầy hầm ngâm nước, đồng thời cũng tìm lấy một tấm ván gỗ lớn đậy miệng hầm lại, dùng hòn đá đè kín xung quanh để bánh hoa trà bên trong có thể lên men, lên men xong là có thể lấy ra cho tôm cá ăn, những thứ này đủ cho cá tôm ăn lâu dài. Qua hai ngày sau cây lúa bắt đầu được gieo trồng vào trong ruộng nước lần này chương trình chỉ kéo thường trụ đi đến để giúp đỡ hồng thành với ông nội hồng cùng nhau trồng cây lúa. Hai ngày sau khi gieo trồng mạ, Trương Vân liền đi theo chương trình, phong tử, đinh tử cùng với thường trụ, lại đến bách đường thôn, từ sáng sớm mấy người đã rời khỏi thôn, trên vai tất cả đều mang thùng lớn, thùng nhỏ đầy áp cá chấm cỏ cá mè cá chích tôm sông. Đưa đi cùng với tôm cá giống, còn có bánh hoa trà đã ngâm qua đêm trộn chung với vôi. Bánh hoa trà có tác dụng làm giảm bớt sự sinh trưởng của trường ếch nòng nọc ốc sen làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm cá giống, ngoài ra thì vôi để phòng ngừa các loại mầm bệnh cả hai đều có tác dụng làm sạch trong ruộng nước. Lần trước chương trình đã hẹn ngày này với Hồng Thành rồi, cho nên hôm nay đi lại liền đi thẳng tới ruộng lúa luôn. Phong ca trình tử, đinh tử, trụ tử đến rồi Hồng Thành đang đứng trên bờ ruộng nước nhà mình, từ xa xa đã thấy mấy người bọn họ gánh đòn gánh trên vai đi đến liền lớn tiếng gọi lên. Trương trình đáp lại bằng một nụ cười, tăng tốc bước chân đi đến bờ ruộng nước liền đặt thùng đòn gánh nước xuống. Trải qua mấy ngày làm việc với nhau, Hồng Thành cùng mấy chàng trai thôn đồn điền đã trở nên rất quen thuộc thấy bọn họ dừng bước chân lại, liền vội vàng đi đến giúp đỡ rỡ đòn gánh trên vai xuống. Nhiều cá tôm giống như vậy có phải cứ đổ thẳng xuống ruộng là được hay không? Hồng Thành đỡ cái thùng ra khỏi đòn gánh, nhìn vào trong thùng xem thấy có nhiều tôm cá bơi tung tăng trong nước liền nở nụ cười, rồi quay đầu nhìn về phía Trương Vân hỏi. Đừng vội, trước tiên phải rắc một ít bánh hoa trà cùng vôi bột xuống ruộng lúa đã, như vậy thì tôm cá sẽ không dễ sinh bệnh Trương Vân từ đằng sau chạy tới, ngăn cản bọn họ trực tiếp đem tôm cá thả vào trong ruộng nước. Trương Vân vừa nói chuyện, vừa đặt thùng gỗ đang cầm trên tay xuống, bên trong thùng gỗ có mấy miếng bánh hoa trà đã ngâm trộn với vôi bột. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau làm đi hồng thành nghe Trương Vân nói như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, mỉm cười, đưa tay vào trong thùng gỗ lấy một nắm bánh hoa trà, vẫy vẫy tay ý bảo mọi người cùng nhau đến lấy Trương Trình, Thường Trụ, Phong Tử, Đinh Tử tất cả đều đi tới, cúi xuống cầm bánh hoa trà trong tay, Trương Vân cũng nắm lấy bước lên phía trước, bắt đầu giải rắc bánh hoa trà xuống ruộng lúa Sau khi giải xong bánh hoa trà thì tôm cá cũng không trực tiếp thả vào ruộng liền mà phải đợi cho mọi thứ phai nhạt tan lặng trong nước rồi mới thả xuống được. Sau khi Trương Vân nói xong những lời này, Hồng Thành cười nói, vậy thì chúng ta đừng ở lại đây chờ, cứ về nhà của ta ngồi đi, đợi lát nữa muộn một chút rồi sẽ đi ra lại thả cá tôm giống xuống. Mọi người nghe thấy có Lý liền gật đầu lia lìa, rồi một lần nữa đem thùng gỗ đựng tôm cá gánh lên, đi theo sau Hồng Thành xài bước trên bờ ruộng đi về phía bách đường thôn. Thấy nhóm người bọn trẻ đến nhà, bà nội Hồng rất vui vẻ, liền vào trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu làm ra món ăn thơm phức chiêu đãi mọi người. Mấy ngày nay bọn họ đến nhà Hồng ra vài lần, đã quen với sự nhiệt tình của bà nội Hồng nên cũng không còn khách sáo e rè nữa, mà vừa ăn vừa tán gẫu làm cho không khí trong sân tràn ngập tiếng cười rôm giả và thời gian đến trôi qua thật sự nhanh. Thẳng đến khi trời ngả phía tây, nhìn thấy canh giờ không còn sớm nữa, mọi người mới đứng dậy thu dọn đòn gánh thùng nước rồi đi ra ruộng. Đến lúc này thì chất trong bánh dầu trà tự nhiên đã phai nhặt tan đi, sau khi mọi người đến bờ ruộng thì đều đặt đòn gánh xuống, chuẩn bị thả tôm cá vào ruộng. Phong ca đừng đổ thẳng xuống thế, hãy đem miệng thùng gỗ đặt nghiêng trên mặt nước như vậy thì tôm cá sẽ tự bơi nhảy ra theo dòng nước mà không có bị thương trên thân. Mấy người khiêng đặt thùng gỗ trên bờ ruộng, trong đó Phong Tử là hơi gấp gáp, đang định nâng đáy thùng nước chuẩn bị đổ cá tôm giống xuống ruộng. Trương Vân nhìn thấy vậy liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nếu như cá con rơi từ trên cao như vậy xuống thì chắc chắn nó sẽ bị thương. Phong tử nghe thế, hóa ra còn có cách này nữa, liền không đổ thủy ý nữa, mà làm theo như lời nói của Trương Vân, hắn ngồi xổm xuống, nghiêng miệng thùng gỗ sát xuống mặt nước cá con từ bên trong thùng gỗ từ từ bơi ra ngoài vào trong ruộng lúa. Mấy người khác cũng nghe làm theo như vậy, nên mấy thùng cá tôm giống rất nhanh đều được thả vào trong ruộng lúa. Chờ khi tôm cá đều bơi vào ruộng. Mọi người đứng dậy nhìn lại trong ruộng nước những con cá nhỏ đang bơi lội thong rong qua lại giữa các mương rãnh trong khi nhóm con tôm sông nhỏ từ lúc nào đã bật nhảy ra khỏi mặt nước có vê như rất vui vẻ với hoàn cảnh sống mới. Nào đem rắc thứ này xuống cho tôm cá ăn đi Trương Vân cười tùm tìm nhìn một hồi sau đó vươn tay lấy trong túi Trương Trình ra một bao lá sen vươn tay mở ra. Vài người đi qua lại nhìn thấy trong bao lá sen con run đất cất thành từng khúc nhỏ, mấy ngày nay Trương Vân đi bắt run đất khắp mọi nơi, ước chừng được một bao nhỏ, bèn nhờ chương trình giúp đỡ, đem chúng băng nhỏ để cho tôm cá nhỏ dễ tiêu hóa hơn sau khi ăn. Tôm cá rất thích ăn run đất mấy chàng trai đều biết được nên khi nhìn thấy những đoạn ngắn con run này cũng không có nói gì, liền đi đến lấy một ít đem dài khắp ruộng để tôm cá ở mọi ngóc ngách có thể được ăn run đất. Cá tôm đã được thả xong, thức ăn là run đất cũng đã giải xuống hết, lúc này mặt trời đã đỏ sắp ngã phía chân trời, mọi người không thể chậm trễ nữa, liền thu dọn thùng gỗ, đòn gánh chuẩn bị đi quay trở về đồn điền thôn. Hồng Thành đi theo bọn họ từ bờ ruộng ra đến đường cổng thôn mới dừng lại, Trương cô nương yên tâm nhé, ta sẽ chăm sóc tốt tôm cá giống này Hồng Thành nhìn Trương Vân cười nói. Trương Vân đương nhiên là tin tưởng hắn sẽ cố gắng hết sức vội cười nói cảm ơn tiểu đại phu tôm cá trong ruộng lúa không cần phải cho ăn nữa, lần này chúng ta đã giải nhiều run đất rồi, về cơ bản chúng sẽ không đói bụng lần sau ta tới, sẽ mang thêm một ít run đất cùng bánh hoa trà, giải rắc một lần chắc sẽ ăn được vài ngày nữa. Ừm, vậy thì tốt quá trước khi thu hoạch lúa mì ở ngoài đồng, sẽ có vài ngày rảnh rỗi, mấy ngày nữa ta sẽ đi theo sư phụ khám bệnh, nếu có chuyện gì ta sẽ đến nhà cô nương thông báo một tiếng Hồng Thành đem tình hình gần đây của bản thân thoáng nói ra vài câu. Trương Vân nghe xong, vội vàng gật đầu cười nói ừm, vậy chúng ta đi trước đây. Chương trình cùng mấy người khác lần lượt chào tạm biệt Hồng Thành, bọn họ cùng nhau đi bộ trên đường hướng về đồn Điền Thôn. Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị bận rộn, cuối cùng tôm cá cũng được đưa vào nuôi trong ruộng lúa, coi như xong một bước đầu, Trương Vân liền cảm thấy thư thái và vui vẻ, nói chuyện cười đùa với mọi người suốt quãng đường trở về nhà. Ngày hôm sau, Trương Vân tức dậy, sau khi làm xong một số việc nhà, liền chạy ra ngoài sân đi tới bờ ao, trong lòng nàng luôn nghĩ đến cây hương bồ, không biết hiện tại nó như thế nào, có mọc lên sống tốt hay không, vì mấy ngày nay luôn bận rộn với chuyện nuôi tôm cá, mãi đến hôm nay mới bớt chút thời gian rảnh rỗi chạy đến nhìn xem ra sao. Còn chưa tới bờ ao, từ xa Trương Vân đã nhìn thấy một mảnh xanh mơn mượt ở trong ao, với những chùm hoa màu nâu đỏ của cây hương bồ ở giữa chỉ cần nhìn thấy thế này thì có thể cảm giác được sự phát triển của cây hương bồ rất tốt. Trương Vân trong lòng vui mừng khôn xiết vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới bên bờ ao tròn, cẩn thận nhìn kỹ lại, lá cây hương bồ quả thật rất tươi tốt tuy rằng không dài lắm, nhưng cũng đã hơi nhô ra khỏi mặt nước, nhìn bộ dạng này thì chắc khoảng cuối tháng 7 là có thể ngắt hái được lá cây hương bồ. Trong nước không riêng gì cây hương bồ phát triển xung xuê, mà trồi cỏ non cũng phát triển rất nhanh, nếu trồi cỏ đẻ ra nhiều nhánh thì sẽ hút đi nhiều chất dinh dưỡng trong đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây hương bồ. trương Vân nhìn một cái, suy nghĩ chờ đợi khi nào rảnh thì cùng đại ca và hương tử đi hái một ít mầm cỏ trở về cũng có thể xào được mấy ngày đồ ăn. Cây hương bồ nhìn cũng đẹp, nhưng củ sen và hạt sen lúc này có chưa có nên nhìn không ra, dù sao cũng phải đợi đến mùa hè mới có thể nhìn thấy bông sen nhỏ với cảnh sắc tươi đẹp. Trương Vân nhìn ao một hồi, liền xoay người đi trở về. Hai ngày sau, lúc trời chiều tối muộn, thực đúng là kéo chương trình Trương Hưng đi tới, sắn cuộn ống quần lội xuống ao, hái rất nhiều chồi cỏ non trở về. Tuy rằng nhiều chồi non sẽ cản trở cây hương bồ sinh trưởng, nhưng nếu hái quá nhiều thì cành lá hương bồ phân ra sẽ giảm đi. Đợi sau khi hái xong đợt thứ nhất, thì đợt thứ hai sẽ không mọc ra dài. Vì vậy Trương Vân cũng hái chồi non có một mức độ nhất định. Sau khi hái được một rổ đầy mầm cỏ Trương Vân đi ra khỏi ao chương trình và Trương Hưng cũng dừng tay, ba huynh muội cùng nhau về nhà, nhìn một rổ đầy mầm cỏ trắng nõn cũng đủ cho gia đình bọn họ ăn trong vài ngày. Cá tôm đã nuôi dưỡng ở ngoài đồng, cây hương bồ trong ao cũng phát triển tốt trong lòng Trương Vân vô cùng vui vẻ, nàng cảm thấy mọi việc đều tiến hành theo đúng kế hoạch của mình, e rằng không lâu nữa thì trong nhà sẽ có một khoản thu nhập không hề nhỏ. Trương Vân hai ngày nay rất vui vẻ, nào đâu biết được rằng thình lình một ngày tin tức xấu đột ngột truyền đến đã hoàn toàn quét sạch tâm trạng tốt của nàng. chương 77, sáng ngày hôm nay, Trương Vân sau khi cắt bèo tay trở về, đang chuẩn bị bắt đầu cho heo ăn, thì ngoài hàng rào xâm đi đến một bóng người, người tới bước chân do dự một hồi lâu mới rào bước đi đến cổng sân, nhìn thấy Trương Vân đang bưng chậu gỗ đi đến chuồng heo trần trừ mắc máy một lúc mới mở miệng Trương cô nương. Trương vân nghe thấy tiếng gọi, liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Hồng Thành đang đứng ở trước cổng sân, vội đặt chậu gỗ xuống mặt đất, hai tay xoa xoa trên tạp dề cười nganh đón. Tiểu đại phu, người đi khám bệnh à, sao không thấy lâm đại phu? Trương vân nhìn phía sau hắn, không thấy bóng dáng lâm đại phu đâu, liền cười hỏi. Hồng Thành ngước mắt lên nhìn Trương Vân, miệng ngập ngừng mấy lần, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại ấp à ấp úng không nói ra lời được. Trương Vân lúc này mới nhận ra có việc không ổn, thấy bộ dạng lúng túng hiện rõ trên mặt của hắn thì cũng không đơn giản giống như đến để chào hỏi. Tiểu Đại Phúc có chuyện gì vậy? Trương Vân thấy hắn một lúc mà không nói ra được nên chủ động mở miệng hỏi. Trương Vân đã trực tiếp hỏi rồi, Hồng Thành cũng không thể ấp úng được nữa chỉ có thể mở miệng nhỏ giọng nói Trương Cô Nương ta cũng không biết nên nói sao. Người cứ nói thẳng ra là được rồi có chuyện đừng giấu giếm ta Trương Vân có chút sự cảm không tốt vội nói tiếp hồng thành cục mắt xuống rồi lại nhìn lên tựa như đã Hà quyết tâm Trương cô nương cô nương nghe xong đừng buồn tôm cá sau khi được thả nuôi dưới ruộng lúa trong mấy ngày qua liên tục đã chết một ít đến hôm nay có hơn phân nửa khủng cái gì hơn phân nửa đều đã chết vậy sao lúc này ngươi mới đến nói cho ta biết Trương Vân nghe vậy gấp đến độ cao giọng nói Hồng Thành nghe xong lời này càng cảm thấy xấu hổ, cả kinh cúi đầu xuống thấp Trương Vân cũng không lo nghĩ đến làm việc khác nữa, liền cởi tạp dề đặt lên băng ghế trực tiếp đi ra khỏi sân, tiểu đại phu, đừng đứng ở đây, mau đưa ta đi nhìn xem. Nhìn thấy Trương Vân bước nhanh đi ra, Hồng Thành vội vàng đuổi theo, hai người cùng nhau đi trên đường rời khỏi đồn điền thôn, đi đến bên ruộng lúa ngoài bách đường thôn. Trên đường đi, Hồng Thành đem chuyện này giải thích rõ ra Trương Cô Nương. Không phải ta có ý giấu giếm ngươi, mà lúc đầu chỉ chết có mấy con thôi, nghĩ chắc cũng không sao, nhưng sau đó càng ngày chết càng nhiều ta cũng sốt ruột, sợ ngươi sẽ lo lắng, và ta cũng không hiểu được nguyên nhân nên đã đi tìm sư phụ xem sư phụ có biết nguyên nhân biện pháp gì không. Lâm Đại Phu đã xem qua. Vậy ông ấy có nói gì không? Trương Vân mặc dù lo lắng, nhưng thật ra nàng cũng không có kinh nghiệm xử lý trên phương diện này, nghe nói Lâm Đại Phu đã nhìn qua, trong lòng liền có chút hy vọng, tuy rằng Lâm Đại Phu không phải là Đại Phu về thú y, nhưng vẫn biết quen được một số dược liệu, nghĩ so với mình còn hiểu biết hơn. Hồng Thành lúc này mới giảm tốc độ bước chân, nhìn về phía Trương Vân thấy trong mắt nàng có tia hy vọng, hắn cảm thấy trong lòng có chút không đành lòng, nhưng tình hình thực tế vẫn phải nói cho nàng biết sự thật. Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Hồng Thành, Trương Vân đột nhiên dừng bước chân lại, lo lắng nói chẳng lẽ Lâm Đại Phu cũng không có cách nào sao? Hồng Thành lắc đầu nói cho nàng biết câu trả lời, Lâm Đại Phu thật sự không có cách nào. Tin tức này khiến cho Trương Vân nhất thời có chút nản lòng, nhưng dù nản lòng đến đâu cũng không thể mặc kệ để đó được Trương Vân liền sốc lên tinh thần, bước nhanh đi về hướng bách đường thôn khi đến ruộng, trương vân liền dừng bước chân sát một chút, hai mắt rán chặt nhìn vào ruộng lúa nước có thể nói bên trong khắp ruộng đều có xác chết, rất nhiều cá nhỏ đã quay căng cái bụng, không nhúc nhích nổi bất động trên mặt nước. hồng thành liếc mắt nhìn vào trong, trong lòng cũng nóng ruột, miệng lẩm bẩm nói: ta khi đó đến tìm ngươi là vừa mới vớt lên, không ngờ mới có một hồi lại nói đến đây, hắn không nói được nữa, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Mặc dù trong lòng Trương Vân đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy cũng cảm thấy buồn bực cứ theo tình huống hiện tại thì e rằng nhất thời cũng không khá hơn, mà có thể càng ngày chỉ càng thêm tồi tệ. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là sai ở bước nào? Trương Vân sững sờ nhìn mặt nước trong miệng lẩm bẩm nàng thật sự không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho tôm cá chết nhiều đến thế. Trương Vân sững sờ một hồi mới định thần lại, tuy rằng rất buồn nhưng vẫn phải làm một số việc, vì thế quay đầu nhìn Hồng Thành, Tiểu đại phu, người dùng cái gì để vứt thế, đưa cho ta đi, không thể để như vậy được mau chóng đem cá tôm chết vớt ra ngoài kẻo những con sống khác bị ảnh hưởng. Vẫn là để cho ta làm đi. Hồng Thành vừa nói vừa đi tới bụi cỏ bên cạnh ruộng lúa, lúc này Trương Vân mới nhìn thấy có một cái mẹ thúng mỏng làm bằng thanh tre. Hồng Thành cúi người xuống săn ống quần lên cầm cái thúng mỏng rồi xuống ruộng, hai tay cầm cái mẹ thúng mỏng, vớt từng con cá bột một khi vớt lên thì nước chảy ra từ những kẽ che đi xuống, chỉ còn lại những con cá con chết trên cái mè thúng mỏng. Mỗi lần vớt được một ít con cá, Hồng Thành lại lội lên bờ ruộng vớt xác cá bột rồi quay lại vớt tiếp ước chừng khoảng hai khắc sau thì cá bột chết nổi và một phần tôm giống chết tất cả đều được vớt hết ra. Sau khi làm xong, Hồng Thành từ ruộng bước lên bờ rồi gom những con cá tôm chết bỏ vào trong một cái thúng mỏng, đem về ủ làm phân bón. Sau khi thu dọn hết mớ cá tôm chết, Hồng Thành đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía Trương Vân, thấy nàng nhíu mày lại, không khỏi thấp giọng nói, Trương cô nương, đều do ta không tốt, lúc trước còn đồng ý với cô nương là sẽ trông non chăm sóc chúng thật tốt, nhưng kết quả mới được mấy ngày liền biến thành như vậy, ta thật không có mặt mũi gặp cô nương trương Vân luôn đứng ở trên bờ ruộng, suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra nguyên do gì, lúc này nghe Hồng Thành nói, mới bừng tỉnh lại tiểu đại phu, đừng nói như vậy, cho dù là ta, vẫn nghĩ không ra được biện pháp gì, chúng ta đều không có kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên cũng không thể trách ngươi được. Thấy trương Vân ngược lại an ủi mình, Hồng Thành càng cảm thấy xấu hổ, thấy nàng mặt đầy phiền muộn, hắn thật sự muốn trấn an tốt cùng nàng, cũng tưởng có thể muốn giải quyết việc này nhanh chóng để giúp nàng một tay, nhưng thực tế thì hắn không thể là gì được. Lần trước Trương Hưng bị thủy đậu, hắn không thể chuẩn đoán, điều trị chính xác lần này vẫn như vậy, trong lòng không khỏi có chút oán trách bản thân thật vô dụng. Trên đường chậm rãi đi bộ trở về, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, vì mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình, chờ đến khi đi vào đường thôn, Trương Vân mở miệng nói, tiểu đại phu, người cũng đừng tự trách bản thân mình, việc này không ai có thể đoán trước được, chúng ta vẫn là phân chia nhau ra mau nghĩ cách giải quyết càng sớm càng tốt, xem có thể giữ sống được nhiều hơn tôm cá giống còn lại hay không. Hồng Thành nghe xong, lúc này trong lòng mới cảm thấy tốt hơn một chút vội gật đầu nói, được rồi ta đây sẽ đi lên chấn một chuyến, mà kệ là hiệu thuốc hay là y quán, đều chạy tới thỉnh giáo một chút không chừng có lão đại phu nào hiểu được việc này, nên có thể tìm được phương thuốc cứu sống tôm cá sống còn lại. Trương Vân khi nghe lời này xong. Mặc dù cảm thấy cách này có chút không đáng tin cậy, không phải lời nói của bác sĩ thú Y thì làm sao có thể hiểu được chuyện này, nhưng nghĩ lại, hiện giờ cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, mặc kệ nói như thế nào đi nữa thì Hồng Thành đối với hiệu thuốc y quán so ra vẫn khá quen thuộc, nói không chừng có thể tìm được tia hy vọng. Nghĩ vậy, Trương Vân gật đầu nói, được rồi, người đi mau đi ta còn phải gấp gáp trở về, sau đó nhờ ông nội hỏi những người lớn tuổi trong thôn xem có ai hiểu chuyện này không. Có đôi khi kinh nghiệm sống còn hữu hiệu hơn so với y thuật Nói không chừng có một cụ già đã từng gặp phải chuyện này nên có biện pháp về phương diện này Như vậy có thể học hỏi xin một hai lời khuyên bổ ích Sau khi hai người nói định ra như vậy, thì mỗi người đi về hướng khác nhau, mới vừa đi được vài bước, Hồng Thành không nhịn được dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng của Trương Vân, trong miệng thì Thảo nói, người không cần lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ ra được cách thẳng đến khi nhìn thấy bóng lưng Trương Vân biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu lại bước nhanh chân đi về hướng xương nguyên chấn. Khi Trương Vân trở về thôn, cũng không ngồi chờ tới chiều tối muộn Trương Liên căn về để nói việc này, mà trực tiếp đi thẳng ra ruộng đất nhà mình, sau khi đến nơi, liền đem chuyện này nói cho cả nhà nghe. Người Trương gia vừa nghe xong liền cay mày lại, nghĩ việc này thật có chút khó giải quyết, Vân Nhi con đừng lo lắng, cha sẽ đi ngay hỏi thăm một chút, xem có người nào biết cách trị bệnh cho cá hay không. Trương Hữu Khánh nghe vậy, vội lên tiếng an ủi con gái, cũng chuẩn bị bước lên bờ đi vào thôn hỏi thăm một chút. Đại Khánh vẫn là để cha đi cho trong thôn vẫn còn có mấy lão già ta quen biết hiểu biết tương đối nhiều ta sẽ đi đến hỏi thăm một chút lúc này. Trương Liên Căn mở miệng nói, nói xong liền buông nông cụ trên tay xuống, đi lên trên bờ, đây cũng là ý nghĩ lúc đầu Trương Vân đến đây, muốn nhờ ông nội đi hỏi thăm xem sao. Trương Liên Căn bước lên bờ ruộng, đi đến mương bụi cỏ trước mặt lấy nước rửa sạch tay chân rồi đi trên con đường bùn đất vàng vào thôn. Thấy ông nội đã đi hỏi thăm rồi, Trương Vân cũng không ở lại đây chờ đợi nữa, trong nhà còn có nhiều việc phải làm tuy rằng lo lắng chuyện cá tôm, nhưng việc nhà không thể chậm trễ, vì thế nói qua với cha nương một tiếng rồi chạy trở về nhà. Về đến nhà Trương Vân nghỉ ngơi một lát, sau đó liền bắt đầu công việc trong ngoài nhà, vừa làm việc nhà, vừa nghĩ đến chuyện tôm cá con giống, đợi đến khi chiều tối muộn người Trương mới trở về, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trương liên can. Ông nội vẫn chưa trở về, nếu không ta đi tìm một chút chương trình sau khi biết chuyện tôm cá liền lo lắng không thôi, dù sao trong chuyện này hắn đã cố gắng làm rất nhiều việc cho nên cũng không muốn mọi nỗ lực của mình bị bỏ không vô ích. Chương trình đang nói, thì Trương Liên Căn từ ngoài sân bước vào, ba huynh muội vừa thấy ông đều vội vàng nghênh đón hỏi ông nội chuyện thế nào rồi. Trương Liên Căn đi thẳng vào nhà chính, miệng hét lên, "Mau ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong ta còn phải đi ra ngoài hỏi xem một chuyến nữa." Chu Thị nghe vậy vội đi vào phòng bếp, Trương Vân cũng chỉ có thể đi theo vào, đồ ăn đều đã nấu xong, nên hai mẹ con chỉ có bưng dọn ra trên bàn, mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn bữa tối. Trương Liên Căn ăn vài ngủ trong miệng rồi nói ta hỏi Lão Trịnh trong thôn, nói rằng có một người dân đánh cá quanh năm bên bờ sông Thanh Lĩnh, hắn đối với chuyện tôm cá này có am hiểu hơn, có lẽ hắn có biện pháp cũng nên, đợi ăn cơm xong ta phải đi tìm hắn hỏi một chút. Ông nội cháu cũng đi chương trình, Trương Vân nghe xong, đồng thanh mở miệng bọn họ đều muốn đi theo. Trương Liên Căn cũng không từ chối, vì vậy nói, muốn đi thì ăn mau lên, nếu như lề mề thì trời sẽ tối đấy huynh muội hay người nghe xong vội mở to miệng và mấy đũa liền xong bát bữa cơm tối. Sau khi đặt bát đũa sang một bên, Trương Liên Căn mang theo chương trình và Trương Vân ra khỏi sân, Trương Hưng vốn dĩ cũng muốn đi theo nhưng Trương Liên Căn sợ khi quay về nhà sẽ muộn nên không cho hắn đi cùng. Cả ba người đi về phía trước dọc theo bãi đá bên sông Thanh Lĩnh, sau khi vượt qua một khoảng đất rộng có cỏ và bụi cây, họ lại bước lên một bãi đá, bãi đá ở đây cằn cỗi hoang vu hơn nhiều so với bãi đá ở thôn Đồn Điền, dưới chân đều là rêu xanh, nước bùn. Ông cháu ba người phải giúp đỡ lẫn nhau mới đi được ngang qua bãi đá, từ xa nhìn thấy một chiếc thuyền đánh ca cập bến bên bờ sông, hắn chính là bên kia. Cuối cùng cũng nhìn thấy nơi đến. Ông cháu Trương Gia sốc lên tinh thần, tăng tốc bước chân, vừa mới đi ra ngoài được vài bước thì đã thấy một bóng người nhảy xuống khỏi thuyền đánh cá thoáng dừng chân lại, sau đó liền đi đến hướng bọn họ bên này. Lúc này sắc trời đã hơi tối sầm lại, bóng người khẽ cúi đầu xài bước đi về phía trước, cũng không thấy ba ông cháu nhà Trương Gia, mãi tới khi đi được hơn 20 bước, dường như mới phát hiện có người đi tới, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tầm mắt hai bên lướt qua nhau, Trương Vân chăm chú nhìn lên, trái tim bất giác nhảy đập thình thịch trong ánh chiều tà mờ mịt con người của người nội hiện lên đặc biệt sáng ngời, lúc này mới nhìn thẳng vào người nàng, đi đến gần mới hiện rõ đó là Thường Mãn. chương 78, nhìn thấy Thường Mãn, Trương Vân thực ra cũng không quá kinh ngạc lắm, nhưng chính là trong lòng không khỏi yên lặng giống như bản thân càng ngày càng nợ hắn nhiều hơn. Sau khi Trương Liên Căn chương trình thấy rõ là Thường Mãn cũng chỉ thoáng sừng sốt một chút mối quan hệ giữa hai bên luôn có chút khó xử, người nhà Trương gia tâm lý còn có chút khúc mắc trong lòng, vì vậy không cùng nói chuyện với Thường Mãn thầm nghĩ chỉ muốn đi qua hắn tiến về con thuyền đánh cá phía trước trương liên căn và chương trình tính toán vòng qua người thường mãn mà đi về phía trước nhưng thường mãn vẫn đứng bất động ở lại đó trương vân chậm rãi di chuyển đến trước mặt hắn vốn định cúi đầu đi theo phía sau ông nội với đại ca nhưng cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn bản thân mình nên nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái tầm mắt của hai người lần nữa lại gặp nhau trong mắt thường mãn tựa hồ như sét qua một đám ánh lửa lúc này mới mở miệng nói các ngươi không cần đi kiên bá không có ở trên thuyền người trương ra dừng bước chân lại nhìn về phía thường mãn Ta mới vừa trên thuyền xuống, kiên bá đã đi ra ngoài đánh bắt buổi tối, hơn nửa khắc nữa cũng chưa có trở về, cũng tầm phải đợi đến sáng mai bá ấy mới trở về thường mãn đem tình huống giải thích một chút. Hai ông cháu Trương Liên Căn và Trương Trình nhìn nhau, sau đó Trương Trình mở miệng nói cảm ơn người đã nói cho chúng ta biết, nếu đã không tìm thấy người, vậy chúng ta đi trước trong khi Trương Trình nói chuyện Trương Liên Căn đã xoay người đi về trở về, Trương Trình nói xong cũng xoay người theo sát đi phía sau. Trương Trình tiến lên hai bước nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trương Vân thông thả chậm rãi xoay người, liền vội vàng bước tới cầm tay kéo nàng. Trình Từ ta muốn nói với Vân Nhi mấy câu, nói xong sẽ rời đi ngay khi Trương Trình đưa tay ra kéo nàng đi thường mãn mở miệng lên tiếng. Lời này làm cho Trương Trình, Trương Vân dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn. Có chuyện gì hay mà nói, Vân Nhi không có gì để nói với người cả Trương Trình trực tiếp từ chối, vươn tay tiếp tục kéo Trương Vân rời đi. Trương Vân túm tay Trương Trình lại, nhìn hắn nói, đại ca đừng như vậy Thường Mãn giúp nàng hết lần này đến lần khác nghiêm túc mà nói Trương Vân không muốn người trong gia đình mình đối xử với hắn như thế này, nếu có thể hãy nói nhẹ nhàng cũng đừng biến thành gai gắt cứng nhắc quá, nhẹ nhàng đừng làm quá. Trương Trình nhìn Trương Vân, sau đó quay lại nhìn Thường Mãn, cuối cùng cũng buông tay, nhưng không có rời đi, ngược lại là đứng sang một bên nhìn chằm chằm cả hai người. Trương vân cũng không thèm để ý quay người lại, đối mặt với thường mãn hỏi, người có gì muốn nói, bây giờ hãy nói ngay đi. Thường mãn bình tĩnh đứng ở phía trước giữa hai người cách nhau vài bước nhưng ánh mắt hắn lại như nhìn xa xăm, Trương vân hơi hơi tránh ra ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn xem xuống trên bãi đá trắng. Lúc này trời đã nhá nhem tối trăng tròn đầy sao leo treo trên bầu trời mặc dù đã gần cuối tháng tư thời tiết ấm hơn rất nhiều nhưng gió sông thổi đêm vẫn mang theo hơi mát thổi vèo vèo qua cuốn đi hơi ấm trong cổ áo ống tay áo nàng khiến nàng không tự giác được vô thức co rụt bản thân lại thường mãn luôn luôn chăm chú nhùn nàng thấy nàng có chút sợ lạnh mới hồi phục tinh thần lại chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì trương liên căn đang đi phía lúc này dừng bước chân quay đầu nhìn về phía sau thấy hai huynh đệ còn chưa đi theo kịp liền cao giọng kêu còn thất thần làm gì đó không mau theo ta trở về Trương Trình và Trương Vân đều quay đầu nhìn sang, thấy ông nội có chút không kiên nhẫn, Trương Trình liền cao mày tiến lên kéo Trương Vân, nói, sau so một hồi rồi mà không nói gì thì ngươi cũng đừng nói nữa nói xong nhìn Trương Vân nói, đi nhanh đi, ông nội đợi nóng nảy lên giờ. Trương Vân đưa mắt về phía Thường Mãn, sau đó gật đầu chuẩn bị đi theo đại ca của mình đi về phía trước, thì Thường Mãn đột nhiên lớn tiếng nói, nói vài câu thôi, là về chuyện cá tôm bột. Lúc này hai huynh muội đều dừng bước chân lại. Thường Mãn liền tiếp tục nói, vừa rồi khi ta ở trên thuyền của Kiên Bá tuy rằng Kiên Bá không có ở đó, nhưng cha Kiên Bá đã hơn 70 tuổi ở đó, ông ấy cũng cả đời đánh bắt cá cho nên ta mới hỏi thăm ông về chuyện nuôi tôm cá bột. Nghe đến đó, hai huynh muội quay đầu đi về phía Thường Mãn, khi đi tới trước mặt hắn, Trương Vân hỏi, vậy ông cụ kia có nói có biện pháp gì không? Thường Mãn gật đầu nói, ông cụ nói là có cách nhưng cũng nói chỉ có thể thử xem, không đảm bảo sẽ hữu dụng. Mà kệ là phương pháp nào ta đều sẽ thử. Trường Vân không quản nhiều như vậy nữa. Nếu thử không thành công thì chết mà không thử cũng chết cho nên vì sao lại không thử. Được rồi, ta đem cách này nói cho ngươi. Cha kiên lão bá nói, tôm cá bột nhanh chết như vậy có lẽ là nó luôn luôn sống ở trong sông này, mà bây giờ lại đột một chuyển đi sang chỗ khác sống nên chưa thích hứng được nước ở nơi đó, vì thế nó chịu không đến vài ngày là sẽ chết. Ông cụ nói có thể thử xem đưa nước ở sông này qua bên đó, như vậy thì tôm cá vẫn sống ở trong nước bên đây, biết đâu được sẽ tốt hơn thường mãn đem hết lời nói cho nàng biết. Trương Vân nghe xong hai mắt sáng lên, chủ cảm thấy lời này rất có đạo lý, con người cũng có lúc không hợp được khí hậu, huống chi tôm cá cũng có khả năng này, nên nàng không khỏi thường xuyên gật đầu. Ông lão cả đời đánh bắt cá, nên so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều về chuyện tôm cá, vậy thì ngày mai ta sẽ đem nước ở bên này đổ qua bên kia thử xem sau khi thường mãn nói xong, Trương Vân liền tiếp lời nói, lại nói chương trình ở một bên cũng là vẻ mặt hưng phấn, cảm thấy cách này rất có khả thi. Thường mãn thấy hai huynh muội đều tán thành phương pháp mày, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Trương Vân, Trương Trình cụm đầu vào nhau, thảo luận ngắn gọn giải quyết chuyện gánh truyền nước này mai. Quyết định xong việc này, Trương Vân mới nhớ tới cái gì đó, quay mặt nhìn về phía Thường mãn, trầm ngâm một lúc sau đó nói, "Việc này cảm ơn ngươi đã quan tâm vừa dứt lời, trong lòng Trương Vân liền dục dịch cảm động, nàng dường như đã nói nhiều lần trước đó, Thường mãn thực sự đã giúp nàng rất nhiều." Thường mãn lại không nói tiếp đôi mắt cụp xuống, nhớ tới ngày ấy thường quyên mang truyền dùng lời nói đến, nàng nói nàng muốn kiếm nhiều tiền, muốn giúp cho người thân trong gia đình trôi qua những ngày cuộc sống tốt đẹp. Hắn không thể bắt nàng từ bỏ ý tưởng đó, nhưng chỉ có thể giúp nàng một số việc để nàng sớm hoàn thành mục tiêu đó, ngoài trừ việc này ra, hắn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giúp đỡ nàng. Nhìn thấy vẻ mặt lười oài của hắn, Trương Vân muốn nói gì đó, nhưng giọng nói thúc giục của Trương Liên Căn lại vang lên sau lưng. Làm sao vậy còn chuyện gì nữa đi nhanh lên Giọng ông nội vốn đã nóng này Trương Vân không dám chậm trễ nữa nói ra ta đi trước đây Sau đó liền xoay người đi ta cũng có một cách người có thể thử xem thường mãn gọi nàng lại Nhưng lần này Trương Vân không dừng bước lại mà chỉ quay đầu nói người cùng đi cùng đi nếu còn có cách gì thì đi trên đường rồi nói tiếp Chương trình vốn dĩ muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghĩ đến chuyện tôm cá quan trọng hơn nên không mở miệng ngăn cản thường mãn thoáng dừng lại một chút rồi bước lên đi theo. Còn có cách gì nữa vậy? Trương vân chưa kịp mở miệng thì chương trình ở bên cạnh đã thúc giục hỏi, thường mãn đi lên song song cùng bọn họ rồi mở miệng nói ta trước kia thường xuyên đánh bắt tôm cá trên sông, có hôm ăn không hết thì để ở nhà nuôi dưỡng tiếp, nên cũng hay bị phình bụng lên mà chết. Sau đó ta nghe ông nội nói, luộc chín một quả trứng gà, lấy ra một ít lòng đỏ rồi trộn thành hỗn hợp chung với nước, bỏ vào thùng nước nuôi tôm cá, sau khi sử dụng cách này thì cá không còn chết nữa, không biết với cách này có hữu nghiệm chỗ ngươi hay không. Nói thật là Trương Vân chưa từng nghe qua cách này, nhưng nếu thường mãn đã nói như vậy hẳn là có điểm hữu dụng hơn nữa lòng đỏ trứng cũng không phải là thuốc cho dù không thành công thì sau khi thử cũng sẽ không có tác dụng phụ, nàng gật đầu nói, không cần biết có hiệu quả hay không ta cũng sẽ thử xem còn hơn là để tôm cá chờ chết. Khi ba người đang nói chuyện, họ đã đi đến bên cạnh Trương Liên Căn, Trương Liên Căn nhướng mày nhìn Thường Mãn, mất hứng nói, hai nhà chúng ta không thân nhau, người lo việc của người đi, chúng ta sẽ lo việc của chúng ta, đừng quan tâm lẫn nhau nói xong liền duỗi tay kéo Trương Vân sang bên dẫn nàng đi về phía trước. Thường Mãn cứ như vậy dừng bước chân, nhìn nàng đi về phía trước, sau khi đi vài bước Trương Vân thoáng quay đầu lại, nhìn về ánh mắt hắn. Được ông nội kéo đi, Trương Vân từng bước đi về phía trước, nhìn Thường Mãn bất động đứng ở nơi đó. Bóng dáng càng ngày càng xa, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào sau lưng, cả người đều đắm chìm dưới ánh trăng, mà khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối liền trở nên mơ hồ. Vì chuyện của nàng mà Thường Mãn Bôn Ba chạy đi chạy lại mấy lần, nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn, cho đến khi bước ra khỏi bãi đá, không thấy rõ bóng dáng của Thường Mãn nữa, trong lòng nàng vẫn có chút áy náy, hơn nữa xen lẫn với một tia khổ sở. Khi Trương Vân trở về nhà, cả cha nương và Trương Hưng đều đã đi ngủ, trên đường đi nàng đã thương lượng bàn bạc xong với đại ca rồi nên cũng không nói thêm gì nữa, rửa mặt xong, liền trở về phòng lên giường đi ngủ. Sau khi nằm xuống giường, Trương Vân đem chuyện ngày mai nên làm gì, suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy không có gì sơ sót nữa nên cũng yên tâm. Nghĩ đến chuyện tôm cá tự nhiên nàng lại nghĩ đến thường mãn, nhớ tới khuôn mặt dần mơ hồ đi trong tầm mắt, không biết có phải do cảnh tượng lúc đó hay không, bóng dáng dưới ánh trăng khiến nàng cảm thấy buồn, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng cảm xúc buồn man mát khi nghĩ đến hắn. a đừng suy nghĩ lung tung nữa Trương Vân liền vươn tay ra vỗ vỗ chán, dùng chăn bông che kín đầu, khiến cả người đều chui gọn vào trong ổ chăn khi thức dậy vào ngày hôm sau, trương vân cảm thấy chóng mặt quèo oải trong người, nhưng nghĩ đến hôm nay vẫn còn nhiều việc phải làm, liền sốc lên tinh thần xuống giường, đẩy cửa đi ra phòng. vừa vào đến trong sân đã thấy trương trình đang loay hoay bận rộn, nhìn thấy trương vân từ trong phòng đi ra, hắn vội kêu lên: vân nhi ta chuẩn bị xong rồi và đợi hẹn với bọn trụ tử nữa thôi, muội mau chuẩn bị một chút đi, rồi cùng đi luôn. dạ muội biết rồi. Trương Vân đáp thấy đại ca đã chuẩn bị đâu vào đó nên không đi qua giúp đỡ mà ngược lại đi vào phòng bếp giúp Chu Thị là bữa sáng. Đợi đến khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, thì chương trình từ bên ngoài chạy vào. Vân Nhi, trụ tử, phong tử, đinh tử, thường minh, thường lượng ta đều đã đi nói qua, đinh tử nói hắn hôm nay không rảnh, còn những người khác đều đồng ý đi giúp cùng với chúng ta. Trương Vân nghe nói có nhiều người như vậy nghĩ cũng đủ rồi, vì vậy cười nói, bấy nhiêu người được rồi, đại ca, mau ăn sáng đi, ăn xong là chúng ta bắt đầu đi. Trương Trình đồng ý, sau khi múc nước rửa tay xong thì đi đến ngồi xuống băng ghế cạnh bồn nước, ăn sáng cùng Trương Vân với chua thị. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Trình cùng Trương Vân mang theo thùng lớn, thùng nhỏ, còn mang theo một bình nước lòng đỏ trứng gà đánh Nguyễn đi ra ngoài, chua thị cũng đưa đồ ăn sáng đi ra đồng. Chương trình và bọn trụ tử hẹn gặp mặt nhau ở bờ sông Thanh Lĩnh, vì vậy lúc hai huynh muội đi dọc ra bờ sông Thanh Lĩnh, đến bãi đá từ xa đã thấy phong tử trụ tử đã chờ ở kia bên cạnh đó còn có đòn gánh thùng đựng nước. Mấy người ở bãi đá đợi một lúc thì thường minh, thường lượng cũng đi tới, mọi người cùng nhau mốc nước sông Thanh Lĩnh đổ đầy thùng đi đến thôn Bách Đường. Chương 79, vào ngày này, chương trình cùng mấy người bọn thường trụ đi qua đi lại nhiều lần giữa đồn Điền Thôn và Bách Đường Thôn, để đem nước sông đổ đầy vào ruộng lúa Khi bọn họ gặp được Hồng Thành thì thấy hắn đang vớt những con cá tôm chết lên bờ tháo rút bớt nước từ trong ruộng lúa đi ra ngoài, Trương Vân sợ sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa nên liền ngăn Hồng Thành lại, không cho tháo hết nước ra ngoài mà vẫn giữ lại một ít nước sấp sấp, cứ như vậy thì đợi đến khi đổ đầy nước sông vào sẽ không bị ảnh hưởng gì. Sau khi đổ đầy nước sông Thanh Lĩnh vào ruộng lúa Trương Vân cho cá tôm con thả lại vào trong ruộng cũng đem hỗn hợp lòng đỏ trứng với nước ở trong bình giải khắp ruộng. Sau khi làm xong mọi việc thì hoàng hôn đã buông xuống, Trương Vân liền đi theo chương trình và bọn thường trụ cùng nhau trở về đồn liền thôn. Trước khi đi, Trương Vân nhìn Hồng Thành nói, còn lại mấy con cá tôm này, đợi mấy ngày nữa, xem có sống được hay không, nếu có thể sống tốt thì ta cùng đại ca sẽ đi bắt thêm cá tôm con về để bổ sung số lượng đã chết trước đó. Hi vọng chúng có thể thể truyền biến tốt hơn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh hơn lần trước của Trương Vân, Hồng Thành trong đầu nói không nên lời là vui hay là buồn, chỉ cảm thấy bản thân một điểm cũng không giúp được gì, nên cảm thấy có chút ảo nạo khó chịu. Mặc dù lúc này Trương Vân không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng cũng không hoảng loạn, lo sợ như lần trước nữa chuyện đều đã như vậy rồi, lại hoảng sợ nữa cũng chắc có ích gì, trong lòng thầm nghĩ, nếu tôm cá còn sống thì nàng sẽ tiếp tục nuôi, còn nếu thực sự sống không được thì nàng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Đã có chút suy nghĩ này rồi nên Trương Vân bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi dễ từ bờ ruộng đến đường chính thôn, nàng mỉm cười chào tạm biệt Hồng Thành, qua hai ngày nữa ta sẽ đi trở lại nhìn tình hình nó ra sao. Hồng Thành miệng đồng ý cũng đi tiễn bọn họ một đoạn đường, rồi mới xoay người trở về thôn. Khi Trương Trình và Trương Vân về nhà thì Chu Thị đã dọn sẵn đồ ăn. Chuyện tôm cá thế nào rồi? Chu Thị nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi nhà chính, nhìn thấy con trai và con gái vội lên tiếng hỏi. Nương mới vừa thay nước còn chưa có nhanh như vậy để biết được hiệu quả hay không. Trương Vân trả lời. Chu Thị nghĩ lại cũng đúng nên khoát tay các con nhanh đu rửa tay đi, rồi vào ăn cơm. Nói xong Chu Thị liền đi vào phòng bếp. Trương Vân và Trương Trình đi theo vào phòng bếp, vừa đến ngoài cửa phòng đã thấy Trương Liên Căn, Trương Hữu Khánh từ sân sau đi ra, hai người cùng nhau đi vào rửa tay xong đi vào nhà chính ngồi ăn cùng nhau. Hai ngày sau Trương Vân tranh thủ bớt chút thời gian chạy đến bách đường thôn một chuyến, lần này nàng trực tiếp đi đến ruộng lúa, khi đến mép ruộng, nhìn thấy con cá nhỏ trong nước đang bơi lội thong rong, không có con nào phình bụng giống lần trước. Xem qua tình huống này, Trương Vân cảm thấy rất vui mừng, cẩn thận quan sát cá trong lúa tuy chưa đếm số lượng cụ thể, nhưng nàng chỉ nhìn thế này cũng biết không còn nhiều bao nhiêu. Trương Vân trở về đồn điền thôn với tâm trạng vui vẻ, sau đó cứ cách 2 ngày lại chạy đến bách đường thôn, mãi đến 7-8 ngày sau nàng mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn rằng đàn cá tôm không có bị chết nữa. Sau khi biết được kết quả này, Trương Vân lại bắt đầu đi đánh bắt cá tôm giống, mỗi ngày khi ăn xong cơm chiều tối, liền lôi kéo Trương Trình cùng đi ra bờ sông Thanh Lĩnh, mang theo lồng tre, xào tre, dây đai thùng gỗ còn mang theo cả run đất nữa, có mấy thứ này, huynh muội Trương Vân lại bắt được hơn phân nửa thùng tắm cá tôm giống. Chờ khi bắt được đủ nhiều cá tôm, liền lôi kéo Trương hữu Khánh đến để phân loại các loại cá ra cũng giống như lần trước cá chấm cỏ cá mè và cá giết được sàng lọc ra còn lại những con cá bột khác được thả trở lại sông. Lần này sau khi thả cá chấm cỏ cá mè cá diếc tôm sông vào ruộng lúa Trương Vân không hề chỉnh mẳng buông lỏng, mà mấy ngày chạy đi đến liên tục để kiểm tra, đến khi xác định được cá tôm đã bắt đầu thích nghi hoàn cảnh sống mới, không có bị chết nữa cũng đã nửa tháng sau, lúc này nàng mới hoàn toàn yên tâm. Trong những ngày này, Trương Vân thường xuyên chạy đến bách đường thôn nên cũng thân thiết với bà nội Hồng hơn. Bất cứ lúc nào nàng đến thì bà nội Hồng lại làm đồ ăn ngon, nước uống, rồi lôi kéo nàng nói chuyện, kể về một ít chuyện hồi trẻ còn có niềm vui khi Hồng Thành ra đời, lớn lên, khiến cho Trương Vân nghe được cười khúc khích không ngừng. Đã hơn nửa tháng sau trôi qua Trương Vân không có thời gian đi đến bách đường thôn nữa, bởi vì hạt giống đã đến có nghĩa là ngày thu hoạch lúa mì mùa đông trên đồng bắt đầu, mọi người trong gia đình đều tập trung vội vàng gặt lúa mì, sau đó phải trồng ngô ngay. Trong khoảng thời gian này... Mọi chuyện trong nhà Trương Vân sẽ lo liệu hết mọi việc trong ngoài, nên không có thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày sáng sớm, Trương Vân làm xong bữa sáng liền phải đưa ra đồng ngay cho mọi người trong nhà ăn, lúc này dẫm lên bờ ruộng, đi xuyên qua các mảnh ruộng của từng hộ gia đình trong thôn, có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng óng rực rỡ trong tầm mắt cùng với đó là những ngọn gió thổi vù vù qua mang theo những bông lúa mì đông đưa theo ngọn gió, tạo ra những lớp sóng lúa mì vàng óng ánh. Những người nông dân đang cúi xuống tập trung cắt lúa mì, giữ lịch trình bận rộn, còn không quên cao giọng chào hỏi, tán gẫu, nói cười vui vẻ, niềm vui mùa màng đang lan tỏa khắp cánh đồng, có thể cảm nhận thấy niềm vui tràn về khuôn mặt của họ, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy tinh thần thật dễ chịu. Cả thôn náo nhiệt bận rộn lục đục gần một tháng mới đưa hết lúa mì ngoài đồng về, sau đó là công đoạn phơi nắng, tuốt hạt mì, xay lúa mì ở đây còn chưa có xong thì phải vội vàng trồng ngô, để đảm bảo rằng ngô có thể trưởng thành đến khi mùa thu có thể thu hoạch được. Người nông dân sau khi trồng hết ngô trên ruộng lại vội vã phải bắt đầu nộp thuế lương thực cho nửa đầu năm. Sau khi người trong nhà môn mang theo sai dịch đến một chuyến, thì hầu hết lúa mì được thu hoạch trong mỗi hộ gia đình phần lớn sẽ được nộp lên còn một phần nhỏ giữ lại để làm khẩu phần ăn ở nhà. Số lương thực hơn nửa năm bận rộn làm ra, nháy mắt đã bị nộp ngay lập tức Trương Vân nhìn những cái sọt không trong phòng cỏ tranh mà cảm thấy vô cùng bất lực cuộc sống của người nông dân là như thế này đây chính là vòng đi vòng lại, mọi người toàn lực cần cù, vất vả làm việc kết quả lại bị triều đình thu gần hết còn bản thân thì miễn cưỡng phải sống qua ngày. Để thoát khỏi số phận này và mau có một cuộc sống tốt đẹp nhất định phải tìm ra một con đường kiếm tiền. Trong lòng Trương Vân càng thêm kiên định quyết tâm, hai con đường nuôi tôm cá trong ruộng lúa và nghề đan bện cành lá hương bồ phải được mở rộng càng sớm càng tốt. Chỉ có bằng cách này thì người nông dân mới có thể nhìn thấy hy vọng giàu có trong tương lai. Trương Vân trong lòng nghĩ như vậy mà người nhà Trương gia hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi. Vì việc thu hoạch lúa mì đã xong, ngô đã trồng dưới ruộng, nên cơ bản không phải vội vàng nữa, chỉ còn thỉnh thoảng ra đồng một lần nhìn xem tình hình ra sao thôi, cũng không bận rộn như vào mùa xuân. Chỉ trong nháy mắt đã trôi qua lập hạ thời gian đã bước sang tháng 6, nên thời tiết dần chuyển sang nắng nóng, từ lúc đoan ngọ qua đi, mọi người đã thay hết áo bông mặc trên người, mà mấy ngày nay khoảng giữa trưa mặt trời nắng trói trang chiếu vào nên người trong thôn đều khoác lên mình chiếc áo cộc tay. Trước buổi trưa ngày hôm nay, Chu Thị và Trương Vân đã đem việc ở trong nhà làm xong, lúc này thời tiết nắng nóng, lợn gà ăn ít hơn trước tháng trước thời điểm khi gà ấp ổ nở con xong, canh chừng đến khoảng thời gian này là từng ngày sẽ đẻ trứng, nhưng mấy ngày nay thời tiết nóng nên đẻ ít hơn, hầu như là ba ngày sẽ đẻ trứng một lần. Các công việc trong nhà đều giảm bớt vì vậy hai mẹ con liền thoải mái không ít. Chu Thị và Trương Vân sau khi hết bận rộn liền ngồi ở cạnh cửa nhà chính cầm quạt hương bồ quạt gió, đây là mới mấy ngày trước, bọn họ đi ra ngoài bờ sông Thanh Lĩnh hái cảnh lá hương bồ còn lại đem phơi khô rồi nhờ thiệu thị bệnh thành tổng cộng làm ra được 3 cái quạt. Không phải Trương Vân các nàng không muốn có nhiều hơn một cái quạt mà là cái quạt sau khi được bệnh thành thì người dân đến xem thấy rất tốt nên kéo nhau đi hái cảnh lá hương bồ, vì thế người Trương gia không thể đi hái được nữa. Tuy nhiên, người trong thôn cũng chỉ đến bờ sông Thanh Lĩnh hái một số cây giải rác còn cành lá hương bồ trong ao, Lý Chính đã ra lệnh người dân không được phép thủy ý hái, phải đợi đến khi thời điểm hái được liền hái xuống đan bệnh thành sản phẩm lấy đi bán, nếu để mặc kệ ai cũng đến hái hết thì lấy gì đan bệnh ra sản phẩm mà đi bán lấy tiền bạc. Lời Lý Chính đã nói ra nên cây hương bồ trong ao có thể phát triển ổn định. Trương Vân mấy ngày nay đều chạy tới bên áo để theo dõi sự phát triển của cây hương bồ, nhìn chung chừng qua một hoặc nửa tháng nữa là có thể hái xuống lứa đầu tiên được. Trương Vân ngồi bên cửa nhà chính, vẫy gió quạt hương bồ, nhàn nhã nghĩ tới những thứ này, bây giờ mặt trời chiếu rọi vào trước cửa nên hơi nóng phả vào khiến nàng cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngay lúc Trương Vân đang mơ màng thì ngoài sân truyền đến một tiếng gọi, "Vân Nhi, đừng ngồi ở nhà nữa cùng chúng ta lên núi đi." Nghe thấy tiếng gọi, Trương Vân tỉnh dậy ngay lập tức đứng dậy chạy ra nhà chính tựa bên ngoài sân hàng rào nhìn thì thấy thường quyên đang đi về phía cổng sân, theo sau là tiểu thúy, du linh, xuân hoa, và tú hoa, ngoài ra còn có thường trụ thường xuyên và ba người khác cùng nhau vào trong sân. À các người sao nhiều người như vậy, tính đi chỗ nào trên núi? Trương Vân cười chào, miệng hỏi. Không có gì đâu, ở trong rừng núi rất mát mẻ cho nên chúng ta đi để tận hưởng cái mát, còn muốn qua khe núi xuống suối chơi xem có bắt được con cua nào không thường quyên cười hì hì nói, nhắc đến đi chơi, tinh thần nàng hưng phấn trăm phần trăm, cho dù mặt trời trên cao nắng nói trang cũng không thể ngăn cản sự vui mừng của nàng. Ừ, đi bắt cua sao, e rằng lúc này cua còn rất gầy, chờ đến vào mùa thu thì con cua mới béo chua thì nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, cũng theo sau đi từ nhà chính ra, bước tới cười nói. Mấy chàng trai cô nương đều vội vã chào hỏi chua thị, nghe chua thị nói xong, thường trụ cười nói tím, các nàng ấy đâu có quan tâm cô béo hay không, đấy chỉ là cái cớ cho việc đi chơi là chính thôi. Đi chơi thì sao chứ, khó có được lúc rảnh rỗi, các người cũng muốn đi chơi đó thôi, bằng không vì sao lại đi theo chúng ta thường quyên miệng cũng không để yên, nghe thường trụ nói như vậy, liền đáp trả lại vài câu. Thường trụ vội vàng xua tay, tránh sang một bên, nói, được rồi, được rồi, ta cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy được chưa? Nhóm cô nương thấy hắn vội đầu hàng liền phá lên cười, chua thì thấy vậy cũng cười theo, dù sao trong nhà cũng không có việc gì, Vân Nhi con cùng các bạn đi chơi đi. Trường Vân Nghĩ ở nhà thì buồn ngủ, còn không bằng đi leo núi, cũng coi như hoạt động thể dục thân thể khá tốt, vì thế liền gật đầu, đi lên khoác lấy khuyểu tay thường quyên cùng bọn họ đi ra ngoài. Trình Tử, Hưng Tử đâu? Bọn họ không ở nhà sao? Thường trụ nhìn không thấy chương trình, Trương Hưng nên mở miệng hỏi. Đại ca, hưng từ theo cha ta đi xuống ruộng làm cỏ rồi, ước chừng cũng gần trở về rồi mấy ngày nay dưới ruộng cũng không bận rộn nên phần lớn khoảng chưa đến chưa là mấy cha con đều trở về nhà, lúc này nhìn canh giờ thì cũng gần đến giờ về rồi. Các người lên núi trước đi ta đi gọi bọn họ, rồi hẹn cùng nhau đi luôn thường chủ nghe vậy thì mang theo xuyên tử, mấy chàng trai khác đi chạy tới đường nhỏ chuẩn bị đi đến ruộng đất nhà Trương Gia gọi chương trình, Trương hưng cùng nhau lên núi. Nhóm các cô nương không thể chờ đợi được nữa, nghe thường trụ nói như vậy thì mỗi vài người bước đi trước, vòng qua sân hàng rào nhà Trương gia, đi về chân núi Thanh Xuân Lĩnh. Chương 80. Trương Vân, Thường Quyên và những cô nương khác tay trong tay nói chuyện cười đùa đến chân núi Thanh Xuân Lĩnh, từ chân núi nhìn lên là những cành lá sum xuê tươi tốt nối nhau che đi cái nắng của mặt trời như thiêu đốt, cho nên ở trong vùng rừng núi này đặc biệt tối và mát mẻ. Các cô nương lần lượt bước lên con đường nhỏ trong rừng, dưới bóng cây chỉ cảm thấy cơ thể rất mát mẻ, ánh nắng vàng mặt trời hát xuống qua những kẽ hở tán cây, bụi cỏ như quang cảnh ánh sáng lốm đốm chiếu dọi giữa các con đường bùn lầy. Lòng đường trong rừng hầu như bị cỏ dại và bụi cây bao phủ, dưới tình huống không có ai đi trước dọn đường, nên nhóm các nàng bước đi rất chậm rãi nhưng cũng không hề vội vàng, vừa đi vừa thoải mái nói chuyện, rất thích. Đi được một lúc phía sau truyền đến tiếng gọi các ngươi mới tới đây à, chúng ta vẫn đuổi kịp đến Các cô nương quay đầu lại nhìn xung quanh, thì thấy thường trụ và đinh tử đang đi đầu, đằng sau là Trương Trình, Phong Tử và mấy đứa nhỏ bọn Trương Hưng, một đoàn con trai từ phía sau đi lên đây. Trương Vân nhìn thấy đại ca, Hưng Tử đều tới, đang định vẫy tay với bọn họ, bỗng Xuân Hoa đi phía sau nàng đột nhiên quay đầu lại, hơi cúi mặt xuống, nhìn từ góc độ này Trương Vân liền thấy đôi tai trắng nõn của nàng ấy đang đỏ ửng một mảng, sau đó lan lên hai má lúc nào không hay. Trương Vân trong đầu đột nhiên nghĩ, tại sao Xuân Hoa bỗng chốc đỏ mặt thẹn thùng như vậy? Thì Tú Hoa ở phía sau nhích người lại gần, nhảy đến, "Đinh Từ Ca, người cũng đến rồi, tìm muội đang ở đây này." Tú Hoa, muội Xuân Hoa vốn đã xấu hổ rồi, lại nghe muội muội kêu lên như vậy, vừa lúng túng vừa xấu hổ thêm, cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ một mảnh, nàng vội vàng đi đến chỗ Tú Hoa kéo cánh tay đánh nhẹ một phát, ngăn cản không cho muội ấy nói lung tung. Nhìn thấy tình cảnh này, tế bào bát quái của các cô nương bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, cũng không quan tâm đến cỏ dại mọc um tùm vây kín, một đám lật đật chạy đến. trương vân trên mặt cũng nở nụ cười, hương ánh mắt nhìn về phía các chàng trai bên kia, liếc mắt một cái nhìn thấy đinh tử đi đầu, hai chân đứng yên tại đó, sắc mặt cũng không khá hơn xuân hoa là bao, đỏ bừng như không, nhưng dù sao hắn cũng không xấu hổ giống con gái, bước chân chỉ dừng lại một cái chớp mắt rồi lại bước đi tiếp. Đám con trai lập tức cũng đi lên vây quanh, vài người còn khoác lấy bả vai đinh tử, lôi kéo hắn vào trong vòng vây để hỏi rõ Xem ra trình độ bát quái của các chàng trai này cũng không kém mấy cô nương là bao Xuân Hoa chuyện gì thế này, mau nói cho chúng ta biết đi các cô nương bên này cũng vây lại một chỗ, bảy miệng tám lời hỏi lên Xuân Hoa lại chỉ cúi đầu, khuôn mặt cúi thấp xuống gần như bằng ngực, mặc cho các cô nương hỏi như thế nào thì nàng ấy cũng không hề hé răng mở miệng trả lời Tú Hoa, nếu thì ngươi không nói, thì ngươi nói đi thường quyên nhìn Xuân Hoa không hỏi được gì, liền truyền hướng sang hỏi Tú Hoa. Câu hỏi này vừa nói ra, Xuân Hoa không thể giả bộ làm chim cút được nữa, vội vàng đưa tay ra bịt miệng Tú Hoa, nhưng lại bị thường quyên túm lấy kéo ra. Tú hoa nhìn thấy tỷ tỷ xấu hổ như vậy rất là vui vẻ, vội chạy trốn sau lưng thường quyên, vươn cái đầu nhỏ ra phía trước, tỷ, chuyện này có gì mà không nói ra được, nhà đinh tử ca đã đến xem thướng rồi, qua một đoạn thời gian nữa muội sẽ phải kêu hắn là tỷ phu, việc này tỷ còn có thể giấu giếm đến bao lâu nữa chứ. Wow, bên này các cô nương đều ồ náo động hẳn lên. Mà bên kia các chàng trai cũng chuyển đến âm thanh ồn ảo náo nhiệt có mặt ở đây đều là người trẻ tuổi lớn lên cùng nhau tuổi tác cũng sắp xỉ bằng nhau, nên nghe được tin tức này không khỏi vui mừng hớn hở, xen lẫn một chút hâm mộ, bỗng chốc tất cả đều bắt đầu sôi nổi. Sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều đang cao hứng, cả hai nhóm người ôm lấy nhau đi về phía suối núi trong rừng. Những dòng nước suối trong vắt chảy xuống từ các vách núi nhô cao tụ lại thành dòng chảy quanh co, róc rách chảy xuống sườn núi. Thường quyên lờ mờ nhìn thấy dòng suối trong rừng, vội vàng cười nói lớn, đến, đến, nó ở ngay phía trước, chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Mọi người đều hưng phấn kích động, bọn họ cùng thường quyên nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ trong chốc lát đã tới bên dòng suối núi, thờ hồn hền cười một cái, trương vân ngồi sổm xuống rửa mặt rồi liền sắn tay áo lên một chút rửa sạch cánh tay ướt của mình. Nước suối núi trong lành, lạnh lẽo, đập vào mặt và cánh tay, chỉ cảm thấy cơn mắt lạnh đi qua khiến cho toàn thân nhẹ nhõm, sảng khoái hẳn lên thường quyên cũng lập tức lấy nước rửa mặt tay các cô nương khác ngồi xổm xuống bên dòng suối vừa nói vừa cười vui đùa đám con trai cũng không chịu ngồi yên có vài người đã cởi giày sắn ống quần lên đi lội vào nước suối nhìn thấy đám con trai nhảy xuống suối nhóm các cô nương nhất thời không nhịn được thường quyên đột một đứng dậy hét lớn các người đi xa ra một chút để cho chúng ta cởi giày rửa chân Mặc dù ở nông thôn cô nương không quá gỏ bó bảo thủ như những tiểu thư cô nương trong chấn, huyện Nhưng đối với đôi chân của con gái cũng không thể tùy ý để lộ ra trước mặt người khác Các chàng trai bên kia đang định mở miệng thì đinh tử lại nói trước a vậy chúng ta đi lên đằng trước bên kia chắc chắn không nhìn thấy gì các người có thể yên tâm tẩy rửa Đinh tử có vợ liền quên chúng ta nha Sao không bảo các nàng đi đến chỗ khác xa hơn mà lại bảo chúng ta đi Đinh tử vừa nói xong thường trụ liền tiến lên ôm cổ hắn nói lại Phong tử ở một bên thấy vậy, vội vàng nói, trụ tử, đừng như vậy, chúng ta nhường các nàng một chút, không sao đâu. Chương trình nhìn phong tử muốn hòa giải, liền tiến lên kéo thường trụ qua cười nói, được rồi, đừng trêu chọc đinh tử nữa, chúng ta mau đi về phía trước thôi. Các chàng trai mỉm cười đi lên bờ, đi lên đằng trước. Nhóm cô nương ở bên cạnh nhìn bọn họ trêu chọc đinh tử, đều che miệng cười trộm, mỗi người đều liếc nhìn xuân hoa, khiến nàng lại xấu hổ đỏ mặt. Chờ sau khi các chàng trai tránh đi hết các cô nương không còn kiên kỵ gì nữa tất cả đều thoải mái cởi dày, tất ngồi trên bãi cỏ bên bờ suối, vươn đôi chân trắng nõn và mềm mại xuống dòng suối, vừa treo vừa rửa chân. Thường quyên luôn là người nghịch ngợm nhất lại càng chơi điên cuồng hơn, cũng học theo bộ dáng của các chàng trai, đem sắn cao ống quần rồi trực tiếp nhảy xuống nước, đặt cả hai chân lên những viên sỏi dưới đáy suối. Nước dưới dòng suối trong xanh nên khi thường quyên đứng ở trong đó, những con cá nhỏ trong suối cũng chậm rãi bơi đến bên chân người nàng a, mau nhìn này, cá nhỏ đang bơi qua đây, vân nhi, mau tìm thứ gì ca có thể ăn đưa cho ta, ta cho cá ăn thường quyên nhìn thấy những con cá nhỏ bơi qua, phấn khích liền chỉ vào dòng suối hét lên Các cô nương đều đi qua hướng bên nàng, một đám đều vui đùa, đưa tay ra để kéo, bèo, bụi cây xung quanh xem có cỏ non hay côn trùng nào có thể cho cá ăn không Chỉ trong chốc lát mọi người đã nhổ mấy cây bèo nước bắt được ít con run đất rồi giao hết cho Trương Vân kêu nàng lội xuống nước đưa vào tay thường quyên. Trương Vân sắn ống quần lên đi xuống suối, đem thượng vàng hạ cám hỗn hợp trong tay cho thường quyên, lúc Trương Vân lội xuống nước khiến cho lũ cá con bơi tán loạn hết cả lên, làm hại thường quyên kêu a a, hét lên một hồi lâu cho dù đem hết mọi thứ trong tay đổ xuống suối cá con cũng không bơi qua. Nhìn thấy những con cá nhỏ đều đã tản đi ra, thường quyên liền mất hứng thú, ném cây bèo nước lên bờ, rồi cúi xuống nhặt những tảng đá lớn. Vân Nhi, người đến đây, đẩy hòn đá này đi, có thể tìm thấy con cua, vì chúng nó đều thích trốn trong kẽ hở của đá. Thường quyên một bên di chuyển hòn đá, một bên kêu gọi Trương Vân cùng tham gia. Trương Vân nghĩ cũng vui nên đáp lại, đi theo Thường Quyên cúi người xuống chạm vào dòng nước trong vắt tìm một vài viên đá lớn hơn rồi đẩy sang một bên để xem có con cua nào ẩn nấp bên dưới hay không. Trương Vân và Thường Quyên đã đẩy vài tảng đá lớn ra xa, nhưng kết quả cũng không tìm thấy gì. Nhưng các nàng chủ yếu muốn chơi xem có thể bắt được cua hay không, vì vậy sau khi tìm vài lần mà không thấy cũng không cảm thấy gì cả vọc nước một lúc rồi rửa tay tiếp tục tìm một hòn đá khác. Những cô nương khác thì đang ngồi bên bờ suối, chân ngâm mình vào trong dòng nước lạnh, thỉnh thoảng lại dơ chân lên trèo lứt qua, miệng trò chuyện rôm giả. trương vân di chuyển mấy tảng đá có chút mệt mỏi, nên nói với thường quyên tiểu quyên ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, lát sau sẽ đi tìm tiếp nói xong liền đi lên bờ phía trước dòng suối ngay khi gần đến bờ bên con suối liền nghe thấy tiếng nói truyền ra trong nhóm các cô nương ta nghe nhị ca nói mỗi ngày trước bình minh mãn từ ca đều gánh đòn lên thị trấn nói rằng ở nhà làm đậu phụ gánh lên trấn bán lấy tiền nhà mãn từ ca cũng không phải là quá nghèo tiểu thúy ngươi nói coi vì sao hắn lại làm liều mạng như vậy du linh ngồi bên cạnh người tiểu thúy hơi bĩu môi nói làm sao mà ta biết được có lẽ là muốn tiết kiệm một ít tiền cưới vợ trang tiểu thúy nói xong cười híp mắt nhìn du linh có chút trêu đùa bộ dạng của nàng Du Linh nghe vậy lập tức xấu hổ đỏ mặt vươn tay nhéo tiểu thúy, sẵn giọng nói ta chỉ đang hỏi ngươi, ngươi thì hay rồi, cứ nói nhảm đi. Ta làm sao có thể nói nhảm được, mãn từ ca cũng đã 16 rồi, kiếm tiền cưới vợ cũng là bình thường thôi, nhìn bộ dạng này của ngươi, chẳng lẽ là muốn gả cho mãn từ ca tiểu thúy miệng vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc Du Linh, xuân hoa tú hoa ngồi bên cạnh cũng đưa mặt nhìn sang, muốn xem náo nhiệt. Người cái nhà đầu này, ngay từ đầu đã chiêu chọc ta rồi, xem ta cứ bóp chết người hay không du linh lúc này mới nhận ra tiểu thúy đang trêu chọc mình, vừa xấu hổ, vừa ngại ngùng, nên đưa tay ra chọc eo tiểu thúy, khiến cho tiểu thúy phải nhảy xuống suối tránh bàn tay của nàng. Xuân Hoa và Tú Hoa ở bên cạnh bật cười ha ha, Du Linh tức giận đến ôm Xuân Hoa nói, "Xuân Hoa tỷ, tỷ sắp đính hôn rồi mà còn cùng các nàng giống nhau, đều trêu ghẹo muội, nên muội không bỏ qua đâu." Nói xong cũng đánh lên tay Xuân Hoa, Xuân Hoa chỉ có thể nhảy xuống suối, Tú Hoa tự nhiên cũng không muốn bị hại nên vội nhảy xuống suối. Nhìn thấy bọn họ đều nhảy xuống suối nước, Du Linh cũng khó chịu, liền nhảy xuống, vừa lội dưới nước vừa đuổi theo các nàng, nhất thời trong suối đều là tiếng cười vang. Dòng suối sôi động hẳn lên, nhưng Trương Vân lúc này là người duy nhất ngồi bên dòng suối, nhìn bọn họ đùa giỡn mà nghĩ đến lời nói vừa rồi. Mặc dù thiểu thúy là đang trêu gẹo du linh mới nói những lời kia, nhưng trong lòng Trương Vân lại không khỏi đoán rằng, thường mãn không có lý do gì sao phải làm việc này, nàng cảm giác được nguyên nhân lờ mờ trong đó chắc có liên quan đến bản thân nàng. Nghĩ đến mức độ này, trong lòng Trương Vân trở nên loạn cào lên, nàng trước đó đã đem lời nói rớt khoát như vậy rồi, nếu là người con trai bình thường sẽ bỏ cuộc nhưng nhìn qua, thì thường mãn hoàn toàn không có ý định từ bỏ, mà chính là từ trong lòng háo hức ban đầu, giờ đây nó đã trở thành điều tất yếu, và những gì hắn làm vẫn luôn quanh quần đến nàng, điều này không hề thay đổi. Trương Vân yên lặng nghĩ đến điều này.